Hàng triệt lại không phải kẻ điếc, tự nhiên cũng nghe tới rồi. Chỉ là hắn chưa bao giờ chú ý người khác, như cũ chuyên chú ở hắn công tác thượng. Hắn suốt quét ba tháng. Bởi vì Xuân Hy nói cho hắn, nàng quét ba tháng sau, mới ở sau núi nghỉ ngơi khi phát hiện một chỗ nước suối, do đó hiểu được tuyển phủ. Hàng triệt liền ngạnh xinh xinh đợi ba tháng, sau đó mới đi tầm bảo giống nhau tìm được kia chỗ phía sau núi suối nước lạnh, nhấm nháp nước suối cam liệt. Không ngừng ở giữa không trung viết tuyển phù. Nay phù đơn giản vô cùng, nơi nào dùng đến hiểu được. Bất quá hàn triệt vẫn là thật cao hứng, giống như đạt thành hạng nhất quan trọng mục tiêu. Thanh khiết tư lúc sau, Xuân Hy lại đem hàn triệt đưa tới đồ ăn tư. Cái này cơ hồ xem như Xuân Hy đại bản doanh, sở hữu đầu bếp đều cùng Xuân Hy vô cùng quen thuộc, nhất rõ ràng nàng khẩu vị. Muốn mấy thứ thức ăn, lập tức làm tốt ra nổi. Xuân Hy cười tủng tỉm ăn này ba năm tới, nhất khai vị một bữa cơm. Ăn xong miệng một mạng, đem hàn triệt thế chấp. Hàn triệt đổi mới phù bài, bắt đầu ở đồ ăn tư làm công kiếp sống. Dậy sớm liền sắt rau, rửa rau, tẩy mễ, ngao cháo, làm đơn giản nhất việc. Sau lại không biết cái nào không ánh mắt, thế nhưng xa lánh hắn, làm hàn triệt đi nhóm lửa. Đơn giản nhất nhóm lửa, cũng là có chú ý, như thế nào vượng hỏa, như thế nào tiểu hỏa. không biết dễ dàng làm ra sự. Hàng triệt hai lần đem chính mình thiêu đến gương mặt đen nhánh, nhà ở khói lửa mịt mù lúc sau, nghiêm túc bắt đầu thỉnh giáo. Lần này còn đánh đố sao? Ba tháng, không đánh cuộc. Gia hòa này, rốt cuộc tới làm gì? Phía trước nghe tiểu bội nói được có cái mũi có mắt, ta thật đúng là cho rằng hắn đối Xuân Hy dễ tình đâm sâu, vô pháp tự kiềm chế, mới truy lại đây. Hiện tại xem ra, chính là Xuân Xuân buồn buồn một cái ra hỏa. Mỗi ngày ngốc không lăng đang ở phòng bếp loạn chuyển, hắn cho rằng sẽ làm mấy tay đồ ăn, là có thể đả động Xuân Hy. Xuân Hy trước kia đương công chúa thời điểm, cái gì món ăn chân quý không ăn qua. Cho rằng dựa ăn có thể đả động Xuân Hy nội tâm, qua xuẩn Mà trường môn kiêm thúc phụ làm tịnh vũ có bất đồng giải thích, các ngươi tiểu nữ hoa à, không hiểu đến chân tình đáng quý. Hắn lúc này mới thật là động thiệt tình. Nguyện ý vì Xuân Hy cúi đầu làm hết thảy, an bất luận cái gì đau khổ. Hán đường đường thần kỳ thế gia công tử, muốn đuổi theo Xuân Hy, cũng không cần phải loại này biện pháp A Vậy tùy người mà khác nhau. Xuân Hy là cái loại này có thể sử dụng uy thế bức bách sao. Nàng là một giới phạm nhân thời điểm, liền dám không màng ngô quốc cường đại, một lòng đào hôn. Ta dám đánh đố, nếu hàng triệt tính toán dùng thần kỳ thế gia tên tuổi, như vậy Xuân Hy lập tức quay đầu liền đi. Tuyệt không để ý tới hắn Nhưng hắn dùng loại này xuẩn biện pháp Là có thể cảm động Xuân Hy Lam lâm nhi buồn cười đến cực điểm Ngày đầu tiên nhận thức nàng sao Nàng chính là tâm như thiết thạch Hơn nữa bệnh đa nghi cực cường Cảm động không cảm động là một chuyện Ít nhất làm Xuân Hy thấy được hắn thiệt tình Nói không chừng đâu Chính là hắn loại này xuẩn xuẩn buồn buồn ra hỏa Mới có thể xúc động Xuân Hy Lam tĩnh vũ nhẹ nhàng cảm thán một tiếng Liền xoay người phất tay tuổi trẻ a, không kiêng nể gì không oán không hối hận ái thật tốt thúc phụ lam lâm nhi khí dậm chân nói được ngươi giống như thực lao tựa mà ta nhớ rõ phía trước đại ca còn đưa tin lại đây nói có người muốn làm hắn thím nga hàng triệt ở đồ ăn tư công tác được công nhận mẫu mực công nhân chịu thương chịu khó tận mắt nhìn thấy đến tiểu bội mau chịu không nổi đuổi tới tích hoa từ hỏi xuân hy rốt cuộc cái gì tính toán Không thể cho nhân ra một cái kết quả, liền trắng ra nói đi. Kéo lâu lắm, thương tổn quá sâu. Xuân Hy gật đầu, nhận đồng nói, tiểu bội, ngươi cùng ta đối cảm tình thái độ là giống nhau. Không có kết quả, tuyệt không kéo dài. Nên quyết đoán phải quyết đoán. Vậy ngươi như thế nào còn làm hàn triệt ở đồ An tư thủ công A? Chạy nhanh đưa hắn đi A. mươi 222 trộm đạo dình coi. Thiện đi. Như thế nào đưa? Xuân Hy bất đắc dĩ nhìn tiểu bội, cho rằng hàn triệt là người nào. Hắn là cái độc lập người A, có chính mình yêu thích cùng tính cách, như thế nào hảo cường bách. Chính là làm hắn rời đi. Này cũng, tưởng quá đơn giản. Xuân Hy thở dài, xua xua tay, lòng ta hiểu rõ. Không có một ngụm đáp ứng, tiểu bội nhịn không được dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Xuân Hy, cố ý nhỏ giọng nói thầm, lại vừa mới có thể nghe được âm lượng nói, nhưng đừng tưởng rằng có đẹp cả đôi đàng biện pháp. thần kỳ thế ra tiện nghi không hào chiếm. Thân mật nhất tỷ muội đều như vậy suy đoán nàng, Xuân Hy không khỏi âm thầm tưởng, những người khác đâu. Có thể hay không cũng cho rằng nàng lưu lại Hàn Triệt, là ôm cái gì âm vũ ý tưởng. trời đất chứng giám, nàng đối Hàn Triệt không có bất luận cái gì ý đồ. Trước kia có lẽ có, bởi vì Hàn Triệt bề ngoài. Nàng động điểm phang tâm, muốn cho chính mình tu hành trên đường không như vậy nhàm chán, như thế nào cũng coi như không được sai đi. Sau lại biết hàn triệt thân phận, liền hoàn toàn đánh mất ý niệm, hai người chi gian thanh thanh bạch bạch, tuyệt đối không có vượt qua giới hạn sự tình. Kỳ thật phía trước cũng không. Này đó vô pháp đối tiểu bội cẩn thận phân trần. Nhẹ nhàng thở dài, Xuân Hy thật cũng không phải đặc biệt để ý, bị người hiểu lầm lại không phải cái gì đại sự, nàng tổng không thể thấy một cái liền giải thích một lần. Như cũng làm từng bước, hàn triệt ở đồ ăn tư vượt qua nửa tháng quá độ kỳ sau. Lại lệnh hắn bắt đầu làm liền thực sinh ý như thế nào điều chế đơn giản nhất nước chấm, như thế nào dùng nhất phương tiện phương pháp làm một đốn nóng hầm hập mỹ thực, nướng bờ bờ cờ cơ bản gia vị liêu có những cái đó, như thế nào bảo chế thịt cá cùng săn thu tới gà rừng thỏ hoang. Theo sau lại giáo hàn triệt đo ni may áo, khâu vá quần áo, đơn giản bao tay mũ, thực mau liền nắm giữ. thêu hoa khó khăn lớn một chút, bất quá hàn triệt là ai, rất nhiều bí quyết một khi nắm giữ. hắn liền làm phi thường hảo binh dương tông thừa thải hoa tươi xuân hy cố ý chọn lựa mấy ngày làm bạn hàn triệt ngắt lấy mùa hoa tươi như thế nào chế tác trà hoa hoa lộ thậm chí tẩm bổ ra thịt bảo dưỡng phẩm tinh hoa tử có chôn giấu thật lâu hạnh hoa nhưỡng xuân hy mang hàn triệt đến một say sau lại dạy hắn đủ rượu xuân hy rốt cuộc muốn làm gì a thần kỳ thế gia công tử ca yêu cầu nàng tới giáo này đó thế tục đồ vật sao điều chế hoa lộ Sản xuất rượu ngon, như thế nào có thể kêu thế tục đâu? Rõ ràng phong nhã vô cùng. Hảo đi, nếu phía trước Xuân Hy dạy dỗ nội dung, còn có thể cùng phong nhã nhấc lên quan hệ. Lúc sau đem hàn triệt lanh đến sở quốc cấp Xuân Hy mua 10 mẫu đất, dạy hắn trồng trọt trồng rau, liền vô luận như thế nào cũng giải thích không được. Đây là ở cha tấn hàn gia công tử đi. Liên tính không thích, cũng không cần như vậy làm nhục nhân gia a. Cũng cảm thấy hàn gia công tử tính nết hảo, tùy vào Xuân Hy an bài. Thay đổi ta, sớm giận dỗi rời đi. Như thế qua suốt nửa năm, tiểu đội chờ mấy cái tương đối thân cận bằng hữu, mới nhìn ra Xuân Hy dụ ý. Ngươi thế nhưng ở dạy hắn sinh hoạt kỹ năng. Trong sinh hoạt đủ loại, như phân biệt giao dại giã quả, quan sát thiên nhật đám mây, bóng cây tương đối, xem dòng nước, cùng với phương hướng từ từ. Không ai hỏi ra khẩu chính là, giáo cái này làm chi. Phải biết rằng, Hàn Triệt là đường đường thần kỳ thế gia công tử ca, sinh hạ tới liền áo cơm vô ưu bên người không nói nô bộc như mây đi, cũng ít không được người bên người bảo hộ. Có thời gian này, học cái gì không tốt. Đến nỗi chính mình tự mình xuống đất trồng rau sao. Xuân Hy than nhẹ một tiếng, tóm lại là duyên phận một hồi. Hàn Triệt đối nàng thiệt tình, nàng là nhất định phải cô phụ. Cho nên, mới tưởng hoa chút thời gian dạy hắn một ít cơ bản sinh hoạt kỹ năng. Nếu hỏi có ích lợi gì, nàng không biết. Nàng chỉ biết, hàng triệt tu luyện công pháp đặc thù lặp lại sẽ quên đi chính mình là ai. Đến lúc đó, hắn tâm lý trạng thái liền quá làm người lo lắng. Bên người mỗi một chương gương mặt, đều là xa lạ. Vị trí địa phương, cũng là xa lạ. Ai có thể tín nhiệm? Ai thiện ý có thể tiếp thu? Người ở khi nào, cầu sinh đều là một loại bản năng đi. Xuân Hy cũng không biết nàng giáo mấy thứ này. có thể hay không cũng bị quên đi rớt. Nhưng, chẳng sợ chỉ là một lần, nàng giáo hàng triệt đồ vật lợi dụng thượng, làm hàng triệt mờ mịt sợ hãi nội tâm được đến một chút an ủi, liền vậy là đủ rồi. Đây là nàng cuối cùng ô nhu. Nửa năm lúc sau, Xuân Hy cơ hồ đem tích hoa từ đảo Ba Thước Đất, nên tìm đồ vật, không sai biệt lắm đều tìm được rồi. Đến nỗi mặt khác, nàng cũng đều đã thủ. Nếu biết tề phong tiên tôn thân phận, Kia người trước lưu lại di sản, Xuân Hy liền không chút do dự vui lòng nhận cho. Đúng rồi, Tề Phong Tiên Tôn sau chiều không chỉ có riêng ở Tử Dương đại điện cấp thanh quang lưu lại ngàn cơ vạn diệu đại trận. Thân là bạch gia thiên kim, Tề thuộc Lạp nắm giữ bí pháp nhưng nhiều, thủ Dương Sơn từ trên xuống dưới, các nơi đều lưu có nàng chuẩn bị ở sau, hoặc đại hoặc tiểu, bí ẩn phi thường. Không ít qua 300 năm, đều vẫn như cũ tồn tại. Xuân Hi là như thế nào phát hiện? Nàng bắt đầu đoán được thỏ khôn có ba hàng, phí tâm phí lực, cũng bất quá tìm hai ba chỗ. Tự mình hoài nghi, có thể hay không đã bị phù tiên môn đệ tử phát hiện, cầm đi. Sau lại suy bụng ta ra bụng người, đem chính mình mang nhập tề thuộc lạp thân phận, lúc này mới phát hiện hai người thật đúng là không có sai biệt. Bị hại vọng tưởng chứng người bệnh A. Sau đó liền rất thuận lợi. Trước hết nghĩ tưởng chính mình nếu muốn ăn bài, sẽ như thế nào làm? Chuyên thuyết tề phong tiên tôn cùng các tông quan hệ đều không như thế nào, thậm chí tử dương tông bên trong, đối nàng cũng rất có phê bình kín đáo, không lớn tình nguyện làm nàng đương tông chủ, môn chủ. Nhưng nắm tay lớn hơn hết thảy, Tề phong tiên tôn đem tất cả mọi người đánh ngã, phục cũng đến phục, không phục cũng đến phục. Khi cắn răng cũng vô dụng. Cùng năm đại tu giả, đối tề phong tiên tôn đánh giá cũng không cao, chỉ có một chút, nàng không trả đũa đồng môn, cũng không can thiệp mặt khác tông môn nội vụ. xem như bảo lưu lại một chút điểm mấu chốt đi sau lại nàng mất tích ảnh hưởng càng ngày càng yếu tinh hoa tử cũng không bị hoàn toàn diệt trừ xóa tên căn cứ trở lên lịch sử tư liệu xuân hy phán đoán tề thục lạp là cố ý nàng không cần hòa thuận tông môn đồng bạn bởi vì nàng cùng chủ thể khương oánh chín giống nhau nhất bức thiết mục tiêu là thoát ly nhị tổ ảnh hưởng cái này mục tiêu không thực hiện mặt khác hết thể đều là hư đều là làm mướn không công đúng rồi Nếu tề thuộc lạp cùng chính mình giống nhau, có thể phân ra thần thức nói, nàng lưu lại chuẩn bị ở sau khẳng định rất nhiều, để lại cho tương lai chính mình. Đồ vật giấu ở mỗi người đều biết đến tích hoa tử, căn bản phòng không được người khác mơ ước. Như vậy đặt ở cùng nàng có kẽ hở đối đầu bên kia đâu. Ai sẽ tin tưởng nàng đem bảo bối tồn kho đang xem nàng không vừa mắt đối đầu quê quán A. Xuân Hy lấy thâm nghiên chín dương phù pháp chi danh, ở các đại tông môn làm khách. nghiêm túc học tập một phen. Tổng thể tới nói, các tông đều là tương đối hoang nền, cơ hồ rộng mở đại môn, mặc cho Xuân Hy tự do xuất nhập. Có ba nguyên nhân, gần nhất Xuân Hy là giản dị phù pháp sáng tạo người, nàng đối phù pháp nghiên cứu không phải thô sơ giản lược thiền tầng, đã đạt tới thâm trình tự nông nỗi, tương lai rất có khả năng sẽ tiếp tục phát dương quang đại. Các tông nếu ôm đóng cửa làm xe ý tưởng, rất lớn có thể là bị giản dị phù pháp hoàn toàn đào thải. Đệ nhị Xuân Hy tuy rằng là nửa yêu, nhưng nàng cùng giống nhau nửa yêu đệ tử không giống nhau, quá có cá tính, có ý tưởng, có dự tính, quan trọng là nàng hiểu được cảm ơn. Cô non thánh nữ cấp chỗ tốt, nàng không chút do dự đều cho tông môn, thậm chí mấy năm nay ở yêu tộc lĩnh vực hiểu biết, cũng hội báo các đại phù sư. Đệ Tam Xuân Hy đã tu hành phù tiên môn tuyệt mật mặc dương phù pháp, lúc này đối nàng đóng cửa không khai, nàng tâm lý chẳng lẽ liền không ý tưởng. nàng công đức ấn đã có thể đặt ở tông môn nội các tông ai dám bảo đảm chính mình tương lai dùng không đến công đức ấn xuân hy ở mặc dương hắc phong nhai đãi thời gian dài nhất thậm chí còn cố ý nghiên cứu mặc dương đệ tử ước thúc phương pháp mọi người đều đối nàng sử dụng vài lần cấm phụ nguyên rủa đều không có tao nộ phản vệ cảm thấy kỳ quái xuân hy cũng vô pháp giải thích chỉ có thể đẩy đến chính mình có công đức hộ thể nếu lại có người hỏi Nàng dứt khoát vứt ra ta là sở quốc công chúa, vì sở quốc vạn dân kính ngưỡng. Ngày nào đó còn không bị các con dân nhắc mãi vài tiếng. Tích tiểu thanh đại, tự nhiên cùng người thường không giống nhau. Thiên đạo công bằng, ta hy sinh tự thân, đi yêu tộc hòa thân, cứu lại bá thánh với nước lửa. Này không tính công đức sao? Nói được người khác tâm lý xúc động nhiên, muốn hay không cũng qua đời tục quốc gia làm một phen chuyện tốt. Kiếm điểm công đức trở về. Đối với những người này ý tưởng, Xuân Hy không biết, cũng không để ý lại không biết nàng nhất thời có lệ, thế nhưng thật sự là một nhóm người thâm nhập thế tục dân gian, chuyên môn làm người tốt chuyện tốt, cuối cùng chính xác được điểm hơi mỏng công đức, mượn chết phái công đức điện, ngưng tụ một đạo công đức phù bảo hộ đan điền tu hành chi lộ, cũng so trước kia vững vàng nhiều. Hiện tại Xuân Hy chỉ là tưởng thiếu điểm người tìm nàng phiền thoái mà thôi. Nàng ở mặc dương tông mang theo nửa tháng. Thuận lợi tìm được tề thuộc lạp tồn đồ vật, nói đến không ai tin tưởng, liền đặt ở Mạc Dương Tông ba cái chữ to biển hiệu lúc sau. 300 năm tới không phải không có đệ tử xử lý vệ sinh khi phát hiện, cũng không biết như thế nào truyền. Mạc Dương đệ tử cho rằng đây là tiền bối lưu lại chấn áp bảo vật, dùng để chấn áp Mạc Dương đệ tử không xong mệnh số, không thể di động. Cho nên Xuân Hy lấy đồ vật lúc sau, nghĩ nghĩ, lại để lại một thứ nguyên dạng bao hảo, tiếp tục đặt ở biển hiệu lúc sau. Lúc sau là tuyết dương tông, bích dương tông. Xuân Hy làm bí ẩn, nhưng là nàng nhàn hạ còn muốn nhìn chầm trầm hàn triệt, muốn phân tâm mặt khác tạp vụ. huống hồ nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, thế giới này còn có giống nhau bảo vật tên là luân hồi kính. Có thể cách xa nhau ngàn giảm ngoại điều khiển từ xa chỉ huy, dình coi với vô hình. Mà nay mặt bảo kính liền ở môn chủ Lam Tĩnh Vũ trong tay. Đến nỗi Lam Tĩnh Vũ đối Xuân Hy có bao nhiêu chú ý. Liền không cần phải nói. Không có việc gì, hắn cũng có thể mùi ngon nhìn Xuân Hy ăn cái gì xem mấy cái canh giờ. Hiện tại dùng luân hồi kính quan sát Xuân Hy như thế nào ở chín tông trong trường, sấn người không đến mức lấy đi đồ vật. Liền càng thú vị vị. Ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Tiểu thúc cái này ngươi đều có thể chịu đựng, ta lại là không được. Ai u, suốt ruột cái gì. Nàng còn không có sở đến Lam Dương Tông đâu. Tiểu thúc như thế nào biết. Nga, Xuân Hy ở chín tiêu vân lâu khi, ngài cũng dình coi. Cái gì kêu dình coi? Ta chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra. Nhìn xem, có phải hay không rất có hiệu quả? Lam Lâm Nhi nghĩ nghĩ, tính, tiểu thúc đối Xuân Hy về điểm này tâm tư, ai ai cũng biết, chỉ cần không cần nháo đến quá khó coi, làm Lam ra thể diện ném quang liền hảo. Tiểu thúc, bình tĩnh một chút. Ngươi hiện tại là môn chủ, không đơn giản là Lam gia tông chủ. Mặt khác tông môn đại phù sư cũng nên thông chi một tiếng A. Bằng không bọn họ nhà mình ném đồ vật, bị ăn trộm sờ đi rồi, bản thân còn không biết. Ta hai ngày này đang suy nghĩ vấn đề này. Có chính mình ra vứt đồ vật, lại không biết ra chủ người sao. Nói cách khác, Xuân Hy là không cáo mà lấy, nhưng là nàng giống như không xúc phạm tới bất luận kẻ nào, khổ chủ đều không biết tình. kia cũng không thay đổi được ăn các bản chất. Lam Lâm Nhi thật mạnh nói. Nàng đối Xuân Hy tràn ngập thất vọng, xem ra 3 năm yêu tộc sinh hoạt, đã làm Xuân Hy thay đổi cá nhân. Nàng đem cô non thánh nữ đồ vật đưa đến tông môn tới, hoàn toàn là dụng tâm kín đáo, dùng để che lấp nàng mục tiêu. Sớm biết rằng Xuân Hy biến thành như vậy, nàng mới sẽ không mở rộng ra phương tiện chi môn. Làm tĩnh vũ có bất đồng cái nhìn, hắn ở nghi hoặc, Xuân Hy tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì? Hào chút tàng bí ẩn, tỉ như bích dương tông gạch thạch dưới. Nàng như thế nào biết phía dưới có cái gì? Duy nhất có thể khẳng định, là mấy thứ này tuyệt đối không phải Xuân Hy Phóng. Như vậy là ai? Xuân Hy lại là thông qua cái gì con đường biết mấy thứ này đều gửi địa điểm. Hắn tâm lý có loại suy đoán, lại như thế như vậy như vậy phân phó Lam Lâm Nhi. Lam Lâm Nhi kinh hãi, tiểu thúc, ngươi là sắc lệnh trí hôn sao. Lấy chúng ta làm ra bảo bối nói dỡn. Như thế nào nói chuyện đâu? tiểu thúc đều có tính toán trước. Không được, ta ca đi lên nói, tiểu thúc chuyện khác vưu nhưng, nhưng là nữ sắc thành đặc biệt dễ dàng hôn đầu. Ta làm vãn bối quản không được ngươi, nhưng nhớ lấy nhớ lấy muốn bảo vệ tốt trong nhà về điểm này đồ vật. Làm tính vụ khó chịu, phượng tây đem tiểu tử, thế nhưng sau lưng nói như vậy ta. Bất quá đối cháu trai cùng chất nữ, là không giống nhau. Làm lâm nhi chừng mắt biểu môi, chết cũng không đồng ý, hắn chỉ có thể mềm mại xuống dưới. này không phải nguyên lên cao hứng sự sao. Nàng xúc phạm môn quy, ta vừa lúc dùng môn quy trách phạt nàng. Đến lúc đó nhân tàng câu hoạch, xem nàng như thế nào chống chế. Lam Lâm Nhi lúc này mới dụng ý. Vì vạn vô nhất thất, nàng còn riêng bố trí một phen. Hai ngày sau, Xuân Hy bị thỉnh đến tiên Du Sơn, Lam Lâm Nhi đôi khởi giả cười, cùng tiểu bội, từ từ Vũ Đồng, Linh Nhi, Linh Vận đám người thôi bôi hoáng chẳng. cùng nhau vô cùng náo nhiệt chúc mừng Lam Lâm Nhi thượng sinh nhật yến. Trong lúc, Vũ Đồng mấy lần nhìn về phía Xuân Hy, nâng chén rục nói cái gì đó, Xuân Hy chỉ đường không nhìn thấy. Nàng không phải lòng dạ hẹp hỏi người, lại cũng không phải rộng lượng bao dung. Người khác đều đã nhìn ra, Lam Lâm Nhi đặc biệt chú ý tới. Nhưng nàng tâm lý đã đem Xuân Hy xem thành một cái phản bội tông môn, trộm đạo tông môn tiểu nhân, cố ý lôi kéo Vũ Đồng, cười tủm tỉm nói chút quá khứ chuyện cũ. Dẫn tới Linh Nhi, tiểu bội đám người cảm khái vô cùng. Thời gian trôi qua thật mau, từ từ đã là phụ sư, trước mắt ở tuyết dương tông cũng là có thể thu đồ đệ người. Mà Linh Nhi này ba năm mở rộng giản dị bữa chú cũng làm đến sinh động. Lam Lâm Nhi càng không cần đề, đã là Lam gia gia chủ, tuy nói thật nhiều quyền lợi còn ở môn chủ Lam tĩnh vụ trong tay, nhưng tương lai lục tục đều sẽ giao cho nàng. Chúng nữ bên trong... Tiểu đội khai cửa hàng bội hy cũng rất nổi danh, nhưng cùng những người khác tương đối lên, kinh thường, Trung quy kém quá nhiều. Trên dưới một trăm năm sau, trên lệch lớn hơn nữa, nói không chừng nào đó người liền không còn nữa đâu. Cảm khái lúc sau, Lam Lâm nhi ý vị thâm trường cười, làm người lành uống say chư vị tỷ mội nghỉ ngơi. Sau đó nàng trộm quay lại nội gian, nhìn luân hồi kính Trung Xuân hy khuôn mặt, tâm lý nảy sinh ác độc, ngươi nếu là dám đụng đến ta Lam ra một thảo một mục. từng đường kim mũi chỉ, cũng đừng trách ta không mảng ngày xưa tình cảm. chương 223 chân nhân trí mắt. Ở Lam Lâm Nhi Cô Y Phong túng giới, tiên du sơn khắp nơi phòng thủ bạc nhược thật giống như vì chúc mừng, điều động một số đông người tay cấp Lam Lâm Nhi ăn mừng sinh nhật. Mà dư lại người hầu vội rối ghen loạn, cũng không có ở giữa chủ trì, cũng may khách khứa đều là môn trung tỉ muội không có nháo ra chê cười. Nay ở người bình thường trong mắt, Cùng lắm thì chính là Lam Lâm Nhi không kinh nghiệm không am hiểu xử lý đại trường hợp sự tình, mà ở có tâm giả chính là nơi trốn lỗ hồng. Có thể toàn lỗ hồng. Lam Lâm Nhi tránh ở nội gian phong tối, làm tiểu thúc Lam tĩnh vũ đem luân hồi cảnh chiếu dõi ra tới hình ảnh, phóng lao đại, cơ hồ lại một mặt tường như vậy đại. Mà nàng bắt lấy một phen đồ ăn vặt, gương mặt tắc đến phình thình, một bên ăn một bên tức giận chờ cái kia hình ảnh xuất hiện. Nàng thề, chỉ cần vừa xuất hiện, Nàng lập tức liền nhảy ra, đương trường chào bao. Tiêu Xuân Hy không thể chống chế. đương ăn trộm kẻ trộm, nên có bị bắt được tự giác. Luân hồi cảnh ba quang như nước, ngân quang lân lân, đem trong gương người giọng nói và dáng điệu đủ cười, ánh đến vô cùng rõ ràng. Mỗi người mỉm cười, nhíu mày, túi đầu, nhấp miệng, đều xem đến rõ ràng. Tiểu thúc, ngươi không đem mật kho chìa khóa đánh mất. Không phải nói tốt sao. Ngươi tìm một cơ hội đánh mất chìa khóa, làm Xuân Hy nhặt được. Ta sau lại tưởng tượng, không thể không thể. Xuân Hy là cỡ nào người cơ trí, nhặt được chìa khóa, lại đụng tới ngươi sinh nhật yến, vừa lúc phòng thủ hộ vệ đều không ở, kia không phải quá xảo. Lấy nàng lòng nghi ngờ, chẳng lẽ còn sẽ mắc mưu Lam Lâm Nhi cẩn thận cân nhắc, trong miệng còn ở nhấm nuốt, nghĩ đến sinh tử một đường khi, Xuân Hy chẳng sợ đói bụng cũng không có ăn chết phái cấp đồ ăn, này phân cẩn thận. Đích sắc không giống như là sẽ bị loại này thô thiển kế sách khoanh lại. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta làm ra tư khố chỉ là bên ngoài phòng hộ liền có 12 đạo, trung gian còn có các loại cơ quan, nàng không có chìa khóa, căn bản vào không được a? Lam tĩnh vũ lại lắc đầu cười, người đem Xuân Hy tưởng quá đơn giản, nàng nếu là muốn đi, không có chìa khóa, cũng có thể. Lam lâm nhi khịt múi coi thường, không chìa khóa nếu có thể đi vào. Chúng ta đây ra lão tổ tông chỉ sợ muốn sống sở sở tức chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy luân hồi cảnh nội ba quang trận lóe mật kho thật mạnh phòng hộ phảng phất tự động cách ly, thế nhưng làm Xuân Hy thong dong đi vào. Sao có thể? Bất đồng với chất nữ khiếp sợ, Lam tính vũ trong lòng thở dài, tới. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Xuân Hy tiến vào Lam gia tư khố lúc sau, nhìn lại thật mạnh phòng hộ pháp trận, suy tư thật lâu sau. lâu đến no ngoe dục dịch lam lâm nhi đều rất kỳ quái bình thường kẻ trộm lao thử tới rồi lưu gạo không nên là lập tức trộm đồ vật sao hoặc là cảm thấy đồ vật quá nhiều nhất thời khuân vác không đi kia cũng nên chạy nhanh tìm những cái đó giá trị ngừng cao hoặc là tìm chút bí ẩn tạm thời sẽ không bị phát hiện trộm đi lại nói a nào có ngơ ngác nhìn đại môn thật lâu sau bất động một chút tiểu thúc nàng đang làm gì nàng ở nghiên cứu chúng ta làm ra phòng hộ trận pháp Nàng đều đi vào, còn nghiên cứu cái gì? Không đúng, nàng không có chìa khóa, như thế nào thông qua trận pháp? Nếu thông qua, kia khẳng định là biết trận pháp huyền bí, còn nghiên cứu cái gì? Lam tĩnh vũ từ từ thở dài, bởi vì trên người nàng có một loại bảo vật, có thể phòng chế chìa khóa. Phía trước lập kế hoạch ghi, ta liền cảm thấy không ổn, chỉ ở Xuân Hy trước mặt lộ một chút chìa khóa, sau đó vẫn luôn cố ý bảo hộ, không cho người đụng chạm. nàng hẳn là chỉ nhìn thoáng qua liền phòng chế chúng ta làm ra tư khố chìa khóa chỉ xem một cái là có thể phòng chế sao lam lâm nhi vẻ mặt mờ mịt bình thường tình huống là không có khả năng nhưng xuân hy ta cũng nói không nên lời cái gì cảm giác tóm lại nàng nhất định cầm một phen giả chìa khóa ứng phó rồi phòng hộ trận pháp lam tĩnh vũ mới nói xong những lời này liền nhìn đến luân hồi cảnh lại lần nữa ba quang trận lóe Suy đoán không có sai. Xuân Hy trong tay, đích xác có một cái phòng chế chìa khóa, hơn nữa này đem chìa khóa vô luận hình dạng, nhan sắc, thậm chí mặt trên cũng ngân, đều cùng Lam Tính Vũ trong tay kia đem, giống nhau như lúc. Từ Xuân Hy phản hồi phụ tiên môn, thời gian dài như vậy, cũng không gặp nàng khi nào chế tác như vậy một phen chìa khóa, nàng lại không có gì đồng nưu, lấy nàng cẩn thận đa nghi, chỉ sợ cũng sẽ không có đồng nưu tồn tại. Trước đó chuẩn bị càng là không có khả năng từ lam tĩnh vũ cùng lam lâm nhi lập kế hoạch đến bây giờ cũng bất quá kẻ hèn mấy ngày mà thôi may mắn luân hồi cảnh an tĩnh truyền tống hình ảnh đem đáp án đưa đến thúc cháu hai người trước mặt kia đem chìa khóa chậm rãi biến ảo từ một phen chìa khóa hình dạng biến thành một mảnh màu xanh lá vẩy xuân hy cầm này phiến vẩy trực tiếp cắm đến chính mình bả vai xương sườn trung sau đó liền vào lam gia tư khố nay toa tư khố có thể nói là phủ tiên môn quan trọng nhất bảo địa. Nhiều vô số, các loại thần kỳ linh khí pháp khí, gần ngàn kiện. Có chút tùy ý bày biện ở đa bảo các thượng, có chút bị trân trọng đặt ở trong giường, có chút tắc cung phục lên. Bất đồng linh khí, phát ra bất đồng bảo quang. Đối tu hành người tới nói, cái gì là xem hoa mắt? Cái gì kêu dịch bất động chân? Tới rồi lam ra tư khố sẽ biết. Đại bộ phận người tới nơi này, cơ hồ đều ngại đôi mắt không đủ dùng. không biết xem nào giống nhau linh khí hảo. Nếu là được đến Lam gia cho phép, có thể tùy ý chọn lựa, kia càng đến không được, thực không thể ước lượng mỗi dạng linh khí tốt xấu, hay không uy lực cường đại. Người bình thường tiến bảo, cũng khó có thể khắc chế trong lòng tham Lam. huống chi dụng tâm kín đáo giả. Xuân hy này nửa năm qua, mặt ngoài có lệ không tồi, sau lưng lại là ở đảo các tông bí ẩn bảo vật, tuy rằng không biết nàng xác thật mục đích, nhưng nàng hành vi. Thật sự đả thương người tâm A. Lam tĩnh vũ cùng Lam lâm nhi, đều không cảm thấy Xuân Hy ở Lam gia trong bảo khố, có thể khắc chế kia cổ chiếm hữu lưới đánh cá. Cũng làm hảo chuẩn bị, một khi Xuân Hy làm ra. Không nên làm sự tình, liền ấn môn quy xử trí đi. Cũng đỡ phải mỗi ngày nhớ thương. Đáng tiếc, bọn họ sai rồi. Đại bộ phận người khắc chế không được, không đại biểu Xuân Hy không thể. Trên thực tế Xuân Hy vào Lam gia tư khố sau. Lấy mắt đảo qua các loại linh khí, không phải phán đoán linh khí ưu khuyết, mà là nghiên cứu luyện chế linh khí thủ pháp, cùng với cân nhắc luyện chế người bản lĩnh. Không có biện pháp, này cũng coi như là một loại bệnh nghề nghiệp đi. Rốt cuộc từ trước là luyện khí sư A. Thô sơ giản lược phán đoán lúc sau, nàng liền mất đi hương thú. Cụ thể luyện chế thủ pháp, nàng đã sớm từ cùng Lam Lâm Nhi đánh cuộc chung, được đến vài dạng Lam ra phòng chế linh khí. Bắt được tay sau. Nàng đã sớm lăn qua lộn lại, nghiên cứu đến triệt triệt để để đối nàng tới nói, làm ra luyện chế thủ pháp, đã sớm sơ thấu. So với tài liệu, nàng càng để ý kỹ xảo phương diện. Mà này đó tư khố chung linh khí, đều không coi là đỉnh tầng, không có kỹ xảo thượng lột phá. Bất quá ỷ vào luyện chế tài liệu đặc thủ, cùng với bám vào pháp trận kỳ diệu mà thôi. Thô giáp đơn sơ luyện chế thủ pháp, luyện tốt nhất ngàn kiện linh khí, lại tính cái gì? Căn bản không có bất luận cái gì tăng lên tác dụng. Xuân Hy không hề hứng thú. Nàng tuy tuy tiện tiện nhìn lướt qua, luôn hồi cảnh trung phóng đại nàng khuôn mặt, rõ ràng có thể phân biệt ánh mắt của nàng phản phất xem qua một đống cỏ dại, liền tư khố trung chân quý nhất, bị cung phụng lên linh bảo, cũng bất quá hơi nhìn chăm chú một chút, liền rời đi khai ánh mắt. Liền tính trang, cũng không có như vậy trang. Lam Lâm Nhi lập tức khí sắc mặt đỏ lên, Lam Tĩnh Vũ cũng chấn kinh rồi hạ. trầm tư sau hơi hơi mỉm cười đi một chuyến yêu tộc tầm mắt biến cao trứng mắt nhà của chúng ta ngoạn ý tiểu thúc cái gì ngoạn ý nhi nào có giống ngươi như vậy làm thấp đi nhà mình kia nói như thế nào xuân hy sắc thật không thấy chung ngươi nhìn xem nàng đều không hiếm lạ còn con con eo. lam lâm nhi không tin tà, kia nàng trăm phương nghìn kế đi tư khố làm gì ta cũng không tin nàng không có tà niệm cũng là nếu không chỗ nào cầu tính ngay lý gian Vì sao không tránh ngại đâu? Vì sao còn muốn đi làm ra tư khố đâu? Xuân Hy ở tư khố chuyển động một vòng, đổi tới đổi lui, cái gì cũng không chạm bảo, bất quá nàng bộ dáng rõ ràng là đang tìm đồ vật. Tư khố đều là linh khí, mà sở hữu linh khí đều êm đẹp bị bảo vệ lại tới, mỗi tháng đều có chuyên gia giữ gìn trà lo. Nếu là muốn tìm, hẳn là tìm là linh khí A. Như thế nào nàng một bộ đối linh khí trương mắt bộ dáng, lại rõ ràng đang tìm? Rốt cuộc tìm cái gì Luân hồi cảnh chung Xuân Hy ngũ quan dung nhan Cùng mỗi một lần biểu tình biến hóa Đều rõ ràng chiếu rọi ở trong tối thất trên tường Liên tục xoay ba vòng Đại khái Xuân Hy cũng có chút phiền muộn Nàng trực tiếp ngồi xuống Nhắm hai mắt lại Tiểu thúc Xuân Hy rốt cuộc muốn làm gì Ta như thế nào càng ngày càng nhìn không thấu Có thể kêu ngươi nhìn thấu Nàng cũng không thể ở thượng giao lĩnh sống sót Địch bất động Ta bất động Nếu Xuân Hy an tĩnh lại, làm ra thúc cháu cũng im ắng chờ đợi. Nửa ngày lúc sau, Xuân Hy mở mắt, nàng trong tay khắp một cái pháp quyết, đi bước một, chậm rãi đi đến chân tường cơ hồ không chọc người chú ý điện thờ. nay chỗ điện thờ tồn tại, là vì phụ trợ ba chân tử kim lư hương, bởi vì cái này lưu hương xứng với đặc thù hương, có thể sinh ra mê hồn tác dụng. Bất chi bất giác, là có thể làm người chúng chiêu. Xuân Hy không có xem kia chỉ là một bà chân tử kim lưu hương, mà là đem ánh mắt đối với điện thờ thượng cống phụng thần tượng. Một tòa tượng đất thần tượng, khuôn mặt thô cùng, nhan sắc thiên hồng tây cổ, hẳn là xem như nam vực tương đối nguyên thủy sùng bái thần linh. Tương đương với thổ địa công giống nhau, có thể cầu nguyện mưa thuận gió hòa. Tu hành thế gia lam gia, cư nhiên bày biện một tòa thế tục thế gian mới có thể sùng bái nguyên thủy thần linh, vẫn là thần lực mỏng manh. Xuân Hy biết, chính mình tìm đúng rồi. nhưng tìm đúng rồi, vui vẻ sao. Nàng mày gắt gao nhíu lại, nghĩ đến kế tiếp phải làm sự tình, khít sâu một hơi, uốn gối hướng thần tượng hành đại lễ. Xuân Hy cái này động tác, nhưng đem luân hồi ngoại cảnh Lam tĩnh vũ sợ hãi. Làm cái gì? Lam lâm nhi cùng tiểu thúc lướt nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Xuân Hy từ trước chính là sở quốc đích công chúa, thân phận cao quý, làm nàng chủ động uốn gối hành lễ, quá hiếm thấy đi. Thân có ngạo cốt, Nói chính là Xuân Hy. Nàng là cái loại này cùng ai đều có thể cười hì hì, nhưng nội tâm tự cho mình rất cao, chưa bao giờ sẽ lưu với phàm tục cái loại này người. Nguyên thủy thần linh, hẳn là nàng khinh thường nhìn lại à, bình thường tới nói, nàng cười nhạo một tiếng nói một câu ngu phu ngu phụ cũng liền thôi. Như thế nào sẽ hành lễ? Mà tận mắt nhìn thấy, Xuân Hy chính là hành lễ. Hơn nữa biểu tình túc mục trong mắt còn kèm theo một cổ sầu lo. Bất đắc dĩ, cùng nhàn nhạt thương cảm. Vô pháp lý giải giờ phút này nàng tình cảm. Làm ra thúc cháu chỉ có thể mắt cũng không chấp tiếp tục quan sát, quan sát Xuân Hy kế tiếp hành động, mới hảo phán đoán. Xuân Hy hành lễ lúc sau, ngẩng đầu, lại lần nữa chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, đáng tiếc nghe không được nàng nói cái gì. Nàng vươn đôi tay, đụng chạm thần tượng khuôn mặt, phảng phất ở dùng ngón tay cảm xúc thần tượng khuynh hướng cảm xúc. Rồi sau đó, Nàng hóa bàn tay vì chảo, ngạnh sinh sinh khấu hạ thần tượng một con mắt. Là thật sự khấu hạ tới. Này con mắt ở Lam gia tư khố tồn tại nhiều năm, cũng trước nay không ai phát hiện quá khác thường. Nhưng giờ phút này, bị Xuân Hy khấu hạ tới lúc sau, phảng phất sống giống nhau, mặt ngoài chảy huyết, toàn thân hiện ra lưu ly trạng. Luân hồi cảnh hẳn là trăm phần trăm phục hồi như cũ toàn cảnh, nhưng Lam tĩnh vũ lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai không có khả năng. Bởi vì Xuân Hy xuyên thấu qua đôi mắt nhìn đến đồ vật, hắn liền một chút cũng nhìn không tới. Rộng mở đứng lên, Lam tính vụ không còn nữa phía trước lười nhác trêu đùa thái độ, vẹo phi thân rời đi phòng tối. Lam lâm nhi theo sát sau đó. Tiểu thúc tử từ ta. Hai thúc cháu tốc độ nhanh nhất đi vào tư khố, lại thấy Xuân Hy ngốc lăng đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn đến bọn họ hai người, cũng không giận mình, rốt cuộc tới. Ta đợi một hồi lâu. Người biết. Biết cái gì? Xuân Hy thiên đầu hỏi, ngay sau đó cười cười, ta tới nhà ngươi tư khố thời gian dài như vậy, ngươi cư nhiên không phát hiện, kia cái này gia chủ cũng làm đến không khỏi quá kém. Lam Lâm Nhi hừ hừ một tiếng, nói hiệu nói vượng, ngươi nâng nào chỉ chân tiến vào, ta đều rõ ràng. kia như thế nào mới lại đây? Xuân Hy không hỏi này đó dâu dịa vấn đề, mà là nhìn về phía thần tượng, trưởng môn là vì nó tới đi. Nay tòa thần tượng, Là chuyện như thế nào? Thần tượng là bình thường thần tượng, ngu phu ngu phụ đủ nhất. Nhưng là nó đôi mắt, là chân nhân đôi mắt. Cái này chân nhân, vẫn là tu hành huyền môn chính thống tâm pháp tu sĩ cấp cao, luyện đến tuệ nhãn hiểu do nông nỗi. Mới có thể bị gỡ xuống đôi mắt sau còn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí lưu lại. Di thương? Di thương? Ai? Lam tĩnh vũ trầm giọng hỏi, là chúng ta Lam ra người sao? Không phải. Xuân Hy thở dài, nếu là ta không đoán sai, hắn đạo hào gọi là Đức Nguyên. Đức Nguyên. Nỗ lực suy tư, Lam gia đích xác chưa từng xuất hiện quá một người kêu Đức Nguyên tổ tông. Lam Tịnh vũ mới tùng một hơi, hỏi ra trong lòng vẫn luôn tới nghi hoặc, ngươi là làm sao mà biết được. Đức Nguyên cùng ta có một chút sâu xa đi, chỉ có một chút. Ta đối hắn bình sinh biết không nhiều lắm. Đến nỗi ta vì cái gì biết. Xuân Hy nhìn về phía Lam lâm nhi. Muốn đa tạ lam gia chủ vì ta rộng mở cửu tiêu vân lâu, ta mới có thể xem đàn thư. Ta từ nhỏ ở cửu tiêu vân lâu lớn lên, ngươi xem qua những cái đó ta đều nhìn, không ngừng một lần. Ngươi nói một chút, rốt cuộc kia quyển sách thượng nói này tòa thần tượng thượng có chân nhân trong mắt. Lam lâm nhi chất vấn, rất có ngươi không nói cho ta chấn tướng, ta liền sẽ không vòng qua ngươi ý tứ. Xuân Hy cười khổ một tiếng, nàng muốn như thế nào giải thích cùng tề thuộc lạp sâu xa. trầm ngâm nửa ngày nàng nhẹ nhàng thở dài quyết định để lộ một chút chân tướng nào một quyển sách đều không có viết nhưng là ta xem qua lúc sau đoán được tề phong tiên tôn thân phận thật sự mặc kệ ngươi tin tưởng không tin nàng cùng ta cùng ta có chút quan hệ là thủ cho nên ngươi này nửa năm qua ở chín tông trong vòng nơi nơi giấu người thai mắt đào đồ vật chính là tưởng đem nàng lưu lại đồ vật tìm ra xuân hy nhàn nhạt nói là vài thứ kia Đối ta có chút tác dụng. Chương 224 huyền môn chính thống. Lam lâm nhi bóc eo, liền như vậy nhìn Xuân Hy, ánh mắt khinh bỉ, phảng phất đang nói, cố lộng cái gì mê hoặc, ngươi là ai cho rằng ta không hiểu được. Nhớ rõ lúc trước Xuân Hy là sở quốc đích công chúa thân phận bại lộ, nhiều ít phù tiên môn đệ tử đi sở quốc hoàng cung, cơ hồ đem Xuân Hy từ sinh ra bắt đầu trải qua, đều khai quật ra tới. Sở hữu chứng nhân, như là vũ nuôi. Hầu hạ nha hoàng chờ cũng là hỏi qua vô số lần, lấy chuyên môn chất vấn bùa chú, đừng nói người thường, liền tính người tu hành cũng rất khó nói lời nói dối lửa bịp qua đi. Xuân Hy hiện tại nói, nàng cùng Tề Phong Tiên Tôn có đặc thù quan hệ. Ha ha, Tề Phong Tiên Tôn ở phù tiên môn thành danh nhiều năm, như thế nào trước nay chưa từng nghe qua nàng cùng sở quốc hoàng tộc có quan hệ gì à? Vẫn là nói, quan hệ kỳ thật là yêu tộc bên kia. Cả đời giết chóc vô số yêu tộc tề phong tiên tôn, cũng có yêu tộc huyết mạch. kia mới kêu trò cười lớn nhất thiên hạ. Tóm lại, Lam Lâm nhi ý tứ thực minh bạch, ngươi lời nói ta một chữ cũng không tin. Xuân Hy hoàn toàn bất đắc dĩ, đầu năm nay không thể nói thật ra. Cư nhiên không tin nàng. Hảo đi, nàng nhận vua, vô pháp tự bảo chữa, lại không thể đem chuyện này tùy ý bao trùm qua đi, chỉ có thể buông tay, vậy ngươi nghĩ sao? Lam lâm nhi tinh linh ánh mắt quay tròn nhìn chằm chằm Xuân Hy, đừng ý đồ che giấu, nói, có phải hay không hàn triệt. Hắn vì ngươi quả thực là không hàn cuối, ngươi kêu hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây. Ngươi muốn tề phong tiên tôn lưu lại bảo bối, hắn bởi vì thân thế gạt thù, biết rất nhiều bí ẩn, cho nên liền trộm nói cho ngươi. Xuân Hy khỏe miệng phát khổ, muốn nàng như thế nào thừa nhận, chuyện này cùng hàn triệt có quan hệ a? Thật sự một chút quan hệ cũng không a. nàng gian nan đem ánh mắt chuyển rời đến lam tĩnh vũ trên người lại phát hiện lam tĩnh vũ cơ trí thông tuệ cũng không được việc tràn ngập nghi hoặc khiếp sợ cùng với khó có thể tin tình thế bức người xuân hy đỉnh bất quá đi tâm lý mặc niệm một tiếng xin lỗi xúc ngọc ta không nghĩ đem họa thủy dẫn tới trên người của ngươi nhưng là không nói rõ lam gia này đối thúc cháu là sẽ không tin tưởng ta hào đi bị các ngươi phát hiện ha hả ta trong khoảng thời gian này đối hắn Hạ không ít công phu, đối. Không sai, hàng triệt xuất thân bất đồng, hắn biết không thiếu. Ta đâu, đảo cũng chưa nói dối, thông qua mộ mộ chi gian quan hệ, ta không phải cùng tề phong tiên tôn có đặc thù liên hệ sao. Đừng cho chính mình trên mặt thiết vàng. Mau nói, người rốt cuộc phát hiện cái gì? Chính là này đôi mắt. Cái gì, không chỉ có này một con. Mặt khác một con mắt, cũng là chân nhân đôi mắt. Lam Lâm Nhi tò mò vô cùng. không thể tin chân nhân đôi mắt được khảm ở tượng đất bên trong, cư nhiên có thể sống mấy trăm năm không hủ bại. Nàng nâng nâng tay, vừa định đụng tới Đức Nguyên đôi mắt, liền lùi về tay, trộm xem Lam Tĩnh Vũ. Lam Tĩnh Vũ vốn là vô cùng kinh ngạc, đáng tin cậy gần điện thờ lúc sau, cảnh giác chi tâm cũng đi lên, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không dám đụng vào xúc. Thật cũng không phải hắn sợ hãi, mà là thiểu tâm vì thượng A. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền ai biết này con mắt sinh tàng không cất giấu nguyên rủa không phải nguyên rủa hoặc là mặt khác muốn mệnh đồ vật đụng tới sẽ xui xẻo mười mấy đại cũng không phải chưa thấy qua dựa theo hắn bước đi đầu tiên muốn tắm gội tinh tâm sau đó cung phụng đến phù tổ linh trước mời đến mặt dương tuyết dương đại phù sư liên thủ xác định không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng sau mới có thể ở mặt trời chói chang dưới gỡ xuống này chỉ kỳ dị đôi mắt giờ phút này Hắn thật đúng là không có không màng tất cả quyết đoán. Xuân Hy thở dài một tiếng, nếu không có xác định này con mắt chủ nhân là Đức Nguyên, nàng cũng không dám chạm vào. lam ra hai thuốc cháu không dám lấy, cũng hảo. Ân tình này thỏa thỏa muốn thiếu hạ. Nàng chủ động tiến lên một bước, cung cung kính kính đối Đức Nguyên còn sót lại linh quang hành lễ. Tâm lý mặc niệm nói, ngươi đã qua đời, ngươi tông môn tử kim quan thực hảo, tuy rằng hư thần giới linh khí tiêu tán. Bất quá tử kim quan ngàn năm nội tình còn ở, ta cũng bởi vì tề thuộc lạc một chuyện, tận lực đền bù chút tặng qua đi, hẳn là còn có thể chống đỡ cái một hai trăm năm. Một hai trăm năm lúc sau, ta cũng chưa chắc có thể thấy được. Chúng ta bạch ra, đến ta đều là cuối cùng một thế hệ. Đối địch nhiều năm như vậy, cho nhau áp chế, ai biết cuối cùng như vậy cái kết quả đâu. Ngươi nếu có linh, liền thuận thuận lợi lợi làm ta triển lãm ra tới. Nghĩ đến ngươi cũng nguyện ý tử kim một hệ chính thống huyền môn công pháp xuất hiện ở thế giới này. Hành lễ lúc sau, nàng hít sâu một hơi, duỗi tay đem Đức Nguyên một khắc con mắt khấu ra tới. Màu đen đôi mắt nháy mắt chuyển vì đỏ bừng, mặt ngoài thông thấu như lưu ly li trạng. Này không phải là người ngạc nhiên, mà là lưu ly li giống nhau trong mắt phóng thích nhàn nhạt mỏng manh quần sáng, rơi trên mặt đất thượng, hình thành các loại vốn lượn văn tự, làm tính vũ đọc nhanh như gió. Đem sở hữu văn tự ghi tạc đáy lòng, kinh hai nói, đây là cái gì? Lam lâm nhi cũng che miệng, nghĩ đến minh bạch, này con mắt thế nhưng là truyền thừa. Khi còn nhỏ nghe trong gia tộc trưởng bồi nói qua, có chút hành xử khác người người tu hành, xa rời quần chúng, không thích thu đồ đệ, nhưng là đến già rồi, lại cảm thấy hẳn là đem cả đời sở học truyền thừa đi xuống, liền lưu lại các loại pháp khí, hoặc là huyệt mộ manh mối thậm chí là thân thể một bộ phận, chờ đợi người có duyên. Nàng vội vàng nhìn này đó văn tự, nhưng này đó văn tự như thế nào có điểm kỳ quái. Thế nhưng không một chữ nhận được. Càng là nhớ kỹ ghi nhớ, càng là một mảnh mờ mịt. Kẻ hèn mấy trăm tự tâm pháp, thực mô đã không có. Lưu ly giống nhau đôi mắt chậm dại ảm đạm rồi, liền ở Lam tĩnh vũ Lam lâm nhi trước mặt, hóa thành một chút than chỉ. Điện thờ thượng còn có một khác điểm than chỉ. Xuân Hy ánh mắt bi thương, ở tư khố từ tìm một cái sạch sẽ trắng nõn bình. Nhẹ nhàng đêm này đó than chỉ quét nhập trắng nón bình. Lam lâm nhi giật giật ngôi, tưởng nói cái này trắng non bình là lam gia linh khí, nhưng trang rất nhiều rượu ngon, là mộ vị lam gia tiền bối trong lòng hảo. Nhưng do dự đã lâu, không có nói ra. Lam tĩnh vũ căn bản là không để ý, hắn nhắm hai mắt, đôi tay ngón tay như hoa sen thay phiên nở rộ thu nạp một lát sau, kinh dị vô cùng, thế nhưng có cổ đường đường chính chính đạo đức chính khí. Lam lâm nhi không thể lý giải cái gì kêu đạo đức chính khí, nàng đầu một đoàn loạn, các loại lượn vòng văn tự giống thật mà là giả dây dưa ở một khối, giống như có thể lý giải, nhưng thực tế ý nghĩa hoàn toàn không hiểu, càng là tự hỏi càng là mê mang. Đem đức nguyên sở học tử kim quan công pháp truyền cho Lam ra người, cũng là Xuân Hy nghiêm túc tự hỏi quá. Toàn bộ thiên thần giới đều là thành lập ở bùa chú tu hành chi đạo, nhưng là nhị tổ trạng thái đặc thù, vô pháp chiếu cô tới rồi. Cho nên ngoài thân hóa thân phỏng trường sẽ từ từ suy thoái. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tuy rằng có giang A ngàn năm tu vi, nhưng có thể duy trì thời gian không chừng. Xuân Hy xuất phát từ cái nhìn đại cục, ban khoăn thế giới này trăm triệu con dân, những cái đó vô tội các ba cánh, đương nhiên muốn giúp thiên thần giới tìm mặt khác tồn tại phương thức. Tử kim quan tâm pháp chính là huyền môn chính tông, nếu là có thể ở thế giới này tỏa sáng rực rỡ, cũng là đáng giá vui mừng một sự kiện. càng miễn bàn xuân hy cũng là vì phủ tiên môn nàng tưởng báo đáp phủ tiên môn đối nàng tại buổi tri ân thế sự khó liệu nàng không thể chờ chính mình tương lai tu hành tới rồi rất cao trình độ hiện tại liền có cơ hội báo đáp cấp phủ tiên môn một con đường khác có thể tuyển vì cái gì không làm cái này thuận nước dong thuyền bất quá xuân hy ngàn tính vạn tính như thế nào cũng không nghĩ tới văn tự thượng xung đột đức nguyên sinh hoạt ở hư thần giới mấy trăm năm trước Là phồn thể văn, mà thiên thần giới văn tự cơ bản lấy bùa chú là chủ, là từ bừa chú biến hóa mà đến. Xuân Hy lúc trước cũng là hoa một đoạn thời gian mới thích đứng lại đây, lấy nàng thiên phú, vẫn là dựa độ kiếp khi thiên địa cơ hội phát sinh biến hóa mới hoàn toàn học được. Mà giờ phút này, Lam Tĩnh Vũ cùng Lam Lâm Nhi, không hề nghi ngờ là không loại này cơ hội. Bọn họ từng người ơn chính mình lý giải, ý đồ học tập cửa này công pháp. Xuân Hy thay đổi thiên thần giới bùa chú ngôn ngữ, trực tiếp viết ở Lam gia tư khố nội, nhưng là... Giống như kết quả cũng không có hướng tới nàng tưởng tượng phát triển. Dùng Lam Lâm Nhi nói tới nói, ngươi như thế nào biết chính mình học, chính là đối. Nàng ở ngay từ đầu hỗn loạn lúc sau, chậm rãi kéo tơ luật kén, thế nhưng dùng chính mình biện pháp lý giải. Sau đó một lần nữa trình bày, phiên dịch thành mới tinh tâm quyết. Mấu chốt nhất chính là, thế nhưng không có tẩu hỏa nhập ma. Lý luận thượng cũng có thể tự bảo chữa. Tu luyện ra dáng ra hình, nguyên lý cũng là hấp thu thiên địa linh khí, tồn cùng đan điền cùng với các đại huyệt vị trong vòng, là cùng đùa chú chi đạo cùng biết không hợp tu hành phương thức. Đến nỗi Lam Tĩnh Vũ liền càng đáng sợ, hắn thế nhưng từ đây trung lý giải một bộ thần thức tu luyện biện pháp, lần đầu tu hành liền dâng lên một tầng. Rồi sau đó theo gia tăng, nửa năm không đến liền thần thức lớn mạnh một phần ba. thì Lam Tĩnh Vũ không thể miêu tả này trực tiếp hậu quả chính là hắn ở phù tiên môn ngốc không nổi nữa. tưởng hắn làm Tịnh vũ tư chất tuyệt cao, căn cốt cũng hảo, chính là thần thức cực hạ. hắn tưởng xuất thân nam vực, rốt cuộc là gia đình bình dân không bằng người khác từ nhỏ ở bắc vực chém giết lớn lên, thần thức cường đại. vì thế không biết ăn nhiều ít mệt. hiện tại bổ thượng cuối cùng một khối đoạn bản, hắn tu hành chi lộ càng thêm bằng thẳng. sao có thể hoa ở nho nhỏ, nhỏ phù tiên môn đâu? xuân hy nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng báo ân cử chỉ, thế nhưng gián tiếp thúc đẩy làm tĩnh vũ rời đi phủ tiên môn, rời đi Nam Vực, nếu biết, cũng chỉ có thể cảm thán một câu kế hoạch không có biến hóa mau Đương nhiên, đây là lời phía sau. Trước mắt, Xuân Hy thấy Lam gia thúc cháu các có cân nhắc, nàng thở dài, cũng không nghĩ nhiều giải thích cái gì, viết xuống hoàn chỉnh bản tử kim quan tâm quyết, liền rời đi. Vốn tưởng rằng còn có hậu tục phiền lòng sự, tỷ như... ngươi như thế nào nhận được những cái đó văn tự không nhận biết vậy ngươi viết đồ vật là căn cứ vào cái gì lý luận không nghĩ nói dối lại bị bách nói dối tư vị không dễ chịu không nghĩ tới lam tĩnh vô cùng lam lâm nhi các co thu hoạch nhìn giống nhau văn tự tự nhiên ngộ ra hai bộ hoàn toàn bất đồng tu hành phương thức ân hơn nữa nàng không hề có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi chín tông muôn người đều thực nhẹ nhàng tiếp nhận rồi Đến nỗi này đó tu hành pháp quyết có hay không vấn đề, đó chính là nguyện giả thượng câu vấn đề. Tu luyện vốn chính là một canh bạc khổng lồ, tu hành cái gì, như thế nào tu hành, mỗi một lần lựa chọn đều là một lần đánh bạc. Đánh cuộc thắng mới có thể hưởng thụ thắng lợi trái cây, thất bại, cũng không nên trách người khác. lam tính vũ đem ngộ ra ba loại tu luyện tóc, khắc vào tử dương đại điện bia đá, bất luận cái gì đệ tử thời gian nhàn hạ đều có thể qua đi xem. Tự nguyện liền có thể tu hành, không muốn liền tính. Nghe nói là cùng đùa chú chi đạo cùng biết không hợp tu hành phương thức, rất nhiều đệ tử đều thực vui vẻ tu luyện. Một tháng sau tổng kết, lựa chọn Lam Lâm Nhi cư nhiên nhiều nhất, đạt tới chín thành. Bởi vì Lam Lâm Nhi chính là một loại chứa đựng linh lực tu hành biện pháp, tương đương ngày thường tùy tiện luyện một luyện, thời khắc mấu chốt nhiều gấp đôi linh lực. Xem ra đại đa số người vẫn là trở thành phụ trợ thủ đoạn. Dư lại một thành học chính là trưởng môn Lam tinh vũ, đại đa số đệ tử không phải không biết thần thức cường đại chỗ tốt, nhưng bọn hắn hiện tại còn dùng không đến. Chỉ có những cái đó đứng đầu đệ tử, mới có thể trước tiên suy xét thần thức vấn đề, sớm một chút đánh hạ cơ sở. Lựa chọn Xuân Hy, nói thật, chỉ có hai cái. Một là tiểu bội, thuần túy là hữu nghị thêm phần, nàng lén làm bài trắc nghiệm khảo sát, phát hiện một cái cũng chưa tuyển Xuân Hy, tức điên, vì đột phá linh. Nàng đành phải dùng chính mình làm thực nghiệm. Vì cấp hảo tỷ muội cổ động, nàng cũng là trả giá rất nhiều. Dù sao ta cũng không có gì tu hành tiền đồ, tùy tiện tu luyện tu luyện. Đến nỗi vì cái gì đại đa số đều không cần Xuân Hy tu luyện biện pháp, nguyên nhân. Có điểm phức tạp. Bởi vì Xuân Hy tâm quyết thượng, lặp lại cường điệu chính tâm chính ý chính khí, cái gì tâm vì vạn nguyên chi sơ, không thể không chính, cái gì tâm tùy ý động, tâm viên ý mã không thể không thu. khí vị lý chi buồn, nói được huyền diệu lại kỳ quái. Ngoài ra, còn rất nhiều hạn chế, không được dùng huyền môn tâm pháp làm có vi đạo đức sự tình, không được ỉ mạnh hiết yếu. Lam ơn, ngươi là tu luyện tâm pháp, không phải tông môn luật pháp. Hơn nữa chính tâm lúc sau chính ý, cần thiết chuyên tâm nhất trí, thường thường liền phải tích lốc, làm thân thể bảo trì không ý cảnh. Đối với này loại yêu cầu nhiều hơn, thả không thể hiểu được tu luyện phương thức, đại gia tỏ vẻ. vẫn là tu luyện nhà mình bùa chú phương pháp đi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, ai cũng không nghĩ tới muốn thay đổi tu luyện phương pháp A. Một cái khác tu luyện, không phải hàng triệt. Hàng triệt cũng thực nghiệm qua, nhưng hắn thể chất phảng phất có chút khắc chế, ba loại cũng chưa bao lớn hiệu quả. Bất đắc dĩ liền từ bỏ. Bất quá lấy hắn thiên tư, thâm nhập nghiên cứu ba loại tu luyện phương thức. Đương nhiên, cường điệu thâm nhập nghiên cứu chính là Xuân Hy, nghiên cứu tới nghiên cứu đi, mẫn cảm phát hiện. Vô luận làm tĩnh vũ vẫn là làm lầm nhi, điều này đây các nàng bình sinh tu luyện cơ sở thượng suy tư rèn luyện mà thành, nói ngắn gọn, đều ngưng tụ bọn họ trí tuệ ánh sáng. Mà loại thứ ba tu hành phương thức, không phải Xuân Hy chính mình. Bên trong không có người đồ vật, giống như chính là phục khắc lại người khác nội dung. Xuân Hy Toàn bộ phù tiên môn không ai hoài nghi Xuân Hy thiên phú thiên tư, nàng chính là chính mình một người làm ra giản dị bữa chú mấy người. Cho nên cũng liền không ai nghĩ tới, này loại thứ ba tu luyện phương thức, không phải Xuân Hy tìm hiểu tự hỏi viết ra tới. Xuân Hy cũng không từ giải thích trong đó khác nhau, tổng không thể nói nàng là phiên dịch. Chỉ có thể thầm than một tiếng, tiêu hàng triệt giúp nàng dấu dếm, không cần nói cho người khác. Một cái khác phát hiện không ổn chính là tề quang. Dù sao cũng là nắm tay đi qua rất nhiều gian nan khôn khổ người, chỉ từ khiển từ đặc câu, liền biết không phải Xuân Hy bút tích. Nhưng tể quang hiểu biết Xuân Hy, Xuân Hy đối phù tiên môn cảm kích cảm ơn tri tâm, hãy còn thắng qua hắn cái này ở phù tiên môn lớn lên đệ tử. Xuân Hy chịu đưa cho phù tiên môn, chịu khắc vào tử dương đại điện trước bia đá, làm sở hữu môn nhân, làm hậu đại đệ tử đều có thể thấy, khẳng định là hoa một phen công phu. Hiện tại người không thể lý giải, tương lai cũng sẽ minh bạch nàng thiệt tình. Cho nên tể quang không chút do dự bắt đầu tu luyện. Vì thế. thậm chí đem từ trước tu luyện âm luật phương pháp, trận pháp chi đạo, đùa chú chi đạo, đều từ bỏ, chuyên tâm tu luyện. Mà huyền môn chính thống ý tứ, là tích lũy đầy đủ, chưa bao giờ là lối tắt. giam ba năm còn nhìn không ra tới, thượng ở đánh nền nông nỗi, ba năm mười năm lúc sau là có thể nhìn đến thật lớn trên lệnh. mươi 225 có thể nào đoán trước? Xuân Hy dơ lên đầu, ấm áp dương quang xuyên thấu qua bóng cây chiếu vào trên mặt nàng. thật là vô cùng thích thú sau giờ ngỏ a đặc biệt bên người còn có đẹp mắt hàn triệt cười tủm tỉm hầu hạ nàng bận việc vài ngày làm ra tới 12 loại mức cũng điều chế 10 loại đồ uống chuẩn bị cho nàng nếm thử ân mãi vị trọng chút cái này đường nhiều không được a đường là gia vị người ăn đường dễ dàng vui sướng nhưng không thể tham nhiều cái này toàn quất có điểm ý tứ toàn quất nước càng là khai vị phối phương nhớ kỹ về sau ta nhớ tới muốn uống xuân hy nghiêm túc nhấm nháp mỗi một loại vị nàng cho rằng chính mình ở đương tiểu bạch thử cấp tôi luyện đồ ngọt trù nghệ hàn triệt cung cấp chân thật đáng tin cậy ý kiến nhưng người khác không như vậy xem a cách bóng cây lam lâm nhi tức giận ở bên lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm, cư nhiên làm thần kỳ thế ra công tử ca làm người hầu làm việc nàng như thế nào lớn như vậy mà đâu để cho ta bội phục chính là nàng một bộ theo lý thường hẳn là Thiên kinh địa nghĩa bộ giáng, còn bắt bẻ hàn triệt công tử làm không tốt. Từ lần trước sinh nhật tiến lúc sau, Vũ Đồng liền cùng Lam Lâm Nhi quan hệ tiến bộ bay nhanh. Hai người đại khái đều cùng Xuân Hy có chút xích mích, có cộng đồng nhìn không thuận mắt đối tượng, tự nhiên càng có đề tài. Ai, tuy rằng xuất thân là phàm tục công chúa, nhưng công chúa chính là công chúa A. Lam Lâm Nhi bỗng nhiên thở dài, nàng nội tâm tự cho mình rất cao, không có tu hành khi liền ngạo nghễ độc bộ. tu hành lúc sau thiên tư như thế xuất sắc càng là không đem người khác để vào mắt vũ đồng dình coi lam lâm nhi liếc mắt một cái thấy nàng trên mặt có chút cô đơn chi sắc chạy nhanh khen tặng nói lam sư mội hà tất chướng người trí khí diệt chính mình uy phong nếu nói luận thiên tư ngươi cũng chút nào không kém a xa không đề cập tới liền nói gần nhất các đệ tử đều tu hành chứa linh quyết không đều ấn ngươi tu hành biện pháp thành thành thật thật tu luyện sao nghe nói a Chỉ có tiểu bội cái kia ngây ngốc, đi tu Xuân Hy. Có thể thấy được, ngươi cùng Xuân Hy hai người một so, đại đa số người vẫn là tán thành ngươi. Lam Lâm Nhi cười nhạo một tiếng, lời này cũng liền lửa lửa người ngoài. Nàng trong lòng phi thường minh bạch, phụ tiên môn đệ tử lựa chọn nàng chứa linh quyết, không phải tán thưởng nàng, tín nhiệm nàng, mà là nàng chứa linh quyết vừa vặn có thể tạo được phụ trợ tác dụng, nhưng này không đại biểu Xuân Hy tu luyện phương pháp kém. Thậm chí nàng viết thư cấp đại ca Lam Phượng Tây, Lam Phượng Tây truyền tin trở về, hỏi nàng có thể hay không đồng thời kiêm tu. Nếu có thể kiêm tu, như vậy tốt nhất cũng học học Xuân Hy. Nói ngắn gọn, nàng thân đại ca, Lam gia này một thế hệ thông minh nhất Lam Phượng Tây, không chút nghĩ ngợi đứng ở Xuân Hy kia một bên. Bất quá Lam lâm nhi vô pháp toán giận cái gì, bởi vì nàng biết nàng đại ca là cỡ nào bên vực người mình, kêu nàng học Xuân Hy là thật sự càng xem trọng. Làm nàng đừng vì nhất thời khí phách mà từ bỏ tu hành thời cơ tốt nhất. Ai, vô nghĩa liền không nói. Hứng thú thiếu thiếu lam lâm Nhi lại nhìn lướt qua Xuân Hy cùng Hàn triệt, nghe được Xuân Hy nói, tay nghề quá quan, bất quá ta xem ngươi ở đầu ngọt thượng thiên phú hữu hạn, cần biết tẩm thực chi đạo bác đại tinh thông, kỳ thật các loại gia vị đều có thể kích thích đũ đầu, ngươi thử qua thêm muối sao. Thêm chút muối biển, có một cổ trong biển tươi mát cảm giác. đúng rồi. Còn có mãi cái, ta như thế nào quên mất. Ngươi khẳng định sẽ thích cái này. Tới, cùng ta tới, ta giáo mấy cái phối phương trà sữa, ngươi nếu là dối rảnh liền chính mình cải tiến. Không rảnh, liền ấn ta cấp phối phương điều chế, hương vị cũng kém không được. Vũ Đồng nói thầm, trà sữa. Bao lớn người, còn đối nãi vị nhớ mãi không quên. Uống trà còn không quên thêm chút mãi. Thật là, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được trưởng môn bên người người hầu lại đây, Triều Lam Lâm Nhi hành lễ, trưởng môn cho mời. "Ân, tiểu thúc tìm ta có việc?" Hồi bẩm Lam Tông chủ, "Là..." Trưởng môn nói, "Có khách quý đến." "Cái gì khách quý nhất định phải nói rõ ta đi a." Lam gia địa vị đặc thù, khách quý là cần Lam gia gia chủ ở đây tỏ vẻ long trọng. Nhưng trưởng môn Lam tinh Vũ, chính hắn chính là Lam gia gia tới a. Trên cơ bản 8 phần trở lên khách quý. Cũng là hướng về phía Lam Tĩnh vũ tới, hắn lấy trưởng môn thân phận chiêu đãi chính là. Hà tất làm tư lịch tuổi đều không thể phục chúng Lam Lâm Nhi ra mặt. Mọi cách không được này giải. Lam Lâm Nhi trở về tiên du sơn, thay đổi một bộ chính thức lễ phục, theo sau mới đi tử dương tông. Nhìn thấy khách quý trong ngay mắt, Lam Lâm Nhi đầu tiên là khiếp sợ, theo sau chất đầy tươi cười, ý cười thẳng tới đáy mắt, phảng phất đây là thiên hạ nhất có ý tứ sự tình. Rõ ràng chính xác hoan nên khách quý. Nguyên lai là hàn phu nhân đại giá Quang Lâm. Người tới, thế nhưng là thần kỳ thế gia, hàn minh chi thê, hàn triệt mẫu thân ơn. Đảo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nhân ra thân sinh nhi tử ở Phù tiên môn hơn nửa năm, làm phụ mẫu lo lắng, lại đây vừa thấy, cũng ở tình lý bên trong. Làm tĩnh vũ hành chất nữ liếc mắt một cái, trong ánh mắt sất lệnh nàng chạy nhanh thu hồi vui sướng khi người gặp họa Lam lâm nhi lập tức ra đầu căng thẳng, Đúng vậy, nàng như thế nào làm đối Xuân Hy kiêng kỵ chi tâm, vượt qua cái nhìn đại cục đâu? Hiện tại Hàn Triệt là ở phù tiên môn làm khách, làm hơn nửa năm người hầu tạm dịch việc. Nói Hàn Triệt là tự nguyện, người khác khuyên đều khuyên không được. Đều là Xuân Hy ra mưu mà trước quỷ. Ha ha, Hàn Phu Ú Nhân chỉ có một nhi tử, ngươi nói nàng nghe đến mấy cái này, sẽ vui mừng cảm tạ phù tiên môn nhiệt tình chiêu đãi vẫn là tức giận Xuân Hy vô lý nhục nhã. Đối Xuân Hy khẳng định là hoán hận không được, mà dung túng này hết thể phát sinh phù tiên môn, khẳng định là muốn giận chó đánh mèo. Vì nay chi kế, chỉ có thể nghĩ cách có lệ, giúp Xuân Hy bọc. Lam Lâm Nhi trong lòng nị vai cực kỳ, loại này rõ ràng chán ghét một người, còn phải tận lực trợ giúp nàng cảm giác, thật là không sao a. Nhưng nàng hiện tại thân phận bất đồng, Lam Gia Gia chủ đến vì gia tộc, vì tông môn suy xét. Làm việc không thể tùy tâm sử dụng. không thể tùy hứng làm bậy a nàng vì nữ tử nữ nhân đương ra làm chủ tương đối hiếm thấy đặc biệt ở phù tiên môn như vậy sừng sững ngàn nam tông môn trong vòng hàn phu nhân đối lam lâm nhi thập phần cảm thấy hứng thú hai người trò chuyện với nhau thật vui liên tiếp mấy ngày lam lâm nhi đều nhiệt tình làm bạn tả hữu còn làm tuyết dương tông từ từ, bách dương tông lánh hà trang lạnh, chu dương tông linh vận chờ nữ đệ tử tiến hành cùng lúc gian đoạn tới cùng đi mấy nữ hoặc là lãnh diễm hoặc là nhàn nhã, hoặc là anh khí bừng bừng, hoặc là nhu mị, bất đồng phương pháp tu luyện, hơn nữa bất đồng bản tính, làm hàn phu nhân mở rộng tầm mắt. Thế nhưng sinh ra vài phần tiếc nuối chi tâm, Đáng tiếc ta không sinh cái nữa nhi. Lam Lâm Nhi cười nói, ta thấy phu nhân, cũng thân thiết vô cùng, không biết vì sao, tổng cảm thấy ngài đặc biệt thân thiết. tựa như ta mẫu thân giống nhau, cũng không phải một phương cố ý lấy lòng. lam lâm nhi là thật sự cùng hàn phu nhân ở chung đến cực hảo hàn phu nhân bên người người liền thấu thú lam tông chủ từ nhỏ không có mẹ ruột phu nhân ngài lại thích nữ nhi không bằng kết cái kết nghĩa kia như thế nào hảo nhân ra lam tông chủ tuổi còn trẻ liền ngồi lên tông chủ chi vị ta nhận kết nghĩa người ngoài không biết cho rằng ta ủy vào thần kỳ thế ra muốn làm cái gì đâu lam lâm nhi chạy nhanh đứng lên không liên quan Ta tuy rằng là tông chủ, nhưng tông vụ còn có thúc phụ ở, bất quá quả cái danh. Phu nhân nếu là không chê. Nàng hai tròng mắt loay quang, vẻ mặt đủ mộ. Một cái thích nữ nhi, một cái muốn mẫu thần, vừa lúc thấu thành một đôi mẹ con. Chính thức kết kết nghĩa, quan hệ tự nhiên khác nhau rất lớn, ngôn ngự gian tự tại chút. Không nói từ từ đám người quan cảm, chính là thần kỳ thế gia này đó theo tới tôi tớ, cũng mỗi người trên mặt mang cười. Hàn Phu U Nhân lúc này mới hỏi Lam Lâm Nhi Nghĩa Huynh, Hàn Triệt tình hình gần đây. Lam Lâm Nhi trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ tự nhiên không đem thực tế tình huống nói cho Nghĩa Mẫu, nhưng là không nói cũng không được. Có, sự thật là sự thật, nhưng nói như thế nào cũng là một loại chú ý. Nàng ngược lại hỏi Hàn Triệt tu luyện chín nhân cựu chuyển, bởi vì phía trước gặp được cho phép, nghe nàng nhắc tới quá môn thần công này đặc thù chỗ, sẽ mất trí nhớ. Mất trí nhớ lúc sau. Công pháp còn ở, nhưng đối ngoại giới hết thảy đều không biết đến, chẳng phải là xấu hổ lo lắng. Hàng triệt từ trước đến nay phù tiên môn, bởi vì xuất chúng bề ngoài, mọi người đều thực thích, thích đến không biết như thế nào hảo. Chỉ có thể đem từng người sở trường bản lĩnh dạy hắn. Tỷ như tích hoa từ xuân hy, năng am hiểu thía, liền chế tác vài dạng đồ ngọn, tay cầm tay đem phối phương giao cho hắn, làm hắn chọn lựa chính mình thích khẩu vị. Đồ ăn từ cũng dạy vài trồng giao hảo. đặc biệt là giã ngoại nướng bờ bờ cờ khẩu vị. Hiện tại hàn triệt nhắm mắt lại cũng có thể nướng bờ bờ cờ ra hương vị không tồi thỏ hoang a lận rừng linh tinh. Còn có các tư, cũng giáo hàn triệt như thế nào đo ni may háo, đều hắn phân biệt các loại vải dệt bất đồng chỗ. Hàn triệt tò mò dưới, còn đi nhìn tầm cưng, như thế nào phun ti. Như vậy một đường nói, một đường giải thích, hàn phu nhân vẫn luôn trên mặt mang theo ý cười, không được gật đầu, các ngươi có tâm. Nghĩa mẫu đừng chê chúng ta nhiều chuyện liền hảo. Kỳ thật Nghĩa huynh vừa tới lúc ấy, ta cùng ta tiểu thúc suy nghĩ thật lâu sau, không biết nên như thế nào khoản đãi. Trình trọng chuyện lạ đi, Nghĩa huynh không cao hứng, hắn thích nơi nơi du ngoạn, không thể thường đái một chỗ, cảm thấy bị đẻ nén. Tìm chút việc vui đi, những cái đó đều là bình thường đệ tử có hứng thú, cũng sợ những cái đó mê mội mất cả ý chí. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm chút sự vụ. Đã có thể khiến cho Nghĩa huynh tò mò, lại không chậm trễ mặt khác. Nghĩ đến thực thỏa đáng. Rất là thỏa đáng. Hàn phu nhân vỗ nhẹ nhẹ hạ lam lâm nhi mu bàn tay, tràn đầy yêu thương nhìn nàng. Sớm có người như vậy vừa ý nữ nhi, ta không biết thiếu thao nhiều ý tâm. Đều nói nữ nhi là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông, quả nhiên không giả. Hôm nay nghe xong tiểu thư một phen lời nói, mới biết được phu nhân phía trước vì cái gì tiếc nuối không có nữ nhi. ta liền nói đi. Hàn Phu Nhân cười tủm tỉm. Lam Lâm Nhi trên mặt chất đầy chân thành tươi cười, theo sau nói, nghĩa mẫu không cần chất vấn ta chậm trễ nghĩa huynh tu hành liền hảo. thật sự là, ta cực nhỏ nhìn thấy nghĩa huynh tu hành. ai, hắn tu này công pháp, luyện đến trình độ nhất định liền quên đi qua đi. nay đây ta mâu thuẫn cực kỳ, nhất thời hy vọng hắn tinh tiến, nhất thời lại hy vọng hắn không cần tiếp tục tu luyện. miên cho mỗ một ngày liền ta cái này mẹ ruột đều cấp quên mất kia nơi nào có thể đâu lam lâm nhi chạy nhanh an ủi bất quá nói xong lúc sau lập tức hối hận chín nhân cựu chuyển tu luyện đến cuối cùng đó là tất nhiên a nói không chừng hàn triệt liền tên của mình đều có thể quên mất rốt cuộc là người nào thế nhưng hoán lại nghiên cứu ra loại này công pháp kỳ quái kỳ quái bất quá lam lâm nhi tuy rằng nói sai rồi lời nói lại cân nào xoay chuyển thực mau lập tức lộ ra vẻ khó xử, còn có một việc không hảo không nói cho nghĩa mẫu. Cái gì? Người ta mẹ con chi gian, còn có cái gì không thể để? Là cái dạng này, lần đó ăn cơm, nói cập ngũ cốc là nào ngũ cốc? Nghĩa huynh vẻ mặt mờ mịt vô thố, sau lại đã đi xuống đồng ruộng, tự mình cấy mại trồng trọn, loại hai mẫu hạt thóc ra tới. Vẫn là chính hắn tự mình thu thập, thoát xác, xương cân lượng. Cái gì? Hán! Trông trọn. Đúng vậy. Nghĩa mẫu, thu lương thực ta đều thu đâu, không bằng hôm nay liền dùng nghĩa huynh loại lương thực trưng một hồi cơm. Ngài cũng nếm thử thân sinh nhi tử loại lương thực. Trông trọn, mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời, là cỡ nào vất vả sự tình. Hàn phu nhân bên người nô buộc, đều dọa không dám núp ních. Bọn họ bên trong nhất hèn ngọn, cũng đã sớm thoát ly làm việc nhà nông nông nỗi. Hàn phu nhân trên mặt thần sắc biến ảo thật lâu sau. Cuối cùng bình tĩnh trở lại, hắn liền ngũ cốc đều không biết đến, xuống đất phân biệt phân biệt cũng hảo, miễn cho tương lai ngày nọ dừng ở đồng ruộng, liền có thể ăn không thể ăn cũng không biết. Nghĩa mẫu cùng ta tiểu thúc nghĩ đến một khối đi. Ta tiểu thúc liền từng tán thưởng nghĩa vinh nhân phẩm quý trọng, chỉ là tu này pháp quyết. Vạn nhất ngày nào đó tới rồi rừng núi hoang vắng làm sao bây giờ? Còn làm người giáo lý huynh phân biệt dự thảo, ít nhất thô thô biết dự tính, những cái đó có thể cầm máu. những cái đó có đầu, Lang môn chủ thật là tưởng chu đáo. So với trong chọn, giáo hàng triệt phân biệt dự thảo, chính là thật thật hảo ý Hàn Phu nhân từ trước cũng động quá ý niệm, luôn là lo lắng nhi tử bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm, có thể trước tiên bảo hộ liền trước tiên làm chút chuẩn bị công phu. Nhưng Trượng Phu Hàn Minh không cho là đúng, nói phái người đi theo hàn triệt phía sau, vạn vô nhất thất, nàng này phiền lo lắng, nhìn thấy nghĩa nữ Lam Lâm nhi sau. có thể hoàn toàn buông xuống. Nữ hài lớn lên mi thanh mục tú, hơi viên quả táo mặt trong trắng lộ hồng, đại đại đôi mắt, cao cao mũi, đáng yêu nhất còn có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, gọi người yêu thương. Nha, nàng vừa mới chỉ nghĩ nhận nữ nhi, quên lấy lam ra địa vị, lam lâm nhi thông tuệ, đương tức phụ cũng là thực tốt. Có vào trước là chủ, hàn phu nhân kế tiếp hành động, cũng liền không ngoài ý muốn. Nàng ngàn dằm xa xôi đi vào Nam Vực, Nhưng không đơn thuần là tới tìm nhí tử. Hàn triệt mấy năm gần đây là muốn bên ngoài du lịch, trừ phi công quyết ổn định, vô pháp đột phá, bằng không tạm thời là sẽ không về nhà. Có người đưa tin, nói đến hàn triệt gặp trong lòng ái, không quan tâm đi theo nhân ra đi. Đúng rồi, nàng tâm động đối tượng là cái nửa yêu. Nửa yêu. đương đương thần kỳ thế ra, có thể chịu đựng nửa yêu nên ngang vào nhà sao. Hàn Phu nhân lúc này mới ngồi không yên, chạy nhanh truy lại đây. Vừa vào phù tiên môn, nàng không vội mà thấy hàn triệt, mà là quan sát hoàn cảnh. Trong lòng trước lấy ra thế cực hảo lam gia lam lâm nhi, đối vị kia còn không có gặp mặt Xuân Hy, còn lại là tràn ngập cảnh giác. Tường lừa gạt nàng nhi tử, nam mơ. Nàng đảo muốn nhìn, đem nàng nhi tử mê đến ném hồn phách nữ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nếu là tưởng dựa vào những cái đó hạ tam lạm chiêu số, đừng nói tiến hàn gia đại môn. Nàng nhất định làm nàng đã chịu giao hấn Cho rằng ỷ vào điểm tư sắc là có thể muốn làm gì thì làm Hàn phu nhân tình Xuân Hy vừa thấy Nàng bên này chuẩn bị ra vai phủ đầu Các loại tình huống đều băn khoăn tới rồi Chỉ chờ người trình diện Mà Xuân Hy bên này không hề phong bị Nghe nói Hàn triệt mẫu thân tới Nàng liền tiếp đón một tiếng Tiêu Hàn triệt chạy nhanh qua đi Mà nàng chính mình Căn bản không có tự giác Cũng căn bản không biết Hàn phu Úi nhân là hướng về phía nàng tới. Chương 226 nàng cùng hắn tự cưới. Hàn phu Úi nhân bề ngoài, cùng nhi tử cũng không tương tự, chỉ có thể xem như đoan trang thôi. Nhưng Xuân Hy nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, liền xác định hai người huyết thống quan hệ, Hàn phu Úi nhân mặt mày chi gian si ý, cùng Hàn Triệt không có sai biệt. Nhận định sự tình tuyệt không hối cải. Cho nên, lần này gặp mặt nàng phi thường khó chịu. Cứ việc năm lần bảy lượt cho thấy Nàng hiện giờ cùng hàn triệt chỉ là tầm thường bằng hữu, không có mặt khác liên hệ. Nhưng hàn phu nhân xem ánh mắt của nàng, như cũ tràn ngập bắt bẻ cùng xem kỹ. Loại này ánh mắt, từ trước chủ thể Khương Ngoánh ở đương phàm nhân thời điểm, ở phía trước nhậm lương nghị mẫu thân bên kia thừa nhận rồi suốt hai năm. Sau lại đại khái là lương mẫu khắp nơi tìm kiếm tương đối một phen, không phát hiện so Khương Ngoánh càng ưu tú, lúc này mới tiếp nhận. Đem bắt bẻ biến thành tự ái, xem kỹ biến thành quan tâm. Trước sau chi tranh lệch to lớn. Lệnh người thật sâu thở dài. Quen thuộc ánh mắt, làm người như đứng đóng lửa, như ngồi đống than, giống bị người cầm kính lúc ở trên người tìm một kia tật xấu. Xuân Hy tưởng phun tào đều không biết từ nơi nào phun tào khởi. Nàng vốn định làm Hàn Triệt tỏ thái độ, chứng minh hai người hiện giờ không có gì, nhưng Hàn Triệt cùng hắn mâu thân quan hệ, cũng là gọi người trợn mắt há hốc mồm. Dùng Lam Lâm Nhi nói tới nói. chưa thấy qua như vậy chúc chắc thân mẫu tử nay có lẽ mới là hàn phu nhân gấp không chờ nổi tới phụ tiên môn nhìn xem nhi tử người trong lòng duyên cớ rõ ràng là trí thân mẫu tử nhưng bọn họ chi gian đối thoại có nề nếp người hỏi một câu ta trả lời một câu tuyệt không nhiều lời nửa cái tự mà tứ chi ngôn ngữ càng là thuyết minh bọn họ thực xa lạ một năm không thấy được hai lần mặt hàn phu nhân là tưởng thân cận cũng không biết nói sao thân cận làm cho mọi người mặt Không có từ ăn, mặc, ở, đi lại việc nhỏ hỏi, thế nhưng nói lên đạo lý lớn, bên ngoài hành sự, không thể rơi thần kỳ thế ra huy danh linh tinh. hàn triệt im lặng thừa nhận, phảng phất thói quen. Xuân Hy vốn dĩ khó chịu muốn tìm cơ hội trốn, quản hàn phu nhân cái gì ý tưởng, nàng chỉ không để ý tới liền xong rồi. Nhưng nhìn đến hàn triệt như vậy, tức khắc tràn ngập đồng tình. Đáng thương, thế nhưng là cái chưa từng có đến quá tình thương của mẹ hải tử. Cùng hàn triệt ở chung thời gian, chỉ cảm thấy hắn tâm tư thuần tịnh, nếu như hồ nước bình thản trong suốt, ai biết hắn thế nhưng có cái không khoái hoạt thơ hấu đâu. Để cho Xuân Hy tâm hơi hơi đau đớn, là hàn triệt chính mình cũng không cảm thấy. Nàng đầu đi đồng tình ánh mắt, hàn triệt nháy mắt, hoàn toàn không rõ nguyên do. Những người khác cũng thương hại nhìn hàn triệt. Nhìn như cao cao tại thượng, sinh ở tuyệt đỉnh thế gia hàn công tử, nguyên lai cũng có nói không nên lời khổ. Đương sự hàn triệt không cảm thấy khổ, chỉ là kỳ quái. Bất quá người khác cái nhìn, hắn luôn luôn không quá để ý, vô luận là tò mò vẫn là cực kỳ hâm mộ, từ nhỏ đến lớn gặp được người muôn hình muôn vẻ quá nhiều, hắn căn bản quản bất quá tới, cũng lười đến hỏi đến, giờ phút này chính là lực quá. Duy độc Xuân Hy khác thường ánh mắt, hắn đặt ở trong lòng suy nghĩ thật lâu sau, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu có ý tứ gì. Bất quá, mỉm cười khẳng định là không có sai. Hắn Xuân về hy một nụ cười rạng rỡ, cười đến chân thành tha thiết, cười vui vẻ, cười ngây thơ. Xem đến Xuân hy tâm càng tắc, nhét vào cái gì trình độ đâu, chỉ cần tưởng tượng đến phía trước không màng nghĩa khí, thế nhưng vì chính mình thoải mái điểm tưởng một người trộm trốn, quả thực một loại phạm tội. Như thế nào có thể ném xuống hàng chết đâu? Chính là, đó là hắn gia đình, hắn cùng Hàn phu nhân mâu thân quan hệ đã sớm định hình, người ngoài có thể làm cái gì? Xuân Hy tự nhận là băng tuyết thông minh, cũng không kế khả thi. Nàng có thể nhìn ra tới, hàng phu nhân là không hài lòng hiện tại mẫu tử quan hệ, muốn thay đổi. Nhưng, nhưng thay đổi cớ, không thể từ nàng nơi này xuống tay a. Như thế nào lão nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng có thể làm cái gì đâu. Cũng thế, nếu là có thể làm hàng triệt hảo quá một ít, nàng liền tạm thời hy sinh một chút. Coi như bạn tốt, hỗ trợ giải quyết mẫu tử mâu thuẫn. Xuân Hy không có đoán sai. Hàn phu nhân mục tiêu, thật là Xuân Hy. Nhi tử nàng không có biện pháp thay đổi, đứa con này bên gối người, nhất định phải gắt gao nắm giữ ở trong tay. Bất quá, ở tiếp nhận phía trước, bắt đầu rồi đối Xuân Hy toàn phương diện quan sát. Đầu tiên, thân thế phương diện, sở quốc công chúa. Cái này, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, thế tục hoàng tộc, thân phận không tính cao quý, nhưng cũng không thấp tiện, ở phụ tiên môn tu hành. là chân truyền đệ tử chi nhất ân qua loa đại khái đi đua chú chi đạo tuy rằng so ra kém thần kỳ thế gia sư thừa nhưng cũng không đến mức hạ giá dung mạo phương diện không bằng mới thu nghĩa nữ lam lâm nhi vừa ý nhưng thắng ở hai tròng mắt linh động linh khí hơn người mấu chốt là nhi tử thích cái này loại hình bên người lại đẹp cũng vô dụng a nàng cũng không thể liền cái này bắt bẻ cái gì tổng hợp lên xuân hy không có gì ưu điểm làm hàn phu nhân tiếp thu Khuyết tật nhưng thật ra có hai cái. Một là nửa yêu huyết mạch, lại một cái chính là tính cách, một chút cũng không ngoan ngoãn. Rõ ràng biết nàng cái gọi là đâu ra, còn cố tả hữu luôn nó, thông minh một chút đã sớm lại đây kỳ hảo. Buồn một chút cũng không quan hệ, thuận theo ngồi cũng đúng a. Chỉ cần quy quy củ củ, từ trước sự tình, nàng đều có thể không so đo. Rộng lượng như vậy bà bà, đi đâu tìm. Hàn Phu nhân xem kỹ liền không đình quá. đáng thương xuân hy thật là dày vò, hoàn toàn là xem ở hàn triệt mặt mũi mới nhịn xuống nhưng chỉ là nàng nhẫn mại cũng là vô dụng sớm có người tiết lộ chi tiết xuân hy a kỳ thật ở sở quốc có cái vị hôn phu đó là kiêng nô quốc hoàng đế không phải gả quá một lần sao gả đến thượng giao lĩnh nghe nói vị kia yêu vương không đợi đến thành thân này đã bị yêu thần hạ lệnh tru sát xuân hy bây giờ còn có một cái vị hôn phu gì? các ngươi không biết Chuyện này Hàn Công Tử cũng là cảm kích đa Xuân Hy có thể đương mấy ngày chu yêu thành thành chủ, toàn dựa nàng vị hôn phu danh khí. Vũ Đồng nói mấy câu, cũng coi như không thượng lời rẻm pha, nhưng câu vì thật. Bất quá nghe được Hàn phu nhân trong thai cái gì tư vị có thể tưởng tượng. Nàng mấy ngày liền sắc đem hắc cũng mặc kệ, trực tiếp sai người thu thập hành lý, suốt đêm rời đi phủ tiên môn. Nói là có việc gấp, cần phải lên đường. kia mấy ngày nay thảnh thơi thảnh thơi làm Lam Lâm Nhi làm bạn du ngoạn, lại tính cái gì? Lại qua 2-3 ngày, Hàn Phu Úi Nhân mới truyền tin lại đây, mời phù tiên môn trưởng môn, cũng làm gia tông chủ Lam Lâm Nhi, đi tham gia tiệc cưới. Thần kỳ thế ra muốn đại làm hôn sự, lại nói tiếp hàng triệt cùng lệ hô anh cũng đính hôn mấy năm, cũng nên tổ chức hôn lễ. Thiệp mời không biết xuân hy tên, bất quá tới chính là Hàn Phu Úi Nhân Tâm Phúc, cười tủm tỉm ám chỉ Lam Lâm Nhi. Nhất định phải đem Xuân Hy mang lên. Lam Lâm Nhi cười khổ không thôi, một chút cũng không muốn làm loại này hai mặt không lấy lòng sự tình. Nhưng Hàn Phu Nhân có lệnh, trừ phi nàng cùng nghĩa mẫu đoạn tuyệt quan hệ, bằng không chỉ có thể đáp ứng. Xuân Hy, ngươi thật sự nguyện ý đi. Không nghĩ đi nói, đừng miễn cưỡng A. Xuân Hy trắng Lam Lâm Nhi liếc mắt một cái, vì cái gì không đi. Trơ mắt nhìn người thường, sợ cùng cha mẹ chi mệnh cưới người khác. Tâm tình của người ta hiểu. Lam lâm nhi ánh mắt ngơ ngẩn, không biết nhớ tới cái gì. ngây người, người trong chốc lát, mới phát hiện Xuân Hy khỏe miệng chịu động nhìn nàng, không khỏi sinh khí. Ngươi kia cái gì ánh mắt? Không có gì, xem ra ta không ở thời điểm, ngươi đã trải qua không ít cảm tình cha tấn A. Hồ, nói bậy gì đó. Ta cả ngày tu hành, quản môn trung thượng vàng hạ cám sự tình, nào có nhàn tâm. Xuân Hy vô vị cười. dù sao nàng đối lam lâm nhi cảm tình sinh hoạt cũng không hiếu kỳ chỉ nhàn nhạt nói thần kỳ thế ra hôn lễ ta tự nhiên muốn đi Chúng không vì hàn triệt cũng vì hô anh nhoáng lên 3 năm đi qua không biết hô anh ra sao nàng trước kia là ngươi bằng hữu hiện tại là ngươi tình địch ai ngươi cư nhiên lo lắng tình địch khỏe mạnh hô anh là bằng hữu của ta cũng là ta người bệnh chúng ta quen biết còn ở hàn triệt phía trước nếu nói duyên phận Ta cùng hô anh duyên phận càng sâu một ít. Lam lâm nhi tâm nói, này như thế nào có thể so sánh. Bất quá, nàng cũng biết tình huống hiện tại có chút phức tạp, không biết là nên cổ vũ Xuân Hy nỗ một phép lực, nương cùng hô anh tốt đẹp quan hệ gả đến thần kỳ thế gia, nhu cầu một cái tiền đồ hảo, vẫn là lẽ xa ba thước, rời xa hàn triệt cùng lệ hô anh. Này hai người, một cái lương dựa thần kỳ thế gia, một cái là vấn tâm thành thành chủ chi nữ. Đác tội cái nào đều phiền toái nhiều hơn. Đặc biệt bọn họ kết thành phu thê, kia Xuân Hy kẹp ở bên trong, về sau phỏng trường lại tưởng lấy bằng hưu thân phận ở chung, khó lâu. Liên bản tâm mà nói, Lam Lâm Nhi hy vọng Xuân Hy tìm lấy cớ lui bước, đến lúc đó nàng ở hảo hảo ở Hàn Phu Nhân trước mặt tuyển chuyển một ít, nhưng Xuân Hy không chịu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thân kỳ thế gia cực nhỏ công khai làm hỉ yến, bởi vì ngàn năm truyền thừa xuống dưới. Bên trong bối phận rõ ràng, thành thân thông thường đều là tiểu bối, nào có thế hệ trước vì tiểu bối rối gen chi lý. Cũng chỉ có dòng chính con vợ cả, đại biểu thần kỳ thế gia mặt mũi mới có thể thanh thế to lớn phát thiệp mời. Ba năm thời gian, cũng đủ thần kỳ thế gia chuẩn bị lần này trăm năm một ngộ tiệc cưới. Mười đại tiên thành không đề cập tới, liền yêu giới đều kinh động. Thánh phụ chuyên môn phái hai chỉ đội ngũ tặng lễ. Một chi là chúc mừng vấn tâm thành thành chủ thiên kim lệ hô anh, một khác chi mới là chúc mừng thần kỳ thế gia hàn triệt. Hai bên mang đội thủ lĩnh cư nhiên cũng bất đồng, một cái là cô non, một cái khác là thanh tu. Bất quá hai vị thánh nữ ra mặt, cũng đủ để đại biểu tôn trọng chúc mừng chi ý. Bác vực tinh môn, kiếm môn chờ cũng các có tỏ thái độ. Tóm lại, tại như vậy long trọng tiệc cưới chung, phù tiên môn mang đến 50 nhiều người. Hoàn toàn giống biển rộng chung một đóa nho nhỏ bờ sóng, tưởng lăn lộn đều lăn lộn không đứng dậy, Chứ phi là Hàn Phu nhân đặc biệt chiếu cố. Phu nhân đã phân phó hảo, Lam tiểu thư thật sự phi thường chi tình thức thú, không đợi Lão nô nói cái gì, đã sớm ở khuyên. Vị nào a muốn chạy cũng đi không được. Ân. Hàn Phu nhân đủ rũ dậy đặc dựa vào lùn sụp thượng, tưởng lừa ta nhi tử liền đi, trên đời này nào có tốt như vậy sự. phu nhân, mặc Ngọc lòng. Không phải định ra tới sao? Hết thể theo kế hoạch tiến hành liền hảo. Thứ lao nô lắm miệng, ngài là đương bà bà, tổng nhúng tay triệt thiếu ra phòng chung sự tình, tất nhiên chọc đến con dâu bất mãn. Tội gì đâu, ai cũng không niệm ngài hảo, không bằng chờ này một con qua, triệt thiếu ra thành hôn, có hài tử, ngài liền chờ phiền não là ôm tôn tử hảo, vẫn là cháu gái hảo. Nói mấy câu nói hàn phu nhân khỏe miệng con hạ Ta nếu là có loại này phiền não, cũng là tiền sinh đã tu luyện phúc khí. Hàn phu nhân kế hoạch, thật đúng là không phức tạp. Chính là đem chú định tu la chàng, trước tiên kiếp nổ mà thôi. Nàng là trướng mắt xuân hy, cảm thấy không đủ chi thư thức lễ, cho hắn nhi tử đương thiết thị, còn kém một mảng lớn. người hà nhi tử thích a Mẫu tử quan hệ chưa bao giờ thân cận, nàng tư tiền tưởng hậu, cảm thấy cũng không đáng vì một giới nửa yêu chọc giận nhi tử. Tiêu hao nàng cùng hàn triệt chi gian chân quý mẫu tử tình. Nếu nàng không hảo ra mặt, vậy làm con dâu lệ hô anh ra mặt bái. Dù sao nàng là tân tức phụ, nếu là ra mặt mỏng, nhận xuống dưới, đó chính là Xuân Hy Phúc Đại Vận Đại, hợp cái nàng có này phân cơ duyên. Nếu là lệ hô anh không chịu nhận, hoặc là ám chỉ bên người người giáo huấn Xuân Hy một đốn, kia, liền cùng nàng không quan hệ lạc. Nàng duy nhất phải làm. Chính là đương nhi tử cùng tân tức phụ nháo mâu thuẫn khi, nhiều hơn quản thúc, không bị thương vấn tâm thành thể diện. Ở hàn phu nhân cố ý vô tình dẫn đường hạ, lệ hô anh bên người của hồi môn, cơ hồ đều biết quấy nhiều hôn lễ quan trọng nhân tố. Hàn triệt lưu lạc bên ngoài nhật tử, nhận được một cái nửa yêu, cùng này sớm chiều ở trung sinh tình tố. Quả nhiên không ra dự kiến, có hai cái của hồi môn nha hoàn, trộm sờ qua đi. Bất quá, đi một cái không đủ sao. Tìm hiểu tin tức mà thôi, phái hai cái phân công nhau đi. Xem ra tân tức phụ ngày thường không lộ mặt, tâm cơ nhưng thật ra không cạn. Thế nhưng liền tâm phúc nha hoàn cũng không chịu toàn tin, một hai phải bình chia làm hai đường, thu thập đầy đủ hết tin tức mới bằng lòng tin. hàn phu nhân một bên vội vàng ứng phó các đại tiên thành thành chủ phu nhân, một bên âm thầm suy tư, đến nhiều phái vài người nhìn chằm chằm, chớ có thật sự nháo ra đại động tĩnh, ném mặt ngùi a. Đáng thương hàn phu nhân cũng không cảm kích, kỳ thật lệ hô anh phái ra hai cái nha hoàn, một trước một sau phân biệt tới rồi phủ tiên môn khách khứa đặt chân sân, cũng là cả kinh. Các nàng đến phân phó, căn bản không giống nhau. Người trước là Bái kiến phủ tiên môn trưởng môn, thuận tiện thăm hỏi Lam Lâm Nhi, lệ nghĩa hết lúc sau mới là trọng điểm, trọng điểm đương nhiên là Xuân Hy. Lệ hô anh tưởng niệm bạn tốt, tưởng thỉnh Xuân Hy đến nội viện, cùng nàng cùng nhau cư trú. Người sau mới là nghe xong hạ nhân nói chuyện hiếm, vốn dĩ vô ý để ý, bất quá hôn lễ sắp tới, cũng sợ nháo ra sự tình, mới phái người lại đây thám thính một chút. Nào biết đâu rằng, hai người sẽ cùng đâu. Lại nhìn đến Xuân Hy tiểu tìm muội thao hề bội, hai vị của hồi môn tự nhiên không phải e ngại cái gì, chỉ là vừa mới xấu hổ bị khuy đi, nhất thời không nghĩ tới như thế nào giải thích. Tiểu bội là kiên quyết phản đối Xuân Hy tới tham gia hôn lễ. Đáng tiếc Xuân Hy nhất ý cô hành. Làm hại nàng gần nhất cái chán nếp nhăn đều nhiều một cái, cả ngày thở ngắn than dài. Các ngươi hai cái, đừng mắt đi mày lại, ta đoán cũng đoán được. Có cái gì hảo xấu hổ, làm Xuân Hy cùng các ngươi chủ tử chính mình giải thích đi. Này, này sao lại có thể? Xuân Đại Phu chính là khách quý, tiểu tỳ không dám mạo phạm. Chuyện này ai thực xin lỗi ai, còn không biết đâu. Tiểu bội ôm ngực châm chọc cười. Thúc giục Xuân Hy chạy nhanh nhất người. Ngươi liền như vậy ước gì xem ta xui xẻo bộ dáng. Một câu thiếu chút nữa đem tiểu bội khí một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên, nàng nhảy lên khi mắng, không phải ngươi một hai phải tới. Tới ngươi có thể không thấy hô anh. Vẫn là không thấy hàn triệt. Nếu đều phải thấy, hiện tại nhân gia phái nha hoàn lại đây thì ngươi, ngươi nhưng thật ra nói ngươi không đi a Quái đến ta trên đầu tới. Xuân Hy than nhẹ một tiếng. cảm thấy gần nhất tiểu bội thượng hỏa lợi hại muốn hay không cho nàng lộng điểm thanh hỏa canh uống uống uống trong lòng miên man suy nghĩ bất chi bất giác liền đi đến thần kỳ thế gia nội viện nơi này hộ vệ thật mạnh có thể nói là trọng binh gác bất quá lệ hô anh đã sớm làm tâm phúc nha hoàn mang theo lệnh bài đảo cung thông suốt đẩy ra trầm trọng đại môn mãn viên phiêu hương bên trong lệ hô anh quay đầu thời gian đều đình trệ chương 227 không bằng không hiểu quanh co khúc hiệu đường mòn vẫn luôn thông hướng bích cây cối chung trên mặt đất phô phiếm hồng thạch lạch đua thành cắt tường như ý hàng năm co thừa mọi chuyện bình an hoa văn đỡ vân tiểu trúc cao lớn cây bào đồng thụ nở hoa tảng lớn lá cây xứng với có chút vụng về cực đại đoá hoa xanh biết trung nâng trắng tinh cánh hoa nói không nên lời hài hòa tự nhiên đại môn đẩy ra đang ở đỡ vân tiểu trúc làm khách các nữ quyến ngừng nói dơn tiếng động kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía lai khách Chỉ thấy lệ hô anh hai cái bên người thị tì một trước một sau, ở giữa vị kia ăn mặc một mạc chỉ một kiện tầm thường màu xanh lá quần áo, bên hông hệ vàng nhạt dài lùa, xem tướng mạo dáng người, ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt non nớt, ánh mắt thiên chân. Hô anh muội muội vị này chẳng lẽ là người tâm tâm niệm niệm, đang hỏi tâm thành kết giao ngày cũ tiểu tỷ muội Xem ra nhất định đúng rồi. Chúng nữ quyến thấu thú cười, như vậy xinh đẹp muội muội còn không cùng chúng ta giới thiệu giới thiệu. Lệ hô anh khuôn mặt như băng tuyết, người khác nói cái gì, nàng phảng phất không có nghe thấy, trong mắt chỉ còn lại có Xuân Hy một người. chậm dại đứng lên, nàng lần đầu tiên cười, hoàn toàn không màng những người khác kinh ngạc, dẫn theo góc váy liền mau chân đi tới. Xuân Hy vốn là chuẩn bị một bụng nói, tính toán nói xong liền đi. Làm khách nhân cung chúc chúc phúc lời nói, làm bằng hưu vui mừng cùng cao hứng. Làm đại phu dặn dò cùng ẩm thực cấm kỵ linh tinh, nhất thời nửa khắc nói không xong. Càng hy vọng ở tương đối an tĩnh trường hợp nói. Trước mắt, nàng lộ ra phù hợp xã giao trường hợp mỉm cười, tự nhiên hào phóng. Ấn lẽ thường, ấn quý củ, không, trong tình huống bình thường, lúc này lệ hô anh làm chủ nhân, hướng đông đảo tới chúc mừng nữ quyến giới thiệu một chút xuân hy, giới thiệu xong rồi, lại khách sáo qua loa vài câu, uống trà tiễn khách có thể. Ở đây nữ quyến nước chừng mười mấy vị, cũng không bởi vì cùng lệ hô anh giao hảo, mới lại đây vẫn an, hoàn toàn là hướng về phía thần kỳ thế gia. a Ai cũng không nghĩ tới lệ hô anh hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, mặt mang mỉm cười, nắm xuân hy tay vòng qua yến khách phòng khách, trực tiếp đi đến hậu viện đi. Một tiếng tiếp đón cũng không đánh, đem các nữ quyến trở thành không khí. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, còn duy trì nguyên trạng ngồi một lát, đảo không phải các nàng tố chất tâm lý cường đại. Như thế làm lơ đều có thể nhẫn lại, mà là căn bản không ý thức được. Em đẹp bị bỏ qua. Trên đời này thế, nhưng có người vô lễ đến loại trình độ này, mà các nàng tao nộ, không thủ không đoán, các nàng mặt bạch bạch gan một đôn đánh, rời đi mây bay tiểu trúc thời điểm, tay còn ở không ngừng run rẩy. của hồi môn bọn nha hoàn liên tục tạ lỗi, nhưng mấy cái nha hoàn nói nơi nào có thể triệt tiêu này xỉ nhục, ai có thể không ghi hận với tâm? Căm giận phất tay háo mà đi. Các ở trong lòng thầm mắng, hơn nữa thể, không bao giờ tới. Lệ hô anh một cái đầy đầu đầu bạc, nửa điểm thanh xuân thiếu nữ tư sắc cũng không có, liền nàng, gả đến thần kỳ thế ra lại như thế nào. Chú định là thất sủng mặt hàng. Nghe nói kia hàn triệt bên ngoài cho chính mình tìm cái hồng nhan chi kỷ, đại vị kia hồng nhan chi kỷ vào cửa, tái sinh hạ đại béo tiểu tử, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Ai? cô nương lại đắc tội với người. Tính, những người này không thành sự, có không phải cái gì quan trọng nhân vật, đắc tội liền đắc tội đi. Có một câu không có nói, lấy lệ hô anh tính nết, tới thần kỳ thế gia ba năm nhiều, mới đắc tội mấy cái hậu viện nữ quyến, tính cái gì nha. Cô nương tính hảo tính tình, mấy ngày này vẫn luôn chịu đựng, nói các nàng mỗi ngày tới, rốt cuộc là tới thấu thú, vẫn là nhàm chán. Vừa lúc nháo trận này, về sau hoàn toàn thanh tịnh, Không đề cập tới mấy cái của hồi môn nha hoàn nói thầm, lệ hô anh nắm Xuân Hy tay, bước chậm ở hoa gian. Mây bay tiểu trúc, là thần kỳ thế gia chuyên môn vì nàng tu sửa, ban đầu là muốn phục hồi như cũ nàng đang hỏi tâm thành khuê các tú lâu, sau lại lệ hô anh cự tuyệt, tỏ vẻ không cần. Nàng lấy ra bản vẽ, tỏ vẻ muốn ấn bản vẽ tu sửa. Bản vẽ nơi nào tới đâu, tán gâu khi lệ hô anh hỏi Xuân Hy thích trụ cái dạng gì nơi. xuân hy cũng là nhất thời uống nhiều quá cười nói tích hoa từ liền rất không tồi bất quá nếu là ấn ta yêu thích à, ta thích như vậy như vậy tuyệt bút vung lên vẽ thô lậu mấy chương bản vẽ cũng bất quá sân cùng sân tri gian có phải hay không yêu cầu đàn sen có hứng thú càng mặc kệ các màu hoa có phải hay không lộn xộn tóm lại nàng thích nguyên tố đều tăng thêm đi vào hiện giờ này đó bản vẽ bị rơi xuống thật chỗ Thân kỳ thế ra Chỉ là nghiên cứu này đó bản vẽ liền hoa suốt 3 tháng, bởi vì mặt trên mỗi một loại nhân tố đều không thể khuyết thiếu, như thế nào toàn bộ thực hiện. Ở đổi mấy chỗ vị trí, sử chi trở nên càng hài hòa lúc sau, mới cuối cùng sửa bản thảo. Xuân Hy hiện giờ đi vào mây bay tiểu trúc, liền hoàng hốt nằm mơ giống nhau. Cửa thủy hoa, không phải giống nhau môn, cao cao hình và môn, hai bên bỏ đầy hồng nhạt màu tím tường vi hoa hồng. trừ bỏ mới mẻ. Thịnh phóng đoá hoa ngoại, còn có tố sắc tơ lửa chắt ở mặt trên, thường thường theo gió phất phới. Lãng mạn sao? liền hỏi ngươi lãng mạn không lãng mạn? Xuân hy dưới lòng bàn chân thiếu chút nữa một cái lào đảo, lập tức hồi tưởng ở hư thần giới nhìn đến mấy cái hôn lễ đưa tin, giống như xa hoa hôn lễ phần ăn, đều có loại này hình vòm hoa môn. Ban đu dây giá, tố bạch hoa chi cao cao thấp thấp, cuốn quanh trắng thuần ngọc thạch kiến tạo đỉnh hóng gió thượng. Cầm đài kín ở tối cao chỗ, phía dưới có núi giả quay trung quanh, thanh khê tiết tuyết tuyết, phảng phất đặt mình trong núi sâu. Trá thất, ở vào râm mắt chỗ, tứ phía gió lùa, dùng tấm bình phong ngăn cách, muốn mát lạnh, nhưng cũng sợ rét lạnh. Phía dưới là phô một tầng thật dày gạch, có thể chuyên môn thiêu than sưởi ấm, làm cho chủ nhân ở vào đông rét lạnh thời tiết còn có thể ăn mặc bạc sam phẩm trà. Một chỗ chỗ đi qua lúc sau, Xuân Hi đôi mắt đều thẳng. Trong đầu tùy ý tưởng đồ vật biến thành vật thật, như thế nào cảm giác như vậy quái đâu. Cầm đài, phóng nhãn nhìn lại, kêu từng mảnh, thế nhưng là cắt thành khối vương hoa hồng điền Hồng nhạc, màu đỏ, màu tím, trung gian quá độ hàng tiếp, giống như thay đổi dần sắc a Khó khăn vòng qua hoa hồng điển, một chỗ tận trời của nước, làm Xuân Hy cầm lòng không đậu can tay. Một lát, nàng mới nhớ tới, cái này kêu suối phun. là hư thần giới thật nhiều đại hình quảng trường chuẩn bị cảnh quan trí nhất. Vô pháp xứng với ánh đèn âm nhạc, bất quá thần kỳ thế ra có biện pháp, trực tiếp ở bên cạnh thiết trí pháp trận. Chỉ cần chủ nhân động nhất động chốt mở, kia suối phun liền thủy lượng tăng đại, đồng thời pháp trận lưu lại thanh âm tù và liền sẽ truyền ra du dương tiếng ca. Nói, nàng lúc trước rốt cuộc cùng hô anh nói chút cái gì? Đem toàn bộ mây bay tiểu trúc dạo qua một vòng, ước chừng hoa nửa canh giờ. xuân hy thân thiết cảm nhận được giáp phương tư vị giống như đều ấn nàng tiêu chuẩn nàng yêu cầu làm nhưng trên thực tế lại không phải như vậy hồi sự lệ hô anh cười nhìn về phía nàng ánh mắt ấm áp nhìn nàng xuân hy thật sự nói không nên lời bất luận cái gì mất hứng nói giật giật môi ân không tồi may mắn nàng nói như vậy bởi vì hô anh khỏe mắt đều là ý mừng phảng phất rất là hạnh phúc viên mãn Người thích liên hảo nàng thấp giọng nói xuân hy ngây người công phu cũng không nghĩ lại vì sao muốn nàng thích nay mây bay tiểu trúc là hô anh vân anh chưa gả khi nơi chờ chính thức qua đại lễ tự nhiên muốn dọn đến chủ trạch cùng hàn triệt cùng nhau sinh hoạt bất quá hàn triệt cũng chưa chắc thường thường ở tại chủ trạch nói như vậy mây bay tiểu trúc cũng sẽ không hoang phế, đại khái suất vẫn là sẽ thường thường trở về tiểu trụ nhân gia phu thê chi gian sự tình nàng cũng không tiện hỏi nhiều chỉ có thể đem chuẩn bị tốt nói Một bên ở hoa hồng ngoài ruộng bước chậm, một bên chậm rãi cùng hô anh công đạo. Một đường nói nửa canh giờ, mới nói xong. Hô anh chỉ là mỉm cười nghiêng thai lắng nghe, tới rồi chủ trạch, xuân hy chịu đựng nội tâm ngượng ngùng, nỗ lực sụ mặt vào. Căn nhà này, nghiêm khắc tới nói, không tính bình thường phong úp, mà là một đống lâu đài. Nếu là cái loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc lâu đài còn chưa tính, nó ngoại hình là một con heo, một con danh dương thiên hạ hồng nhạt tiểu trư. Điều chế ra như vậy thuần túy hồng nhạt sơn liêu, đủ để cho thần kỳ thế gia thợ sư nhóm đau đầu hồi lâu đi. Không tính tiêu phí, cái này heo heo lâu đài, thật sự xem như kiến trúc nghiệp kỳ ba. Xuân Hy lại một lần hoài nghi khởi chính mình, rốt cuộc bị cái gì phụ thân, như thế nào liền tâm huyết dâng trảo vẽ bội kỳ bề ngoài lâu đài đâu. Thật sâu thở dài. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua hô anh, lại nhìn lướt qua mấy cái của hồi môn nha hoàn. phỏng đoán các nàng mấy năm nay ở tại mây bay tiểu trúc mỗi ngày đối với này heo hình lâu đài trong lòng cái gì cảm thụ sau lưng như thế nào phỏng đoán nàng a càng là tưởng xuân hy càng là nhịn không được trên mặt bay lên một đoàn đường đỏ quá mất mặt ho khan một tiếng nhấc chân vào heo mặt đại môn còn hảo bên trong trang trí khôi phục bình thường bằng không thật là một khắc cũng đại không đi xuống sáng đến độ có thể soi bóng người gạch gỗ thô mài rửa ra cụ Phong cách ngắn gọn, hoàn toàn vứt bỏ hoa hồng điền nùng liền sắc thái, phòng cho người ta tố nhã, thanh tịnh cảm giác. Xuân Hy nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở hàng mây che ghế bành thượng, cười lau cái chán hãn. Sớm biết rằng ngày đó ngươi sẽ ấn bản vẽ tới, ta như thế nào cũng nghiêm túc chút. Sẽ không lộng này đó hoa Huệ loẹ loẹt đồ vật. Như thế nào là hoa lệ đâu, rõ ràng. Đều khá tốt ta. Hồ Anh thấp giọng nói. Xuân Hy người trong nhà biết nhà mình sự, nàng nhất thời hứng thú, tùy tay họa đồ vật, đại khái làm hô anh cảm giác mới lạ, nhưng loại này mới lạ xem lâu rồi, cũng liền phiền chán. Bất quá, thần kỳ thế ra ra đại nghiệp đại, đại khái sẽ không cảm thấy đẩy đến một lần nữa kiến trúc là một kiện việc khó. Nhiều năm không thấy, cùng hô anh quan hệ còn cùng từ trước giống nhau, phảng phất hôm qua mới rời đi giống nhau. Xuân Hy nhớ tới hô anh vị hôn phu là hàn triệt, trong lòng thở dài. Đây là nghiệt duyên đi. Sớm biết rằng hàn triệt là hàn triệt, nàng nói cái gì cũng không dính trọng. Hiện tại hảo, hàn phu Ú nhân Hưng sư động chúng đi một chuyến phù tiên môn, tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến phù tiên môn khách khứa trên người, phòng chừng nếu không bao lâu liền sẽ nhận thấy được nàng. Đến lúc đó, miệng nhiều người sói chạy vàng, hô anh lại tin tưởng nàng, lại sẽ làm sao đâu. Chỉ sợ hai người quan hệ, vẫn là sẽ xa cách. Về sau sự tình về sau lại nói, Xuân Hy không nghĩ phiền não chuyện sau đó, cười tủm tỉm cùng hô anh ở heo heo lâu đài ăn một bữa cơm, trong lúc nàng còn tưởng trước kia nói vài cái chê cười, đầu đến hô anh cười ha ha. Sau khi ăn xong, làm hô anh hảo hảo nghỉ ngơi, nàng liền cáo từ rời đi. Nàng không biết, đưa nàng rời đi của hồi môn nha hoàn, đích sát sau lưng nói thầm, lại không phải nói đã sớm xem thói quen heo heo lâu đài. mà là vẫn là xuân đại phu có bản lĩnh đúng vậy nàng gần nhất cô nương liền cười nàng không nói lời nào cô nương tâm tình đều thực hảo đâu nàng không nói lời nào cô nương tâm tình đều thực hảo đâu trở về phục mệnh không có xuân hy ở lệ hô anh ngồi ở trống rông heo heo lâu đài trùng tuyết trắng sợi tóc xứng với nàng tố sắc quần áo gỗ thô sắc da cụ liền không có một kia độ ấm cô nương xác định hàn triệt công tử hồng nhan tri kỷ Chính là Xuân Đại Phu A. Nga, là từ đâu tin tức? Là Hàn Phu Nhân. Đối với tương lai bà mẫu, lệ hô anh không có bất luận cái gì kính ý, cũng không có bất luận cái gì bài xích, trên mặt bình tĩnh quá mức, nàng sao, lại là ai tiết lộ cho nàng đâu. Cái này, còn chưa điều tra ra. Từ bỏ bên này, từ phủ tiên môn bên kia cha. Cô nương ý tứ là, ta muốn xác định Xuân Hy tâm ý lệ hô anh nhẹ nhàng đi đến cái bàn bên cạnh. Ngồi ở vừa mới Xuân Hy ngồi quá vị trí thượng, đúng rồi, các ngươi phía trước nói qua, nói kia Hàn triệt diện mạo không tồi. Cô ra! Đâu chỉ diện mạo không tồi. Hán kế thừa phụ thân Dung Mạo, là nhất đẳng nhất Mỹ Nam tử A. Toàn bộ Nam vực, không, liền tính đem bắc vực hơn nữa, cũng khó có vài người có thể địch nổi. Của hồi môn nha hoàn không đáng dư lực khen. Lệ hô anh nâng má, nhẹ nhàng cười. Rốt cuộc! có cái ưu điểm là lấy đến ra tay xuân hy phản hồi đi đến nửa đường thượng liền bị hàn phu U nhân trung tâm ma ma thỉnh qua đi trên danh nghĩa là thỉnh trên thực tế là không đi không được nhưng thật ra không biết ngươi cùng ta tương lai con dâu còn rất có sâu xa nàng vì ngươi xua tan mặt khác tiếp khách còn chuyên môn ở mây bay tiểu trúc mở tiệc chiêu đãi ngươi đây chính là ai đều không có đãi ngộ a xuân hy chỉ có thể giải thích Nàng đã từng là cái đại phu, giúp lệ hô anh thư giải tâm sự. Hàn phu nhân nghe xong, sao cũng được, chỉ là nói đông nói tây, nói chuyện phiếm tạp lời nói, không chịu phóng Xuân Hy rời đi. Xuân Hy kêu kêu một cái giày vo, nàng lấy làm tự hào nhẫn mại, thiếu chút nữa pha công. Chủ yếu là hàn phu nhân kia ngươi cùng ta nhi tử có một chân ánh mắt, thật sự là nhận không nổi. May mắn sắp tới đem tới cực hạn thời điểm, chờ tới hàng triệt. hàn phu nhân khôi phục quy củ chính phái tác phong không hề dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không hề làm bên thị tỷ cố tình dụng tâm chiếu cố nàng hàn triệt nhìn đến xuân hy trong mắt liền không có người khác trong lòng thích từ trong ánh mắt toát ra tới từ khoe miệng tươi cười chạy ra xuân hy cũng sẽ lấy tươi cười theo sau sửng suốt, như thế nào này tươi cười có điểm quen thuộc đâu nỗ lực hồi tưởng lại hồi tưởng không đứng dậy nàng chăn trọc ba cái thế giới Gặp được người cùng sự tình vô số, tưởng chưa từng biên bắt ngát trong trí nhớ tìm tòi tương tự tươi cười, quá khó khăn. Mà khi nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hàn triệt chính là hàn triệt, không cần tìm bất luận cái gì đối lập, bỗng nhiên, nàng một cái ngây người, nghĩ đến là ai? Lệ hô anh. Vừa mới hô anh chính là dùng loại này ấm áp ánh mắt, ngọt ngào tươi cười nhìn nàng. Vừa mới sở dĩ nghĩ như thế nào cũng chưa nhớ tới, bởi vì hàn triệt là nam tử. Hồ Anh lại là nữ tử, nàng trước nay không nghĩ tới hai người cùng nàng quan hệ tiến hành đối lập, cũng chưa từng có đặt ở một khối nghĩ tới. Hiện tại, nàng giống như đã hiểu điểm cái gì. Chỉ là đã hiểu, còn không bằng không hiểu. Sẽ không, có lẽ chỉ là nàng đoán mò đâu. Đương hỏi qua hàng triệt, nghe nói bọn họ vị hôn phu thê tuy rằng định ra hôn nước, nhưng ngại với không thể gặp nhau quy củ, hai người còn không có đã gặp mặt, nàng hoàn toàn yên tâm. Khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều, đãi hô anh gặp qua hàn triệt, hẳn là thì tốt rồi. mươi 228 chiếu rồi. Còn có mấy ngày cử hành hôn lễ? Mười ngày. Ngươi làm sao vậy? Xuân Hy, gần nhất như thế nào mà tủ mày hê? Tiểu bội lo lắng nhìn Xuân Hy, ngươi không phải nói, cùng hô anh không có cãi nhau, ở chung đến khá tốt. Là. Khá tốt. Xuân Hy khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Mây bay tiểu trúc bên kia cơ hồ mỗi ngày đều mời nàng qua đi, còn muốn cho nàng ngủ lại tới. Phát hiện hô anh nội tâm tiểu bí mật, nàng làm sao dám lưu. Cơ hồ trốn chi không kịp cự tuyệt, hơn nữa lấy hôn lễ bận rộn, không tiện quấy giày vì danh, Ba năm thứ 10, mới đi một lần. Tận lực giảm bất cùng hô anh gặp mặt số lần, kỳ thật không phải rút tuổi dưới đáy nổi chi kế, tưởng nàng Xuân Hy cũng là đa mưu túc trí, giỏi về xem mặt đoán ý người thông minh. Như thế nào mới phát hiện hô anh đối nàng thái độ không tầm thường đâu? Này phân không tầm thường, từ khi nào bắt đầu? Xuân hy nỗ lực hồi tưởng, chính là nghĩ nghĩ, liền nghĩ đến nàng lúc trước cấp hô anh chữa bệnh, cơ hồ ngay từ đầu liền xuất hiện ở bên trong màn, phòng ngủ tùy ý xuất nhập, liền nằm trên giường cũng nằm quá không biết bao nhiêu lần. Vốn dĩ đều là nữ hài tử, cũng không nghĩ tới muốn kiêng rẻ a. Lại nói, hai người ở chung đến cực hảo. trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút chút chắc xa lạ ngoại sau lại hô anh thường xuyên ở nàng trước mặt cởi áo tháo thắt lưng nàng dùng kim châm trị liệu chẳng lẽ nói lúc ấy liền chôn xuống manh mối xuân hy mặt khổ thành một đoàn xuân hy người rốt cuộc làm sao vậy tiểu đội veo eo mãn nhãn lửa giận lớn tiếng nói cái gì làm sao vậy ngươi còn hỏi nhìn xem ngươi đang làm gì xuân hy cúi đầu Đông nhiên phát hiện chính mình trong tay thế nhưng méo hai cái toan quất, niết đến nước sốt nơi nơi chảy xuôi, đều dính vào tiểu bội tà váy thượng. "A, thực xin lỗi, ta không phải có tâm. Ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi căn bản thất thần." Tiểu bội lửa giận biến mất, ngược lại nổi lên vẻ mặt lo lắng, "Xuân Hy, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi vì cái gì tổng nói không có việc gì, không có việc gì, còn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng?" "Ta" Há miệng thở dốc, Xuân Hy vẫn là vô pháp đem nàng nội tâm suy đoán, thản nhiên bẩm báo. Chỉ có thể không ngừng lau tay, đáng tiếc dính dính quất nước thật sự khó có thể lau khô. Thật sự không có việc gì. Tiểu bội vô lực thở dài, hào đi, ngươi không muốn nói, liền tính. Ta không có. Tiểu bội dùng ngươi còn gạt ta, khi ta là người mù ánh mắt nhìn Xuân Hy. Xuân Hy bất đắc dĩ, nhưng là chuyện này nàng thật sự có khổ chung, không thể nói a. Tính, chờ ngươi nghĩ thông suốt, nguyện ý cùng ta nhắc tới thời điểm, rồi nói sau. Tiểu bội lộ ra rộng lượng không so đo biểu tình, quay đầu liền thẳng đến mây bay tiểu trúc. Xuân Hy không nói, cho rằng nàng cũng không biết sao. Từ bắt đầu xuất hiện không thích hợp, chính là lần đầu tiên thấy lệ hô anh ngày đó. Khẳng định cùng hô anh có quan hệ. Đổi làm người khác, chưa chắc có dũng khí đi mây bay tiểu trúc, cũng chưa chắc có dũng khí chất vấn tương lai thần kỳ thế gia thiếu phu nhân. Nhưng mà tiểu bội không phải người bình thường. trừ bỏ từ trước đang hỏi tâm thành liền đánh quá giao tê ở ngoài, tiểu bội đem Xuân Hy xem đến phá lệ quan trọng, vì làm rõ ràng Xuân Hy rốt cuộc vì cái gì canh cánh trong lòng, nàng mới không thèm để ý cái gì hậu quả không hậu quả đâu. Mây bay tiểu trúc, bị Xuân Hy nội tâm phun tảo quá mức làm ra vẻ bàn đu dây giá thượng, lệ hô anh ngồi ở bàn đu dây thượng, lặng lặng nghe tiểu bội miêu tả, băng tuyết thuần tịnh khuôn mặt thượng hơi hơi kinh ngạc. Ngẫu nhiên mới đánh ghê một chút. Ngươi là nói, Xuân Hy có điểm mất hồn mất vía. Không phải. Nàng ngươi này, lanh tâm lanh phổi, sẽ vì mất hồn mất vía A Tiểu bội buồn bực, ta theo ngươi học học. Ở chung lâu lắm, tiểu bội nếu là diễn khởi Xuân Hy tới, trừ bỏ bề ngoài không rất giống ngoại, trên mặt biểu tình, tứ chi động tác nhỏ, không một không tương tự. Liên tục biểu diễn mấy cái gì thường sau, lệ hô anh nhẹ nhàng như mày. Sóng mắt phảng phất động lại màu lam hải dương. Quái gì đi? Ta phía trước cho rằng, nàng là lo lắng cùng ngươi quan hệ, hoặc là cảm thấy ở ngươi cùng hàn triệt chi gian xấu hổ. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Nàng mấy ngày nay trạng thái, rõ ràng là lo lắng cái gì, lo được lo mất. Ta không rõ, nàng tại sao lại như vậy? Lệ hô anh cũng lâm vào buồn rầu trong suy tư, đó là vì cái gì? Cũng không biết mới lại đây hỏi ngươi a. Ngày đó ngươi làm nha hoàn thỉnh Xuân Hy tới, đều nói gì đó lời nói, làm sự tình gì. Tới, một năm một mười nói cho ta. Tiểu bội nhìn chăm chăm lệ hô anh, đúng lý hợp tình đưa ra yêu cầu. Phải biết rằng, lệ hô anh còn có mấy ngày liền phải thành thân, giống nhau tân nương vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có nhàn tâm so đo loại này việc nhỏ. Bất quá, đưa ra yêu cầu người không cảm thấy quá mức, bị yêu cầu người cũng cảm thấy thực hẳn là. Hô anh thế nhưng thật nhi cái mang theo tiểu bội, trọng đi rồi một lần lúc ấy mang theo Xuân Hy, là như thế nào tiến mây bay tiểu trúc, đều ở nơi nào dừng lại, làm cái gì. Toàn bộ đi xong lúc sau, tiểu bội cúi đầu cắn ngón tay, giống như không có gì a Đối với mây bay tiểu trúc đặc sắc kiến trúc, bởi vì là Xuân Hy ra bản vẽ, tiểu bội thực thuận lợi liền tiếp nhận rồi, sau đó phòng đoán, này đó cho dù là Xuân Hy say rượu lúc sau lung tung hòa đâu. chỉ cần nàng thích thì tốt rồi kia rốt cuộc là cái gì khiến cho nàng dị thường biểu hiện đâu tiểu đội cùng lệ hô anh ngồi đối diện đau khổ suy tư suy nghĩ rất lâu sau đó đều tưởng không rõ đây là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng bên cạnh hai cái của hồi môn nha hoàn nhịn rồi lại nhịn cuối cùng thật sự nhịn không được mới trộm nói một tiếng tiểu thiên đi thỉnh xuân đại phu 8 lần xuân đại phu chỉ tới hai lần tiểu thiên trong lòng buồn bực Toàn bộ thần kỳ thế ra, bất luận khách khứa chủ nhân, nào có người liên tục cự tuyệt chúng ta cô nương. Tiểu bội nói, nàng cũng là sợ tới nhiều, chậm chế các ngươi sự. Từ từ, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu thiên lấy hết can đảm, đánh bạo nói, có thể hay không là cô nương đối Xuân Đại Phu thật tốt quá. Hảo! Lệ hô anh mở mịt khó hiểu nhìn về phía tiểu bội. Tiểu bội ha hả cười, ta đây đối nàng càng tốt đâu, nàng chưa từng có như vậy quá. Lệ Hô Anh ngắm lại, cũng là không để ý tới Nha Hoàn Tiểu Thiền lung tung suy đoán. Hai cái của hồi môn Nha Hoàn sợ tới mức sắc mặt đại biến, sấn Lệ Hô Anh cùng Tiểu Bội tương đối mà ngồi cơ hội, vội vàng đem Tiểu Thiền kéo đi ra ngoài. Ngươi vừa mới suýt nữa dọa ta hồn phi phách tán. Tiểu Thiền a Tiểu Thiền, ngày thường ngươi cũng rất cơ linh, không cơ linh cũng sẽ không làm ngươi ở bên ngoài truyền lời. Ngươi như thế nào như vậy không biết tiến thối. Vừa mới những lời này đó. cũng là ngươi nên nói sao. Ngươi có biết không nói gì đó hậu quả. Tiểu thiên nhấp môi, ta, ta cũng là không nghẹn lại. Không nín được cũng cho ta nghẹn, ngươi muốn chết, đừng liên lụy đại gia cùng chết. Không, không đến mức đi. Ngươi không tin. Ngươi vẫn là tuổi trẻ, ngốc ca. Cô nương ngày thường bất động giận, đó là nàng vạn sự không bỏ trong lòng, nàng cũng sẽ không bởi vì rất nhỏ việc vặt trách phạt chúng ta. Nhưng là, nếu là đụng chạm kia căn tuyến, liền không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói. Nhìn đến tiểu thiền trên mặt còn có điểm khó chịu, năm ấy kỷ hơi lớn lên dứt khoát gọn gàng dứt khoát, ngươi nếu đã nhìn ra, ta đây hỏi ngươi, bởi vì ngươi làm rõ chuyện này, làm Xuân Đại Phu từ đây không thượng mây bay tiểu dựng làm sao bây giờ. Đến lúc đó cô nương là trách cứ Xuân Đại Phu bất cận nhân tình đâu, vẫn là trách chúng ta lắm mồm Một câu liền sợ tới mức tiểu thiền vong hồn toàn bạo. Nàng chính là đã nhìn ra, mới không nín được tưởng nhắc nhở đoán mò lệ hô anh cùng thao hề bội nơi nào nghĩ tới chuyện này căn bản không phải nàng như vậy thân phận có thể dễ dàng đụng chạm vạn nhất một cái không tốt chỉ sợ muốn đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào suy nghĩ cẩn thận nàng mới nghĩ mà sợ lôi kéo nhắc nhở nàng tỉ muội tỷ tỷ cứu ta hiện tại biết sợ may mắn cô nương tâm tư không nhiều lắm vị kia cũng là cái thành thức mắt tạm thời không nghĩ tới nơi đó đi giáo ngươi cái ngoan Ngươi nhanh lên đem Xuân Đại Phu mời đến, càng nhanh càng tốt, lâu rồi, cô nương cùng vị kia hồi quá vị tới, sợ sẽ giống giấy cửa sổ, một thọc liền phá. Ai, ta lập tức đi thỉnh Xuân Đại Phu. Tiểu Thiên lần này sợ tới mức chết khiếp, gắt gao đi theo Xuân Hy, chết sống đem Xuân Hy thỉnh đến mây bay Tiểu Trúc. Xuân Hy vốn dĩ không nghĩ đặt chân làm nàng xấu hổ, xấu hổ buồn bực mây bay Tiểu Trúc, nhưng nghe nói Tiểu đội thế nhưng đi, đoán được nàng là lo lắng cho mình. Cũng sợ tiểu bội nhiều lời cái gì, làm hô anh đã biết, liền vội vàng qua đi. Ba người mặt đối mặt, rõ ràng các có phiền não, các có lo lắng, hơn nữa tâm tư đều rất trọng, nhưng đều lộ ra tươi cười, không khí nhưng thật ra bình thản Lệ hô anh đầu bạc như tuyết, ở trong gió nhẹ tung bay. Cầm trên đài, róc rách nước chảy từ núi giả thượng lưu lại, nàng đem đàn cổ đặt ở chính mình hai đầu gối thượng, mềm nhẹ bắn lên cầm huyền. Tiếng đàn tranh tranh. Như núi cao, như nước chảy, tự nhiên lưu động, làm người đặt mình trong với thiên nhiên thuần túy, mang đi sở hữu đáy lòng khói mù. Xuân Hy ở cầm dưới đại phương, nhìn lên lệ hô anh, chỉ cảm thấy như vậy như băng như tuyết nhân nhi, thế gian hiếm có, nàng không, có một tia tạp chất, thuần tịnh tự nhiên. Có thể được nàng ưu ái, hẳn là cao hứng a. Nàng vì cái gì một nửa cao hứng, một nửa lại có điểm đau thương đâu? Đau thương đảo không phải vì chính mình. Mà là vì hô anh. Đáng chết quý củ, hẳn là sớm một chút làm hô anh nhìn thấy hàn triệt, thủ cái gì vị hôn phu thê không thể gặp mặt phá quý củ. Nếu là sớm một bước gặp được, lấy hàn triệt dung mạo. Nghĩ đến đây, nàng mới cảm thấy chính mình thật là đốc. Làm gì là ngồi phiền não, vì cái gì không thúc đẩy hàn triệt cùng hô anh này đối tiểu tình lữ lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ thật là phi thường tương tự người A, đều là tâm như thủy tinh lưu ly giống nhau sạch sẽ người. Đãi nhân cũng là giống nhau chân thành, không chứa bất luận cái gì giả dối. Bọn họ nhất định có thể ở chung đến cực hảo. Hơn nữa hôn nhân danh phận, hai bên cha mẹ mong đợi, này phu thê ở chung lâu rồi, cảm tình thâm, không phải đem hôn trước những cái đó thượng vàng hạ cám lung tung tâm tư, cấp đã quên sao. Không nói toàn bộ quên, cũng ít nhất đã quên bảy tám thành. Nàng chỉ cần dư lại kia một hai thành, có thể cùng hô anh đương bằng hữu liền hảo. Băng hữu bình thường cũng hảo. Nghĩ đến đây, Xuân Hy lộ ra vừa lòng mỉm cười. Nhìn đến nàng mỉm cười, phảng phất rỡ xuống trong lòng đại sự, tiểu bội chỉ cảm thấy càng thêm quái dị. Còn nói không phải vì hô anh, như thế nào tới rồi mây bay tiểu trúc, nghe hô anh đàn một khúc, liền hoàn toàn buông cảm giác. Tiểu bội mẫn cảm phát hiện không thích hợp, nhưng là làm cho Xuân Hy mặt, nàng cười đến càng vui vẻ, càng điềm mỹ, hoàn toàn nhìn không ra tâm sự bộ dáng Xuân Hy Hôm nay có nhĩ phúc. Nghe xong hô anh một khúc, vốn dĩ liền cảm thấy gột rửa thể xác và tinh thần. Bất quá đâu, ta còn muốn nghe ngươi đạn. Hô anh, ngươi nói đi. Hô anh tự nhiên thoái vị nhường hiền, đem chính mình yêu nhất đàn cổ, giao cho Xuân Hy. Xuân Hy tâm sự cởi bỏ, cũng là vui sướng nhiều, không có cự tuyệt. Hảo đi, bất quá ta thật lâu không bắn A, các ngươi nhưng không cho chọn thứ. Hi hi. Có thể làm ngươi động động un tùn ngón tay ngọc liền không tồi, ta làm sao dám chọn đâu. Hô anh, ngươi đâu? Lệ hô anh nghiêm túc nói, chỉ cần là Xuân hy nói, ta nghe một trăm năm đều sẽ không chán ghét. Ha, chính là. Tiểu bội cười chỉ vào hô anh, vẫn là ngươi nói chuyện dễ nghe, một trăm năm cũng nghe không nể. Lại không so ngươi càng sẽ khen người. Xuân hy nàng mới sẽ không đạn một trăm năm cầm, nàng nha, ngại phiền. Nói xong. Còn chiều hô anh nháy nháy mắt, lần sau đừng như vậy khen nàng, nàng kêu ngạo lên, càng làm bộ làm tịch Hô anh cười xem Xuân Hy, Xuân Hy mới sẽ không. Xuân Hy cười nói, vẫn là hô anh biết ta. Ta mới không phải cái loại này người đâu. Các ngươi muốn nghe cái gì? Tuy ý khệ vài cái cầm huyền, chỉ nghe tiếng đàn cùng với từ từ nước chạy thanh, càng thêm lệnh người thích ý. Còn có thể điểm sao? Tiểu bội cổ linh tinh quái xoay một chút đôi mắt. Hảo a, ta đây muốn nghe trước kia chưa từng nghe qua. Hô anh nói, ngươi sở trường liền hảo. Ai nha hồ anh ngươi yêu cầu quá thấp, nên để điểm cao yêu cầu sao? Nếu là Xuân Hy ngượng tay đạn đến không tốt, nàng liền sẽ biết sỉ sao dũng, về sau thường thường đánh đàn. Hô anh cũng cảm thấy tiểu bội lời nói có lý, bất quá nàng một chút cũng không nghĩ Xuân Hy ra khíu A cho dù là ở chính mình cùng tiểu bội trước mặt ra khíu. Xuân Hy không cần phải nhiều lời nữa, túi đầu. Khi chất biến đổi, bất đồng lệ hô anh vừa mới bạch đi lìa xuất trần, nàng la hồng trần lăn lộn người. Mặc dù tưởng siêu thoát, cũng là muôn vàng cố kỵ. Nàng ở cầm chi đạo tạo nghệ, không nói đăng phong tạo cực, cũng là trải qua một phen khổ luyện. Tiếng đàn là tâm tiếng động, nàng đối thế gian vạn vật nhận chi, cùng với đối đã từng ở nàng sinh mệnh xuất hiện khách qua đường, sợ chút xuống cảm tình đều ở tiếng đàn chúng. Chẳng nghe, tựa hồ rất giống nhau. Chính là càng nghe. Liền càng cảm thấy rung động lòng người, bất chi bất giác, liền nghe được ngây mốc. Một khúc đạn xong, tiểu bội đắm chìm trong đó, hồi lâu không nói gì. Lệ hô anh càng là say mê trong đó, xanh thẳm trong mắt có nói không rõ tình tố, nhất thời yêu thương, nhất thời vui sướng. Mà kia vài vị của hồi môn nha hoàn, mặc kệ nghe hiểu được, vẫn là nghe không hiểu, đều xúc đến cùng chim cút giống nhau, không dám ra một chút hơi thở. Nửa ngày lúc sau. Xuân Hy phục hồi tinh thần lại, cười hỏi, như thế nào? Hảo! Tiểu bội vỗ tay, này khúc, tên gọi là gì? Đúng rồi, không có cấp bát âm các những người đó đạn quá đi. Không có. Trên thế giới này, các ngươi hai cái, là duy nhị nghe khách. Xuân Hy mỉm cười lên, tùy ý khể một chút cầm huyền. Đến nỗi này đầu khúc, gọi là, vừa ngưng mi. Vừa ngưng mi. Tiểu bội đối khúc sau lưng chuyện xưa khá tò mò. Đuổi theo hỏi Xuân Hy. Xuân Hy xua tay, về sau có cơ hội đi, nơi này chuyện xưa một chốc nói không xong. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn A. Đơn giản tôi nói, Giáng Châu Tiên Thảo, còn cả đời nước mắt cấp thần anh người hầu. Đây là một cái thần thoại chuyện xưa, lại là một cái câu chuyện tình yêu. Đáng tiếc, là bi kịch kết thúc. Tiểu bội nghe xong, trong lòng không thích hợp càng thêm mãnh liệt, lấy Xuân Hy lánh tâm lánh phổi. Đối người khác câu chuyện tình yêu như thế nào sẽ như vậy để bụng? Đặc biệt còn Nương Tiên Thảo, người hầu danh nghĩa, rốt cuộc là ở chiếu giỏi. Hàn chết sao? Không giống A. Đương nhiên, mặt ngoài nàng vẫn là cười ha hả, cùng hô anh đúng rồi một ánh mắt, liền cáo từ rời đi mây bay tiểu trúc. mươi 229 không muốn. Bố câu trắng thản nhiên chụp đánh cánh, ở không trung tự do tự tại bay lượn khi thì dừng lại ở nhết lên mái con thượng. khi thì ở trên ngọn cây nghỉ chân. Bay ước chừng một canh giờ, ước chừng là mệt mỏi, thẳng tắp rơi xuống. Vừa lúc dừng ở Xuân Hy trong tay, nàng lòng bàn tay có ấm áp quất quang trận lóe, sống sờ sờ bồ câu biến ảo thành một mảnh tràn ngập phức tạp phù văn lá bùa, bất quá lá bùa chỉ duy trì một cái hô hấp, liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Xuân Hy hai mắt phảng phất xuyên thấu không gian khoảng cách, xem vừa mới lá bùa bồ câu trắng bay lượn khi sở hữu nhìn đến cảnh tượng. đều ánh vào nàng tầm mắt bên trong. Chỉ là một phần mười a. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Cực hạn thân phận, nàng tới thần kỳ thế ra hơn nửa tháng, cũng từng đi theo phủ tiên môn mọi người nơi nơi bái phỏng. Lẽ ra, cũng đi không ít địa phương, nhưng nàng bị hại vọng tưởng thần kinh, trước sau cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng thói quen đến một chỗ địa phương, liền trước tiên ở thần thức trong vòng dựng một cái 3 dê bắt chước thành trì. Nay cơ hồ là nàng bản năng. Thượng Giao lĩnh Thánh phụ cái loại này yêu tộc đại bảng doanh cũng không tránh được nàng pháp nhãn, nhưng thần kỳ thế ra, quái quái nàng thật vất vả tìm đúng nguyên điểm, thần thức tự động kéo dài sáng tạo toa độ một tầng tầng dựng các loại số liệu hướng lên trên vậy thêm nhưng thêm đến một nửa, nàng kia mẫn cảm thần kinh đột nhiên tạp đốn từ cung nhị tổ ngoài thân hóa thân câu thông nàng làm nhị tổ cái gì quan hệ tạm thời bất luận cũng có một chút thần thông. Chính là có thể rõ ràng phân biệt thân ở tọa độ. Giống vậy ra đa như vậy nhạy bén. Vì cái gì không thể tiếp tục mệ số cộng theo. Bởi vì trùng hợp. Hiện thực không gian sao có thể trùng hợp đâu. Tự động tu chỉnh, tọa độ nguyên điểm thay đổi. Một lần nữa quy hoạch tọa độ, tiếp tục mệ thêm. Thêm đến một nửa, lại là đồng dạng vấn đề. Lặp lại 7 tám thứ lúc sau, xuân hy nôn nóng không được. Nàng tưởng dừng lại, nhưng là bản năng. Chính là không chịu chính mình khống chế, làm nàng từ bỏ đối quanh mình hoàn cảnh điều tra, căn bản không có khả năng. Bất đắc dĩ, nàng mới mạo hiểm thả ra lá bùa bồ câu trắng, tưởng từ không trung tra xét. Này lá bùa bồ câu trắng, là nàng sáng tạo một loại khác phù pháp ý nghĩ. Phù tiên môn tiền bối, cũng từng có quá cùng loại phương hướng thử nghiệm, phù pháp có thể hay không sáng tạo sinh ra mệnh. Bất quá đại khái là yêu cầu quá cao, đều thất bại. Sau lại người cũng có cảm thấy hứng thú, chỉ là không một không thất bại. Đến viên Xuân Hy, nàng đối phụ pháp bác đại tinh thâm phi thường tán thưởng, sau đó lấy các tiền bối tinh hoa, dùng để sáng tạo bổ câu trắng ngoại hình. Đến nỗi sinh mệnh thể. Ha ha, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Muốn bổ câu, ăn bổ câu thịt, hoặc là trứng bổ câu, nàng thu hoạch con đường quá nhiều, hoàn toàn không cần phải phi dùng đùa chú chi đạo sáng tạo đi. Hùng chi nàng cũng không cảm thấy dùng lá bùa sáng tạo làm sinh sôi sinh mệnh, có cái gì đáng giá tiêu ngạo. Nàng chế tác lá bùa bồ câu trắng, chỉ có một tác dụng, chính là thế nàng bay lên thiên theo roi bốn phía. Chỉ tiếc, này bồ câu không giống máy bay không người lái, có thể nhân vi thao tác, tưởng thăng trước cao, tưởng thấp liền thấp, muốn đi phương hướng nào liền đi đâu cái phương hướng. Nó một khi lên không, liền toàn xem ông trời hứng gió, độ ẩm, cùng với từ trường ảnh hưởng. Hơn nữa là dùng một lần, xem xong liền hoàn toàn biến mất. Muốn điều khiển từ xa, còn cần một ít cải thiện. Trước mắt Xuân Hy không có đủ thời gian chuyên môn nghiên cứu. Huống hồ thực sự có thời gian nói, Xuân Hy cũng sẽ không chuyên môn nghiên cứu bổ câu làm đôi mắt, đại hình diêu hầu, phi đến càng cao càng có thể quan sát tầng trời thấp, hoặc là loại nhỏ chim tước, tra xét chi tiết quảng kính, càng có ưu thế. nhan thoại không đề cập tới. xuân hy đem lá bùa bồ câu trắng quan sát đến cùng chính mình dùng hai mắt phát hiện một đôi chiếu không phát hiện cái gì bất đồng chính là bổ sung một chút mặt khác vật kiến trúc đối toàn bộ 3 dê bắt chức thành trì không có cải tiến tác dụng đó là sao lại thế này xuân hy nhíu mày suy tư khi tiểu bội đột nhiên xuất hiện thật mạnh ho khan một tiếng xuân hy vừa nhức đầu liền thấy hẳn là chủ bị hôn lễ tân lang quan hàn triệt liền đứng ở cửa như thế nào ngốc đứng a Xuân Hy khỏe miệng theo bản năng công hạ, cười đến tự nhiên thân thiết. Có lẽ là nhìn đến nụ cười này, cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Hàng triệt mới lơi lỏng khẩn trương lưng, bước nhanh đi đến Xuân Hy trước mặt. Xuân Hy cười, như thế nào càng thêm trắng váng. Ngốc tử. Nàng nâng lên tay, cho Hàng triệt một cái bạo lật. Khu. Thật mạnh ho khăn thanh, không cần tưởng cũng biết là ai phát ra. Tiểu bội. Tiểu bội hư lạnh một tiếng, nhường một chút ra. Người nào đó phải nhớ đến chính mình là tới làm gì? Đây là nhắc nhở Xuân Hy, không chỉ có là nàng, toàn bộ phù tiên môn các đệ tử, đều là tới cấp hàng triệt chúc mừng thành hôn chi hỷ. Bất quá ở hàng triệt lỗ thai xôi thai tới, chính là hỏi hắn. Hắn tới làm gì? Tự nhiên là thấy Xuân Hy. Chuyện này vô cùng quan trọng, quan trọng đến hắn từ trở lại thần kỳ thế gia, mỗi ngày đều nghĩ đến, khi nào có thể nhìn thấy Xuân Hy. Xuân Hy đang làm gì đâu? Nàng có hay không ăn đến no, ngủ ngon. Không biết loại này cảm xúc gọi là canh cánh trong lòng, hàng triệt chỉ là thuận theo chính mình tâm ý, liền lại đây. Nhưng gặp được đâu? Muốn nói gì? Làm cái gì? Hắn vẻ mặt mờ mịt, giống như nhìn thấy Xuân Hy, liền thỏa mãn. Kế tiếp làm cái gì đều dâu dịa. Suy nghĩ nửa ngày, hắn nghẹn ra một câu. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Hảo a Câu mà không được. Xuân Hy chính cảm thấy thần kỳ thế ra hoàn cảnh kỳ quái, có hàn triệt dẫn dắt, có thể đi địa phương liền nhiều, nhiều chuyện vừa chuyện, nhìn một nhìn, nói không chừng có thể tìm ra khác thường tới. Đúng rồi, nàng đối thần kỳ thế ra nhưng không có gì tìm hiểu ý tứ. Nàng nếu là cùng người ta nói, đây là nàng bản năng, sẽ có người tin tưởng sao. Hàn triệt là không có gì không dám nói với người khác, cũng không có che giấu chính mình tâm tình ý tưởng. Hắn một đường mang theo Xuân Hy, đem sở hưu hắn cảm thấy Xuân Hy khả năng cảm thấy hứng thú địa giới, đều xoay cái biến. Trong lúc này, không thiếu được vô số tiến đến tham gia tiệc cưới các tân khách, đều hỏa nhãn kim tinh phát hiện bọn họ. Tự nhiên, sau lưng có người nói thầm. Đó chính là Hàn triệt Hàn công tử. Quả nhiên sinh đến bất phàm. Chưa thấy qua hắn, còn tưởng rằng thế gian nam tử đều nói tu mi đục vật, chính mắt nhìn thấy hắn. Mới biết được cái gì kêu tư dung tuyệt thế Phong hoa tuyệt đại Vậy ngươi còn gặp qua phụ thân hắn Hàn Minh đi Hàn Minh chi phụ Hàn Khanh đâu Hàn Khanh Chính là trong truyền thuyết vị kia làm thiên đạo Cung sáu vị thánh nữ vung tay đánh nhau Yêu giới tứ đại thánh nữ trở mặt thành thủ cc Đây là địa phương nào Không cần nói vậy Luận hai tiếng Hàn triệt so với hắn tổ phụ quá ít quá ít Vô luận số lượng Vẫn là chất lượng Xuân Hy phân tâm đa dụng, nhìn là cùng hàng triệt tàn bộ, kỳ thật thần thức vẫn luôn khắp nơi cao cường độ công tác, các loại số liệu phân tích cùng với hóa giải, đi rồi nhiều ít địa phương, nàng liền tính nhiều ít địa phương. Mất công nàng tu vi đại trướng, nửa yêu chi thân ở yêu giới cũng coi như đã trải qua một phen thoát thai hoán cốt trưởng thành, bằng không căn bản chống đỡ không xuống dưới. Trải qua một phen chu đáo chặt chẽ tính toán, nàng lập lại kiểm tra đối chiếu sự thật ba lần, cuối cùng xác định. Thần kỳ thế ra tọa độ, thật là có trùng hợp. Ít nhất có 5 chỗ. Khó trách ở trong thức hải liên tiếp suy đoán dựng 3 dê bắt trước thành thị, đều thất bại. Bất quá không nên A, rõ ràng đều ở vào cùng thế giới, lại không phải nhiều duy độ không gian. Có thể tiếp thu không gian trọng điệp. Cây xanh như nhân, hoa tươi thịnh phóng, hàn triệt lương đeo một bàn tay, đẩy ra rồi chặn đường hoa chi, ngoái đầu nhìn lại cười xem Xuân Hy. Xuân Hy cũng là đầy mặt tươi cười. Chính là thuần túy cảm thấy tình cảnh này giống như một bức họa, a đẹp không sao tả xiết, cảm thán vô cùng. Bất quá nàng cơ hồ chín thành chín tinh lực, đều ở thức hải tính toán. Trước mắt chỉ là lấy bản năng ứng đối. Cũng mất công đối diện là hàng triệt, đáy lòng chất phát, đối nàng hoàn toàn một mảnh chân thành. Bằng không xuân hy cũng không dám như vậy làm cản không nhiều lắm lưu vài phần tâm tư. Đây là hàn triệt công tử tìm. Tâm tác so với này tổ phụ. Thật là kém đến xa. Hàn Khanh đi một chuyến yêu tộc, ít nhất thông đồng ba vị thánh nữ. So vị này cấp bậc cao nhiều. Yêu tộc thánh nữ nhưng thật ra không cảm thấy, đừng nhìn các nàng địa vị rất cao, kỳ thật à, khi, Âu yếm đảo cũng không khó. Khó chính là thiên đạo cung thánh nữ A kia mới kêu băng thanh ngọc khiết, không dính bụi trần. Nghe nói tân nương lệ hô anh, chính là thiên đạo cung xuất thân. Nói lung tung, lệ hô anh rõ ràng là yêu tộc lúc sau. Người nói cái gì? Bí văn dần dần không thể nghe nói. Mà nghe thế vài câu cái cổ lại cũng không phải người ngoài, đúng là cô non thánh nữ, thanh tu thánh nữ. Đối với người ngoài như thế nào bình luận yêu tộc thánh nữ, hai người đều không thèm để ý gần nhất đó là sự thật, còn nữa, nói lại như thế nào? đương đương thánh nữ mới sẽ không bởi vì nói nói mấy câu liền nổi trận lôi đình. Đương nhiên, thật sự tức giận nói. mới mặc kệ có phải hay không vài câu khoe miệng, không phải mái, sinh khí, muốn động thủ liền động thủ. Hai vị thánh nữ có chút khó chịu, là bởi vì cùng thiên đạo cung đánh đồng, sau đó bị thiên đạo cung thánh nữ so không bằng. Hừ, này mấy cái ngu xuẩn, rõ giạc nói cái gì thiên đạo cung. Thiên huyền lão nhân nói được rõ ràng, hắn xuất thân thiên đạo cung, thiên thần giới sáng tạo thiên huyền đàn, nhiều nhất cũng chỉ là thiên đạo cung chi nhánh cấp dưới thôi. Kia mấy người phụ nhân. Cái gì mặt hàng, cũng dám xưng hô chính mình là thánh nữ. Được rồi, các nàng ái như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô. Cùng chúng ta gì quan. Ngươi có nhàn tâm, không bằng khuyên nhủ anh thánh nữ đi. Hai vị thánh nữ, một cái vì thần kỳ thế gia hàn thị mà đến, một cái khác còn lại là vì lệ hô anh. Mà anh thánh nữ, trừ bỏ hô anh, còn có thể là ai? Mây bay tiểu trúc. Thanh tu lạnh lùng nhìn lệ hô anh. Lệ hô anh tóc đen như tuyết, đối mặt uy áp cường đại thanh tu, sắc mặt không đổi, chỉ có sợi tóc nhẹ nhàng phất động. Ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Vẫn là không thay đổi. Mệt nhọc ngươi một chuyến tay không? Ngươi! Thanh tu dùng sức méo nắm tay, khả đối thượng hô anh tái nhợt khuôn mặt, cuối cùng vẫn là buông xuống, ngươi không cần hối hận là được. Thanh tu hoàn toàn từ bỏ, xua xua tay, ý bảo cô non có thể tới. Trực lai trực vãng ở lệ hô anh nơi này vô dụng. Cô non liền thay đổi vu hồi chi sách, hô anh, ngươi biết, thần kỳ thế ra là muốn lợi dụng ngươi, mới tha cho ngươi gả lại đây. Phụ thân ngươi ít nhất đáp thượng trăm vạn giá sản. Hà tất đâu, ta xem kia hàn triệt đối với ngươi cũng không có một phân chân thành thực lòng, không bằng cùng tiểu gì hồi thánh phụ đi. Lệ hô anh thanh lãnh thanh âm trả lời, ta mẫu sinh thời có lệnh cấm, không được ta lại hồi thánh phụ, tiểu gì chẳng lẽ đã quên. Ta đương nhiên không quên. Mẫu thân ngươi chết thời điểm. Ai, không để cập tới. Nàng hàm đoán mà chết, hô anh, ngươi không giống nhau, ngàn vạn không cần học nàng. Ta đương nhiên cùng ta nương không giống nhau. Lệ hô anh cúi đầu, nhìn chính mình đầu ngón tay, ta sinh vì nửa yêu, lại trời sinh mang theo này chị không hết chứng bệnh, trời cao đối ta đã đủ lương bạc. Ta sao lại đi lên ta nương đường xưa? Tiểu gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không yêu hàn triệt. sẽ không theo hắn nhiều lời một câu. Ngươi lập tức muốn cùng hắn thành thân, thần kỳ thế gia đồng ý. Có cái gì không đồng ý đâu. Lệ hô anh vê khởi đầu ngón tay một đóa hoa hồng, nhẹ nhàng nghe nghe, không phải đã sớm trao đổi hảo. Ta tiếp thần kỳ thế gia bang gọi tuyển chữa bệnh, ta phụ thân lấy năm đó tiên yêu chiến trường chiến lợi phẩm coi như của hồi môn, còn có vấn tâm thành trăm năm tích lũy. Bọn họ chẳng lẽ mệt sao? Ai có thể biết, Đưa tới nhiều như vậy khách khứa đồng thời chúc mừng hôn lễ, chân tướng là cái dạng này. Lệ hô anh biểu tình bình đạm, đối chính mình hôn nhân hồn nhiên không có để ở trong lòng. kia hàn triệt có khác tân hoan. Hắn có hắn, ta cũng có người ta thích. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Hào đi, như vậy cũng thế, ai cũng không có hại. Cô non nhớ tới chính mình vừa mới tiến vào thánh phụ thời điểm, đã chịu hô anh mẹ để chiếu cố, nàng hiện giờ muốn hỗ trợ. nhưng không thể giúp ta Cũng may hô anh là cái có chủ ý nữ Hải vừa sinh ra đã bị yêu thần mệnh lệnh vì thánh nữ, cũng là đầu một cái. Nếu ai cho rằng hô anh trước nay không biết kiến quá yêu thần, khinh nhục nàng huyết mạch không thuần, kia nhưng nhìn lầm rồi. Vốn dĩ muốn không cần đem kia hàn triệt thích Xuân Hy bắt lấy, làm thuận nước dòng thuyền. Nhưng là hô anh trứng mắt, liền tính. Cô non đánh mất làm hô anh trở về ý tưởng. Có việc liền đưa tin cho ta. Hô anh cảm tạ tiểu gì? Cô non gật gật đầu, xoay người rời đi. Mây bay tiểu trúc. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét, thổi đến lệ hô anh tố sắc quần áo phiêu động, tuyết trắng sợi tóc càng là vũ động lên. Hồi lâu, của hồi môn nha hoàng tiểu thiền mới thật cẩn thận đứng ra, tiểu tỷ có một câu, không biết nên không nên nói. Cảm thấy không nên nói, liền không nói đi. Chính là, chính là đề cập Xuân Đại Phu. Xuân Hy. Làm sao vậy? Hô anh sợi tóc lập tức rũ xuống, quần áo cũng nháy mắt bình ổn. Là cái dạng này, cô nương, tiểu tỷ bởi vì gần nhất thường xuyên đi thỉnh Xuân Đại Phu, đi lộ nhiều, liền thường xuyên nghe được người khác nghị luận sôi nổi. Hôm nay nghe xong vài lỗ thai, đều là làm thấp đi Xuân Đại Phu. Người nào, cư nhiên sau lưng nghị luận Xuân Hy. Điều tra ra sao? Ách, quá nhiều. Tiểu tỷ tuy rằng tưởng nhớ, nhưng nhớ không được đầy đủ. Đúng rồi. những lời này nói chuyện chính là khó nghe một chút xuân đại phu có thứ nghe được còn cười đối tiểu tỳ nói miệng lớn lên ở người khác trên người ái nói như thế nào cứu nói như thế nào đi tiểu tỳ mới biết được xuân đại phu không để bụng xuân Hi không để bụng đó là nàng thiện lương là là tiểu thiên lấy hết can đảm cho nên tiểu tỳ cũng không đành lòng người khác thương tổn xuân đại phu hô anh hơi hơi rung động hạ lông mi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì là nghe được một chút tiếng gió, cô ra hàng triệt mẫu thân, cô nương ngài tương lai bà bà, giống như chuẩn bị vài thứ, phải đối Xuân Đại Phu làm cái gì? Làm cái gì? Lệ Hô Anh đang hỏi những lời này khi Xuân Hy đã ở Hàn Phu Ú Nhân trước mặt, Hàn Phu Ú Nhân ý bảo, thuộc hạ lập tức phủng thượng một bộ hồng nhạt lễ phục, tuyệt đối là tỉ mỉ bảo chế, mặt trên kim sắc mãn đều, tuyệt đối tinh phẩm. Thay đổi một cái trường hợp, nói là đưa cho Xuân Hi. xuân Hi tuyệt đối cười tủm tỉm tiếp nhận rồi nhưng lúc này xuân Hi cau mày cẩn thận nhìn chằm chằm hồng nhạt lễ phục hàn phu nhân hy vọng ta ăn mặc này bộ lễ phục đi tham gia hàn triệt cùng hô anh hôn lễ chương hai trăm xốc cái bản này tham gia phi bị tham gia xuân Hi chưa từng có nghe qua như thế không thể tưởng tượng yêu cầu hàn phu nhân muốn nàng ăn mặc này bộ chỉ hướng ý nghĩa rõ ràng hồng nhạt lễ phục tham dự đến nàng nhi tử hàn triệt cùng lệ hô anh hôn lễ bên trong. Hơn nữa là xê vị. Quá lớn lễ khi, liền đứng ở hàn triệt hoặc là lệ hô anh bên cạnh người, cùng đi cùng nhau bái thiên địa, bái cha mẹ, phu thê đối bái bên trong. Như thế, cũng coi như là chính thức qua phương pháp quý thiếp, địa vị so bình thường thiếp thị cao hơn không ít. Tương lai sinh con cái, cũng là phải nhớ lục tại gia phả bên trong, chính thức hàn gia tử tôn. chỉ so chính thê lệ hô anh con vợ cả thiếu chút nữa, bất quá làm hàn triệt mẫu thân, hàn phu nhân biết, chính quy con dâu thân thể có chút vấn đề, đại khái suất là sẽ không sinh hài tử. Nếu không phải vì lợi ích của gia tộc, nàng mới sẽ không đồng ý nhi tử cưới một cái không thể sinh thế tử. Nhiều ủy cô ta, nàng đau lòng nhi tử, cũng là vì con nối roi suy xét, mới vứt bỏ hiểm khích, đồng ý làm xuân hy quá môn. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình suy xét phi thường chu toàn. Hôn lễ phía trên, Xuân Hy liền đứng ở đại đường phía trên, ai còn dám nói thầm thân phận của nàng không cao, về sau sở ra con nối dõi là nhà kể sở sinh. Các mặt, đều băn khoăn tới rồi. Nhưng chính là không nghĩ tới, đối Xuân Hy tới nói, đây là kiểu gì không thể hiểu được. Càng là thật lớn nhục nhã. Xuân Hy thể liền tính khi còn nhỏ dưới tảng cây chơi đùa, Nhìn đến hai điều sâu lông rất đến chính mình cổ, nàng cũng không lớn như vậy phản ứng. Nghe xong Hàn phu U nhân yêu cầu, nàng trực tiếp sau này một nhảy, nhảy ra một trượng xa. Hoàn hoàn toàn toàn là theo bản năng phản ứng a. Hàn phu U nhân vui đùa cái gì vậy? Hô anh cùng Hàn Triệt hôn lễ, ta đứng ở bên cạnh tính cái gì? Ta có điều nghe thấy, ngươi cùng cô dâu quan hệ chỗ đến không tồi. Như thế ra trạch hòa thuận, ta cũng yên tâm. Nếu ngươi sợ thanh danh không dễ nghe, Liền đứng ở cô dâu bên cạnh, quyền đương đẳng thiếp cũng thành. Triệt nhi cùng ta bên này, không có vấn đề. Cái gì đều không thành vấn đề. Rõ ràng vấn đề đại đại. Xuân hy nỗ lực hít sâu, mới đem trong lòng phun trào mà ra ngọn lửa cấp đè ép đi xuống. Hàn Phu Nhân hiểu lầm. Ta cùng Hàn Triệt là bằng hữu bình thường quan hệ, cùng Hồ Anh cũng là bạn tốt. Bang! Lặp đi lặp lại nhiều lần, không biết điều, Hàn Phu Nhân cũng tức giận. Thật mạnh trụt một chút cái bản, còn muốn lửa mình dối người tới khi nào. Thấy Xuân Hi mặt không hề kính cẩn nghe theo, nửa điểm nhận sai ý tứ cũng không có, càng thêm khí. Ngươi như vậy không hiểu chuyện, ta lại thương tiếc triệt nhì, cũng không dung ngươi. Xuân Hi há mồm tưởng phản bác, ai yêu cầu ngươi dung. Có thể di động nói chuyện môi, nhớ tới bao nhiêu lần bịa giải, nàng cùng hàn triệt là trong sạch, kết quả còn không phải giống nhau. Lý trí trở về, nàng nhắm lại miệng. Ngươi giã tính khó thuần, không biết quý củ. Ta còn không có chê ngươi nửa yêu xuất thân, huyết mạch không thuần. Tính, cũng may chúng ta thần kỳ thế ra co thần tuyển tăng khẩu, huyết mạch thật cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ cần ngươi hảo sinh sôi hầu hạ ta nhi tử, tương lai sinh hạ một đứa con, chỉ có ngươi chỗ tốt. Xuân Hy bại lùi, hoàn toàn bị đánh bại. Như thế nào có người có thể như vậy không màng đối phương lo dịp, hoàn toàn không ở một cái tinh thượng. cưỡng chế người khác ấn nàng tới. Đi ra hàn phu nhân sân khi, không biết có phải hay không thần thức bị va chạm, bỗng nhiên nghĩ ra một cái độc đáo lập thể kết cấu, xoắn ốc chạm cái phê ước. Sở dĩ luôn có không gian trùng hợp ảo giác, là bị đôi mắt lửa gạt. Toàn bộ thần kỳ thế ra, nhìn như thành lập ở trên đất bằng, nhưng nó không phải mặt bằng A, không phải bình phô trên mặt đất đàn kiến trúc, mà là giống như cái phê ước từng vòng hướng về phía trước, giống như xoắn ốc Kiểu gì cường đại pháp lực, mới làm người cảm giác không ra trình độ kém, hiểu lầm đây là đất bằng. Sinh hoạt ở chỗ này người cũng cho rằng bình thường, cơ hồ không ai có thể phát hiện đi. Xuân Hy nhắm mắt lại, thức hải chung một lần nữa dựng 3 dê bắt trước, quả nhiên cái này thiết tưởng là đúng, hình thành cái phêu xoắn ốp hình dạng sau, các loại tham số từng cái tăng thêm, thực mô hình thành một cái thần bí lại mỹ lệ kiến trúc thể. Ngoại ba tầng là căn cứ sơn thế đi hướng kiến tạo các loại nơi, lấy các loại bùa chú kéo trường hoặc là ngắn lại, tầm mắt cảm giác là bình, hơi hơi có trên lệch Ba tầng mới là trung tâm, Xuân Hy chỉ ở hàn triệt dẫn dắt hạ, đi hắn sân, ngây người một lát. Nếu là giống nhau cấu tạo lời nói, này ba tầng linh lực càng tràn đầy, địa thế thấp, áp lực lại đại, sinh hoạt ở bên trong, tương đương không có lúc nào là không ở rèn luyện thân thể. Xuân Hy nhìn đến chỗ trông cái phiêu cấp thấp, suy đoán này đó là thần kỳ thế gia tự tin, càng rơi xuống mặt liền càng thần bí. Vô pháp tưởng tượng, nhất phía dưới một tầng, cất giấu cái gì? Nếu là nàng lòng mang ác ý, hoặc là dã tâm bừng bừng, nói không chừng liền thuận nước đẩy thuyền lưu lại, dù sao hàn triệt cùng hô anh đối nàng. Đều khá tốt. Nàng ở thần kỳ thế gia nhật tử, sẽ không quá thật sự khó. Nhưng Xuân Hy có chính mình tiêu ngạo. có nàng mục tiêu của chính mình. Nàng gặp qua Hàn Phu Nhân sau, nhanh chóng cùng tiểu bội công đạo hai câu, liền rời đi. Từ từ. Xuân Hy, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta phải đi. Lại quá hai ngày chính là hô anh hôn lễ, ngươi không tham gia lại đi. Không. Nên nói nói ta đều nói, nên làm ta cũng làm. Hô anh. Hẳn là có thể lý giải ta. kia Hàn chết đâu. Tiểu bội không nghĩ để tên này. Nhưng xem Xuân Hy nhất phái tuyệt nhiên chi ý, chỉ có thể hỏi. Hàn triệt. Tính. Hàn có biết không, hiểu hay không, ta cũng không để bụng Ta phải lập tức đi, lại muộn một bước liền tới không kịp. Đãi hàn phu nhân phái người đưa tới hồng nhạt lễ phục tiểu bội thế mới biết đã xảy ra cái gì, khí cái không nhẹ. Nàng ở Lam Lâm Nhi trước mặt oán giận liên tục, nghĩ như thế nào, cư nhiên cho rằng nhà ta Xuân Hy sẽ làm thiếp. Đây là ở nhục nhà ai. Lam Lâm Nhi thở dài nói, khó trách Xuân Hy lánh đi ra ngoài. Người cũng đừng quá sinh khí, Xuân Hy này vừa đi, nghĩa mẫu bên kia liền biết sao lại thế này. Người còn nói, như thế nào sẽ nháo ra lớn như vậy hiểu lầm. Người nói, người rốt cuộc ở Hàn Phu nhân trước mặt nói gì đó. Dùng cái gì thấy được ta nói. Ta Lam Lâm Nhi hành sự đường đường chính chính, chưa bao giờ sau lưng hám hại. Người nói không hám hại, ta cũng tin tưởng. Nhưng lời nói tàng đao, ai chẳng biết ta. Hai người đại xảo một trận, nháo đến tan dã trong không vui. Này xem như phủ tiên môn bên trong đấu tranh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà hôn lễ ngày đó, thân lang quan không thấy, chính là đại sự. Đến từ trời nam đất bắc khách quý đều trình diện, nói cười yến yến, chuẩn bị xem lễ. Mà hôn lễ trung tâm nhân vật, hàng triệt, cư nhiên từ sáng sớm khởi liền không thấy bóng dáng. Không, liền bị khâm đều là lãnh. Hẳn là tối hôm qua liền không đã trở lại. Hàn phu nhân tức giận đến ngã ngửa, run rẩy thanh âm quát lớn. Các ngươi lại như thế nào chiếu cố triệt nhi? Hồi phu nhân, triệt thiếu ra đêm qua rõ ràng ngủ hạ. Đừng nhiều lời, cái kia nha đầu hiện giờ ở nơi nào. Nàng hai ngày trước ra khỏi thành, tìm hộ nông ra đặt chân, cho rằng không ai biết. tiểu nhân đã sớm phái người đi, nhất định đem người mang về tới. Mang về tới lại có tác dụng gì? Nỗ lực bình ổn ngược lửa giận, Hàn Phu Nhân thật mạnh một phách bàn, dối ghen bọn hạ nhân tức khắc thân thể cứng đờ, cũng không dám nữa đại động tác, tận lực thu nhỏ lại thân hình. Chúng ta thần kỳ thế ra mặt, đều bị ném hết. Chỉ cần tưởng tượng đông đảo khách khứa là thấy thế nào nàng, Hàn Phu Nhân liền từng đợt khó chịu ghê tởm. Đối Xuân Hy hận ý thật đúng là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng con trai của nàng đối Xuân Hy lại là thật sự thích, mỗi lần nhìn đến Xuân Hy đáy mắt quang. Tàng đều tàng không được. Cái này kêu nàng ném chuột sợ vỡ đồ, không nghĩ bị thương nàng cùng nhi tử chi gian hòa thuận. Nàng đều lui bước, cho phép Xuân Hy vào cửa, kết quả nàng thế nhưng cự tuyệt, còn quật cường dọn đi ra ngoài, ai nhưng nhận ai không thể nhẫn. Nay khẩu hơn dối nghẹn ở ngực, nửa vời, nôn đến người tưởng hụt máu. Phu nhân, việc lớn không tốt, mây bay tiểu trúc bên kia nói, cô dâu cũng không thấy. Cái gì? Hàn phu nhân vô án dựng lên, chỉ cảm thấy nên diện một đạo ánh dạng đông, khỏe mắt nếp nhăn dạng ra, nhưng trong miệng lại lạnh lùng nói, còn không đi thông chi vấn tâm thành. Nói cho ta hảo thông ra. Lệ hô ánh mất tích, cô non, thanh tu hai vị thánh nữ so bất luận kẻ nào đều sốt ruột. Chỉ là cấp, lại không dám loạn hành động. Nếu đây là yêu tộc lĩnh vực, sớm nổi trận lôi đình, phái người đi tìm. Mà nơi này là thần kỳ thế gia. Các nàng không dám làm cản, chỉ nhìn chằm chằm mây bay tiểu chúc người. Mắt thấy mấy cái của hồi môn bọn nha hoàn, nhưng thật ra không hoảng không loạn, binh phân ba đường, một đường đi hàn phu Úi nhân trong sân bẩm báo, một đường đi tìm vấn tâm thành, còn có một đường tắc đi ngoài thành. Đi ngoài thành người là cuối cùng xuất phát, chuẩn bị nhưng thật ra thực đầy đủ hết, các loại ăn vặt, hương lộ vật trang sức trên tóc lược chờ gương lược, nội y áo ngoài mười mấy bộ, trang tràn đầy một cái dương. sau đó mới đi xem các nàng mục tiêu minh xác cô non cùng thanh tu mới thả một nửa tâm ẩn thân trong đám người đi theo sau đó mắt thấy vào một nhà nông hộ bên trong gõ khai đại môn kinh hồng thoáng nhìn lại thấy được hàn triệt thân ảnh hôm nay liền phải thành thân tiểu phu thê hàn triệt cùng lệ hô anh đều không ở từng người hẳn là đãi địa phương chuẩn bị thành thân mà là ra khỏi thành đồng thời đi vào nơi này xuân hy từ khi trong lúc ngủ mơ tỉnh lại liền mơ mơ màng màng nàng trong chốc lát nhìn xem hàn triệt trong chốc lát nhìn xem lệ hô anh chỉ cảm thấy duyên phận chi kỳ diệu vận mệnh nhiều khó cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a các ngươi lo lắng ta ta thực hảo a xem ta an chính là nông da tươi mới rau dưa ngủ chính là ta tơ tằm bị ta sao có thể không hảo đâu cảm thấy ta ở thần kỳ thế da bị khí vì bị khuất không có tuyệt đối không có Ta là cảm thấy người thành phố nhiều ồn ào, đặc biệt đến dã ngoại tới hô hấp mới mẻ không khí. Các ngươi không cảm thấy nơi này không khí đặc biệt thoải mái sao? Cái gì, các ngươi cũng muốn lưu lại hô hấp mới mẻ không khí? Không thành. Đương nhiên không thành. Các ngươi là muốn thành thân người, làm sao có thể cùng ta giống nhau tùy hứng? Mặc kệ Xuân Hi nói như thế nào, hàng triệt chỉ là cười, tươi cười mang theo một tia thương cảm. Lệ hô anh tắc lợi hại hơn. dùng nàng kia trầm tĩnh lo lắng màu làm hai mắt nhìn xuân hy xem đến nàng cần thiết mềm lòng xuân hy không thể đi xuống nói nàng ngồi nói một câu đều giống như hóa thân một cái tàn nhẫn tàn khốc chấp người cầm đao giơ tay chém xuống hung hăng thương tổn người khắc tâm nhưng ta giống như không có làm sai cái gì a vì cái gì nàng cảm thấy trong lòng ấy náy đâu hàn triệt liền thôi giống như nàng sát thương tổn hàn triệt một mảnh thiệt tình Vì cái gì hô anh cũng có. Xuân Hy muốn điên rồi. Nàng thật sự không biết như thế nào đối mặt, như thế nào cởi bỏ này một cuộn chỉ dối, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Các người muốn hô hấp mới mẻ không khí, liền ở chỗ này đi. Ta, ta mệt nhọc, muốn đi ai trong chốc lát. Nàng giữ cửa một quan, nghĩ thầm thần kỳ thế ra cùng vấn tâm thành nhân mã thượng liền phải tìm tới đi. Nàng mặc kệ, dù sao muốn làm hôn lễ chính là bọn họ. nàng làm một cái không quan trọng gì khách khứa lễ đưa đến tâm ý tới rồi liền thành xuân hy đem cửa đóng lại hàn triệt liền đứng ở trong viện không nói lời nào lệ hô anh tắc ngồi ở dưới mái hiên tuyết trắng khuôn mặt không thấy một tia dư thừa tình cảm nàng cung hàn triệt rõ ràng biết đối phương tồn tại rõ ràng biết đối phương chính là trên danh nghĩa thế tử trượng phu lại trước sau không có nhiều xem đối phương liếc mắt một cái liền như vậy lẳng lặng lập Hàng triệt tuyệt thế tư dung, lệ hô anh như băng tuyết thánh khiết mỹ lệ, ở đối phương trong mắt giống như không tồn tại. Mây bay tiểu trúc người tới, cũng không dám nhiều lời, liền đem mang đến cái dương vông, thối lui đến một bên, tiếp tục phát trạm. Như thế thần kỳ thế ra người đi tìm tới, vốn định lập tức mang đi tân lang quan, nhưng này không khí quỷ dị, cũng không dám ra tiếng. Ngày phơi ba xảo, cổng tre đẩy ra, xuân hy tựa hồ ngủ nhiều, mỹ mắt đều nâng không dậy nổi. Hôn trầm trầm, Hàng Hồ nói một câu cái gì? Hàn Triệt lập tức tinh thần gấp trăm lần. Hồ Anh cũng gắt gao nhìn trầm trầm Xuân Hy. Mây bay tiểu trúc người cho nhau nhìn thoáng qua, lập tức tiến lên, vì Xuân Hy rửa mặt trải đầu. Đợi 15 phút, Xuân Hy thay thần kỳ thế ra mang đến hồng nhạt lễ phục, ngồi cố tiệu, vào thành. Giờ lành đã đến. Mọi người chỉ nhìn đến một bộ không thể tưởng tượng hôn lễ hình ảnh, thân lang quan thân hệ hồng lụa. hồng lụa một mặt hệ ở xuân hy trên người tân nương lệ hô anh cũng là một thân hồng lụa hồng lụa một mặt hệ ở xuân hy trên người nhất bái thiên địa Hàng triệt cảm thấy mỹ mãn nhìn bên cạnh xuân hy cung cung kính kính lễ bái đi xuống nhị bái cha mẹ lệ hô anh khoe miệng mỉm cười nhìn bên cạnh người xuân hy cảm kích nhìn phụ thân phu thê đối bái xuân hy tựa hồ con không giới thân gian nan uốn gối động tác thông thả Mà hàng triệt cùng lệ hô anh đã đa bái đi xuống, hai người phương hướng đều không phải hướng về phía đối phương, mà là đối với Xuân Hy. Bái xong lúc sau, đồng thời đi nâng Xuân Hy. Trong lúc này tự nhiên sẽ có ánh mắt và chạm. Hai người biểu tình giãn ra, làm như đối hôn sự này phi thường vừa lòng. Đưa vào động phòng. Hồng lụa hệ ba người, ở một đám nha hoàng thị tì nâng hạ, đưa đến ở đây khách khứa nhìn không tới nội viện. Cũng coi như kiến thức rộng rãi đông đảo khách khứa. Qua hồi lâu, mới có một người nhược nhược hỏi đồng bạn, là con dối cổ sao? Ánh mắt dại ra, đầu gối cứng đờ hẳn là. Nếu là hai nhà không tình nguyện kết thân, hủy bỏ hôn ước đó là, gì đến nỗi dùng con dối cổ a Ngốc tử. Không thấy được chung Cổ không phải tân nhân, là cái kia trung gian tiểu cô nương sao? Thảm, thật thảm. Rõ ràng là hai người hôn lễ. Một hai phải tăng thêm một người. Mọi người khiếp sợ, không phải như thế cưỡng đoạn, cưỡng bách nhân ra tiểu cô nương gà chồng, mà là đến mức này sao? Ngươi ngầm lén lút, không có người sẽ không có mắt chất vấn. Hôn lễ ngày đó, mọi người trước mắt bao người, dùng con rối cổ miễn cưỡng một cái tiểu cô nương bái thiên địa, này, đây là có ý tứ gì A Vấn tâm thành cùng thần kỳ thế ra, về sau muốn như thế nào đối mặt người trong thiên hạ nghi ngờ A Bất quá giống như hai bên đều không thế nào để ý, không thấy được vấn tâm thành lệ tụ nham, đã cười tạ khách khứa sao. Hàng triệt phụ thân hàn minh, cũng đảo qua qua đi trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt lãnh đạo, một bàn bàn kính rượu. Mọi người chỉ có thể áp xuống nghi hoặc, cười ha hả nâng cốc chúc mừng. Ngày kế, trời đã sáng. Xuân Hy mơ mơ màng màng, mở to mắt, nhìn đến lệ hô anh. Hô anh! Nàng có điểm đốc. Trước kia đang hỏi tâm thành thời điểm, thường xuyên cùng hô anh một đạo ngủ, đạo cũng không có quá lớn kinh hách. Nhưng vừa chuyển đầu, nhìn đến hàng triệt, nàng nhất thời một cái giật mình. mươi 231 cầu ngươi lưu lại. Điên rồi điên rồi. Không phải nàng điên rồi, chính là thế đạo này điên rồi. Xuân Hy giống như từ một cái rơi vào vô biên địa ngục các ngộng trung thanh tỉnh, tả nhìn xem nàng bạn tốt lệ hô anh, hữu nhìn xem vẻ mặt chân thành hàng triệt, nàng che lại đầu. hận không thể chết ngất qua đi chết mất liền không cần đối mặt thảm thiết như vậy hiện thực sao lại thế này rốt cuộc sao lại thế này các ngươi hai cái tân hôn yến nhĩ ta ta như thế nào sẽ ở các ngươi đậm phòng xuân hy ngươi nếu là ghét bỏ hắn liền đem hắn đuổi đi hảo lệ hô anh ngữ khí bình đạm phảng phất đang nói một kiện không đáng để ý việc nhỏ trước kia chính là các nàng hai cái ngủ hiện tại nhiều một người nam nhân Đích Sắc Man chán ghét. Hàng triệt cũng tỏ thái độ, nếu là không thích, ta gọi người ở phụ cận tu cái sân. Đây là sân vấn đề sao? Đây là nàng, nàng như thế nào sẽ bị xả tiến vào vấn đề? Xuân Hy bắt lấy đầu, cuộc đời lần đầu tiên cùng loạn. Không đúng. Này không đúng. Hô anh nhẹ nhàng đi qua đi, động tác vô cùng mềm nhẹ lôi kéo Xuân Hy cánh tay. Không có gì không đúng à, Xuân Hy. chỉ khi chúng ta còn cùng trước kia đang hỏi tâm thành giống nhau. Ai buổi sáng tỉnh lại, liền phụ trách đánh thức đối phương, sau đó hai người cùng nhau dùng quá bữa sáng, đến trong hoa viên tàn bộ, nói chuyện thiên, tâm sự bắt quái. Giữa trưa ngủ trưa trong chốc lát, buổi chiều đánh đàn chơi cờ, chờ buổi tối xem đêm tinh che kín toàn bộ bầu trời đêm. Như vậy đơn giản lại nhạt nhẽo sinh hoạt, chính là hô anh chờ mong hạnh phúc. Nàng cảm thấy, Xuân Hy cũng là thích. Bởi vì trước kia nàng liền rất cao hương A, luôn là hứng thú bừng bừng cùng nàng thảo luận cái gì vải vóc đa dạng đẹp, cái gì hương lộ hương vị dễ ngửi. Tuy rằng hô anh đối này đó ngoại vật chút nào không thèm để ý, nhưng Xuân Hy thích, nàng cũng nguyện ý lắng nghe. Xuân Hy thật sự sắp điên rồi. Hô anh, ngươi đối ta, ta biết. Nhưng là, nhưng là ngươi thành thân, ngươi cùng hàn triệt thành thân. Ngươi đem ta kéo vào tới làm gì? Đây là các ngươi hai người hôn nhân. Ta, ta là kẻ thứ ba A. Tiểu tam nhiều bị người phỉ nổ A. Hô anh chấp trước mắt, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua hàn triệt, phảng phất hạ quyết tâm, ngươi nếu là thích hắn, cùng hắn ngủ cũng có thể. anh A. Xuân Hy quả thực mở rộng tầm mắt, muốn cười, vừa muốn khóc. Ngươi, ngươi đem ngươi trượng phu nhường cho ta. Thật là hảo tìm muội đối ta thật sự là quá tốt. Làm hắn. Không không, Xuân Hy ngươi hiểu lầm. Ta là thích ngươi, vì ngươi suy nghĩ, mới đem ngươi nhường cho hắn một nửa. Hồ Anh phảng Phất ăn lô nặng, các nàng đều nói, nữ nhân muốn sinh hài tử, mới có thể ở nhà chồng dừng chân, bằng không chính là vô căn phiêu bình. Xuân Hy ngươi cũng là thích tiểu hài tử đi, ta biết ngươi khẳng định muốn chính mình hài tử. Kia, yeah. vậy ngươi có thể cùng hắn sinh hài tử, sinh một cái đi. Hàng triệt phản đối, một cái quá ít. Hai cái, nhiều nhất hai cái. Mặc kệ nam hài nữ Hải chỉ có thể hai cái. Hô anh bất đắc dĩ, làm ra nhượng bộ. Đôi vợ chồng này, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Thê tử cùng trượng phu thảo luận sinh hài tử, cư nhiên là làm trượng phu cùng người khắc sinh. Xuân Hy tam quan đều sụp đổ. Hô anh là nàng bạn tốt, Hàn triệt cũng là nàng. Bí hữu, có nói là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bốn bỏ năm lên có phải hay không nói nàng cũng là loại này tam quan bất chính người. Hai cái có thể, nhưng là ta muốn một cái nam hải, một cái nữ hải. kia nói như thế nào đến chuẩn? Vạn nhất là hai cái nữ hải đâu, hoặc là hai cái nam hải. Người còn phải chiếm Xuân Hy, một hai phải sinh ra nam hải cùng nữ hải sao? Không được, ta không đồng ý. Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu phân phối lâm vào tranh luận. Xuân Hy đã hoàn toàn ngây người, bởi vì bọn họ liền ở nàng trước mặt, thảo luận một, ba, năm 135 sáu đề tài. Một ba năm là thuộc về hô anh, mỗi cái buổi tối buổi nàng ngủ. Hai tư sáu thuộc về hàn triệt, nếu là thời gian mang thai, cũng chỉ có thể ở hô anh bên này. Chưa dựng phía trước, hơi chút thiên hướng hàn triệt, hán kiệt lực tranh thủ mỗi tháng nhiều năm ngày. Tranh đến cực hung. Hai bên không ai nhường ai. Xuân hy thể, đây là nàng sinh mệnh phát sinh nhất không thể tưởng tượng, nhất không thể tưởng tượng sự. Không gì sánh nổi. Chờ bọn họ hai cái tranh luận xong rồi. Nàng ngốc ngốc nhìn nhìn cái này, lại nhìn xem cái kia. Các ngươi, có biết ta là ai? Hồ anh tái nhợt như tuyết khuôn mặt, đông nhiên xẹt qua một tia bất an, vừa mới qua qua loa, hẳn là tránh đi Xuân Hy, lén cùng Hàn Triệt thảo luận. Hàn Triệt cũng thấp thỏng lên, khôi phục trước kia đơn thuần vô tội biểu tình. Xuân Hy, ngươi, ngươi đừng nóng giận. Chúng ta đây là... Vì về sau bình thản ở chung suy xét. Bên đều có thể cho... Chỉ có ngươi không được. Ta tưởng mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Ta cũng là. Ha ha. Xuân Hy khỏe miệng một tia cười quái dị, Tâm nói, ta đường đường ma đạo thế ra gia, gia chủ, Thành cái gì? Thú đông giống nhau, Bị người tranh tới tranh đi. Không, hô anh đối nàng cảm tình là chân thành, hàn triệt đối nàng tình cảm cũng là chân thành tha thiết. Bọn họ hai cái đều là tâm không dính bụi trần, Đối ngoại vật chút nào không thèm để ý người. nhưng lại không hẹn mà cùng thích nàng thật là nghiệt duyên xuân hy nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài nay một khắc nàng cũng không biết hận ai tương đối hảo chỉ có thể đi tìm người khởi sướng, lệ tụ nham lệ thanh chủ vì sao sau giờ ngọ dương quang phi thường sung túc hoa huyền nội mấy đoá thịnh phóng mâu đơn phá lệ kiều diễm cực đại đóa hoa không chút nào xấu hổ triển lộ chính mình diễm lệ hoa dung hấp dẫn long điệp ong long bay múa ngươi còn hỏi ta ngươi trong lòng biết rõ ràng xuân hy môi run rẩy kia phi ta mong muốn phi ngươi mong muốn chuyện tới hiện giờ ngươi một câu phi ngươi mong muốn là có thể đẩy đến không còn một mảnh sao tương đối lên lệ tụ nham phảng phất mới là cái kia phẫn nộ tới cực điểm người hô anh đơn thuần thiên chân dễ dàng dễ tin cũng là ta cái này đương phụ thân không tốt không có phòng bị ngươi sớm biết rằng hôm nay ta nói cái gì cũng sẽ không đắc tội vạn yêu thành đi cứu ngươi làm ngươi hại khổ ta hô anh xuân hy nghe xong cũng nhịn không được lúc trước là ngươi chủ động cứu giúp ta còn bức bách ta thể cứu hơi thở thoi thóp hô anh đem hết toàn lực không thể có một chút ít chậm trễ ta liên tục 7 ngày không ngủ không nghỉ vì cứu ngươi nữ nhi ta là vắt hết óc trị liệu thân thể của nàng khuyên nàng khúc mắc ta làm đại phu tự hỏi tận chức tận trách làm bằng hữu Ta cũng đối hô anh đào tim đào phổi. Ta không có nửa điểm thực xin lỗi nàng, càng không có thực xin lỗi ngài địa phương. Chính là ngươi làm nàng thích ngươi. Nàng như vậy đơn thuần, như vậy chấp nhất, này phiên bí ẩn tâm tư, ngươi làm nàng sao mà chịu nổi. Như thế nào tự xử? Xuân Hy phảng phất bị chọc chúng yếu hại, mắc kẹt nửa ngày, mới nói. Kia không nên nghĩ cách hòa nhau chính đạo sao. Hàng triệt là khiêm khiêm quân tử, hắn cùng hô anh tính cách tương tự. Lại có phu thê duyên pháp, ngươi rõ ràng có thể cho hô anh cùng hắn chậm dại ở chung, sinh ra cảm tình, ngày qua ngày, sớm muộn gì liền sẽ phai nhà ta. Lệ tụ nham cười nhạo một tiếng, nếu có mặt khác biện pháp, còn dùng ngươi nói. Hô anh là ta thân sinh nữ nhi. Ta hiểu biết nàng, nàng là sẽ không thay đổi. Đời này kiếp này, đều sẽ không thay đổi. Nói đến này, lệ tụ nham đã lạc hoán, lại là không thể nề hà, chỉ vào xuân hy. Nếu không có như thế, ngươi đầu người đã sớm khó giữ được. Không phải sợ hãi hô anh biết Xuân Hy tin người chết, vô pháp tiếp thu, sớm tại vấn tâm thành thời điểm, liền có 100, một cơ hội làm Xuân Hy bị chết lạng yên không tiếng động. Nay phiên uy hiếp, là qua đi thức, hiện tại nói ra, căn bản không có uy hiếp lực, qua đi không có hành động, hiện tại càng không có thể. Chỉ là làm Xuân Hy đã biết, nàng qua đi có bao nhiêu tự cho là đúng. cỡ nào chắc hẳn phải vậy. Nhiều ít cái ngủ mơ không hề phòng bị là lúc, suýt nữa chúng ám hại. Gắt gao cắn môi, nàng khác chế ngực phun trào lửa giận, lệ thanh chủ, ngươi một mảnh ái nữ chi tâm, ta có thể lý giải. Vì hô anh, ngươi có thể làm bất luận cái gì sự, bao gồm trở mặt giết người. Chỉ là, ta cho rằng, người ta chi gian, có công bằng công chính giao dịch, có ký kết khế ước an ý bất quá, hôm nay sau, hoàn toàn kết thúc. sở hữu ta đối với ngươi hứa quá nặng xóa bỏ toàn bộ lại không tính ngươi đang hỏi tâm thành đối ta chỉ điểm bao gồm vấn tâm phủ là ta nên được bồi thường tinh tế tính toán cũng có thể nói bạc hóa hai bên thỏa thuận xong lại vô thua thiệt con dối cổ còn ở xuân hy trong cơ thể không biết khi nào phát tác nhưng là nàng sải bước quay đầu tránh ra chút nào không cô kỵ lệ tụ nham đã xanh mét mặt không có danh dự người Ở nàng nơi này liền không có có thể đàm phán tư cách. Nguyên nghĩ, nhiều ít có vài phần hương khói tình, vấn tâm thành nội nàng đối hô anh khinh tẫn toàn lực cứu trị. Hô anh lúc ấy thân thể chứng bệnh còn thôi, mấu chốt là nàng có phí hoài bản thân mình ý niệm, đây mới là triển miên giường bệnh nguyên nhân chủ yếu. Nàng cảm thấy chính mình liên lụy phụ thân. Không có nàng, lệ tụ nham đã sớm thoát khỏi vấn tâm thành hạn chế, toàn lực theo đuổi tu hành đại đạo. Vì nàng... mới bất đắc dĩ vây ở vấn tâm thành, liền cùng ngồi tù giống nhau. Xuân Hy nhớ rõ, nàng tiêu phí thật dài thời gian khuyên giải. Nhân cha con tình thâm mới khởi phí hoài bản thân mình, chỉ có thể từ cha con cảm tình vào tay. Nàng hỏi hô anh, nếu nàng đã chết, lệ tụ nham sẽ vui vẻ sao? tất nhiên thương tâm đến cực điểm. kia nếu là biết, nàng là không nghĩ liên lụy hắn, mới chủ động muốn chết, lệ tụ nham cuộc đời này tâm trương có thể cởi bỏ sao? tự nhiên là không thể là vĩnh viễn không thể thả có cái này khúc mắc đời này đều vô duyên đại đạo nhìn như vì phụ thân suy nghĩ kỳ thật làm hại phụ thân hạ nửa đời vẫn luôn này náy không thể giải thoát như thế nào có thể kêu vì hắn suy nghĩ đâu chân chính suy nghĩ hẳn là khoái hoạt vui sướng sinh hoạt đem còn lại nhân sinh quá đến có tư có vị như vậy đó là thọ mệnh hết cũng là ý trời phụ thân ngươi tương lai hồi tưởng khởi ngươi Tưởng đều là ngươi vui vẻ tươi cười. Ký ức liền rất tốt đẹp. Tuy rằng vừa mới bắt đầu sẽ thương tâm một thời gian, nhưng nghĩ đến ngươi mỉm cười rồi biến mất. Cuộc đời này không có bất luận cái gì tiếc nuối cũng có thể buông xuống, sau đó truy tìm hắn đại đạo. hai không chậm trễ. Nếu không có như vậy tinh tế tỉ mỉ, đâu ra đó phân tích, lệ hô anh còn đắm chìm tại tiên thiên chứng bệnh ra không được, người ngoài cũng không chịu thấy. Càng đừng nói hiện tại có thể ra mặt tổ chức chính mình hôn nhân đại sự. Xuân Hy dân tâm tự hỏi, đối lệ tụ nham cha con, tận tình tận nghĩa, đủ để triệt tiêu lúc trước gân cứu mạng. Còn có nàng nghiên cứu ra tới biến dị chữa bệnh phù, cũng bán quá lệ tụ nham mặt mũi kế tiếp không có truy cứu. Nhưng hôm nay đâu, nàng trong cơ thể con dối cổ, chính ngò ngoe dục dịch. Xuân Hy biết, chính mình một khi đi ra thần kỳ thế gia phạm vi, thoát ly hô anh không chế. Này cổ trùng liền sẽ gặm cắn nàng tim phổi, làm nàng đau lòng nếu chết. Của hồi môn nha hoàng tiểu thiền, tiểu thoái bộ đi đến Xuân Hy bên cạnh, ngập ngừng nói, cô nương hỏi qua, này cổ trùng ngày thường đối Xuân Đại Phu thân thể của ngươi không có hại. Chỉ cần đúng hạng nghe này kinh hồng tán, lao ra nói, kinh hồng tán chủ liêu, là dùng qua đời yêu tộc thánh nữ hải nhân đầu tóc hôi cùng móng tay sở chế, nghe nói mỗi vị yêu tộc thánh nữ đều tồn một chút. Xuân Đại Phu nếu là có thể chiếm được nguyên liệu, cũng có thể chính mình làm. Cô nương trong tay kinh hồng tán, có thể sử dụng thượng 5 năm 5 năm sau, lao ra nói, liền thả ngươi tự do. Xuân Hy ôm đầu gối, không nói một lời ngồi ở dưới mái hiên, phảng phất không có nghe thấy. Xuân Đại Phu, ngươi liền nhẫn cái 5 năm đi, dù sao thực mau liền đi qua. Đồ ăn bưng lên, lại còn nguyên đoan đi xuống. Đêm lạnh như nước, hàn triệt thật sự nhịn không được. Lặng lẽ lại đây, vì Xuân Hy phủ thêm hậu ý đi Xuân Hy như cũ không có động. Không chung cô huyền trăng tròn sáng tỏ không tì vết. Mắt lạnh nguyệt chiếu sáng bắn xuống dưới, Xuân Hy không có chủ động hấp thu, mà nguyệt hoa vẫn là không dán đoạn tiến vào thân thể của nàng. Kỳ thật, nàng cũng không lãnh. Nhưng đấy lòng lãnh cùng ngoại giới độ ấm không quan hệ. Xuân Hy, ngươi sinh khí sao? Ta biết, ngươi không tình nguyện. Chính là, chỉ cho là vì ta. Hảo sao? 5 năm, liền bồi bồi ta 5 năm. Ta, cũng chỉ có trong khoảng thời gian này có thể cùng người gặp nhau. Hàn triệt biểu tình tràn đầy bi thương. Tu luyện chín nhân cửu chuyển quyên tâm quyết, công hiệu quá mức đặc thù. Liên tính hắn liều mạng áp chế, cũng chỉ đến 5 năm thời gian. 5 năm sau, hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không nhớ rõ Xuân Hy, không biết chính mình có nhớ hay không chính mình như vậy từng yêu nàng. Nếu hoàn toàn đã quên đâu. Mỗi tu luyện thành công một cái giai đoạn, hắn liền sẽ quên đi rất nhiều đồ vật. Không chịu không chế, chẳng sợ hắn đem Xuân Hy tên khắc vào trên người, cũng sẽ quên đi này hai chữ đại biểu ý nghĩa. Hắn thật là sợ a không phải sợ quên chính mình, mà là sợ một ngày kia rõ ràng nhìn thấy Xuân Hy, cũng sẽ gặp thoáng qua, không biết đây là một cái cỡ nào tốt nữ tử, cỡ nào đáng yêu dễ thân. Hắn sợ chính mình sẽ quên chính mình ái. Đến cuối cùng Cuộc đời của ta cái gì cũng thừa không dưới. Liền hồi ức đều không có. Xuân Hy, cầu ngươi, bồi bồi ta. Nếu liền cùng trí nhớ của ngươi cũng chưa, ta đây. Cũng không có gì đáng giá để ý. Xuân Hy hơi hơi xúc động, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Hàn triệt. Ánh mắt của nàng, chỉ có kiên định, ta không. Cự thuyện, không tiếp thu bị ái bắt góc. Tự nguyện lưu lại, cùng chúng cổ trùng bị bắt lưu lại. là hai loại bất đồng khái niệm. Người trước, nàng nguyện ý trả giá, người sau nàng chỉ có oán hận. Ngươi sẽ không hy vọng cái loại này ký ức, hàng triệt, xúc ngọc. Chúng ta không phải một loại người, Thả ta. Hàng triệt như thế nào có thể buông tay, như thế nào có thể làm hận không thể sớm chiều ở chung, một khắc không thấy liền tâm hoảng hoảng người rời đi đâu. Nếu không phải tân hôn điển lễ ngày ấy hắn quá mức thoải mái, hắn cũng sẽ không có loại này khủng hoảng. Chín nhân cựu chuyển quyền tâm quyết, cùng tâm cảnh liên hệ chặt chẽ, nhất thời vong hình kết cục, chính là tiến triển bay nhanh, ớn loại này tốc độ, nếu không nửa năm hắn lại muốn quên đi một lần đi qua. Hắn có dự cảm, lần này là đại tầy bài, phòng trường hắn sẽ liền tên của mình đều quên. Thực xin lỗi, Xuân Hy, lúc này đây tha thứ ta ích kỷ. Hàn triệt tâm tàn nhẫn cự tuyệt Xuân Hy cầu cứu. Cổ trùng không ngại thân thể khỏe mạnh, điểm này hắn xác nhận rất nhiều biến. Lưu lại, cầu ngươi lưu lại, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, tận ta sở hữu. Lệ hô anh nàng. Nàng cũng sẽ. mươi 332 tái kiến ngự cảnh. Ha ha, ta đây đi rồi a. Tiểu bội lưu luyến không rời phất tay. Hôn lễ kết thúc, tuy rằng ra điểm tiểu nhạc đệm, bất quá không ai làm trò thần kỳ thế ra mặt chỉ ra cái gì không ổn, chỉ đương chính mình không nhìn thấy bãi. Ngay kế sau, sôi nổi đưa ra cáo tử. Phù Tiên môn mọi người, cũng từ biệt vấn tâm thành lệ tụ nham, cùng chủ gia thần kỳ thế gia chào hỏi qua sau, thu thập hảo quà đáp lễ lễ vật, cưỡi ngàn dặm thuyền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Gần đây khi thiếu một người. Lam Lâm Nhi nhìn thật dày tặng, trên danh nghĩa là hàn phu nhân đối nghĩa nữ quan ái, thực tế vì cái gì, mọi người trong lòng biết rõ ràng. Thật sự không mang theo Xuân Hy hồi sao? Lam Tĩnh Vũ ha hả cười, tươi cười bất biến. chỉ là thanh âm là đẹ nặng biết hầu thanh tuyến cực chấm thấp quay đầu lại lại nói trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng đây là hàn phu Úi nhân phái người lại đây nhắc nhở cũng là xuân hy xuất sắc nữa nàng chẳng lẽ đời này đều không gả chồng kia gả cho ai có thể so sánh đến quá thần kỳ thế ra đâu hàn phu Úi nhân thậm chí ám chỉ chỉ cần xuân hy sinh hạ một đứa con liền đưa đến nàng trong viện nàng tự mình nuôi nấng có tầng này bảo đảm Gián tiếp hướng phủ tiên môn cho thấy, Xuân Hy ở thần kỳ thế gia địa vị thấp không được. Có nàng duy trì, Xuân Hy thậm chí có thể cùng cưới hỏi đàng hoàng lệ hô anh cùng ngồi cùng ăn. Ai? Lam lâm nhi trong lòng một quận chỉ dối, tổng cảm thấy sự tình gây nên. Nhưng giống như cũng tìm không thấy phản đối lý do. Tiểu bội, ngươi nhìn thấy Xuân Hy. Nàng như thế nào? Khá tốt. Hô anh đối nàng thiệt tình thực lòng. Hàn triệt đối hắn khăng khăng một mực. không ai có thể khi dễ được nàng đi phẩm vị lời này lam lâm nhi cảm thấy trong lòng quái dị cảm càng cường nhưng tiểu bội là xuân hy thân cận nhất hảo tìm muội đều nói như vậy nàng cũng chỉ có thể từ bỏ khởi hành ngàn dặm thuyền rời đi thần kỳ thế ra ở giữa không trung đi tiếp cận năm sáu thiên thân thuyền bỗng nhiên chấn động phảng phất thoát ly cái gì lúc này mới cảm giác rộng mở thông suốt phía trước vẫn luôn đạm nhiên hồn không thèm để ý lam tĩnh vũ Sắc mặt trầm xuống. Từ giờ trở đi, thời khắc chú ý chung quanh dị thường. Một có động tĩnh, lập tức báo biết. Tiểu thúc. Làm sao vậy? Chờ Xuân Hy. Không phải, nàng, nàng không phải gả đến thần kỳ thế gia. Gả. Cái gì gả? Có canh rán sao? Ba mối là ai? Không có tam môi sáu trứng, trực tiếp đem người cột lấy tới rồi hôn đường, cũng kêu gả. Liên lần trước từ sở quốc hòa thân đến thượng giao lĩnh đều không bằng. lam tĩnh vũ rõ ràng tức giận đến không nhẹ, quạt xếp diêu đến bay nhanh. Lấy Xuân Hy tính tỉnh, không có khả năng ngồi chờ chết, nàng nhất định tìm cơ hội chạy ra tới. Chúng ta liền ở chỗ này chờ tiếp ứng. Nói xong, lại hỏi một câu tiểu bội, ngươi xác định Xuân Hy lưu tin tức là mặt đồng Đương nhiên, Hồ Anh cho rằng tìm người nhìn chằm chằm, ta cùng Xuân Hy liền không thể truyền tin. Chỉ bằng chúng ta tỉ mội ăn ý, nàng chuyển chuyển nhãn châu, ta liền biết nàng đánh cái gì chủ ý. Ta muốn xác định tin tức, thần kỳ thế ra là nhà nào, Xuân Hy chỉ có một lần thoát đi cơ hội. Bỏ lỡ, hại chính là ai? Tiểu bội nhấp môi, nghiêm túc nói, ta phi thường xác định. Phía trước chúng ta tích hoa tử, liền nói quá vạn nhất tao ngộ bất chắc. Lam tĩnh vũ không có hứng thú biết chi tiết, xác định phương hướng là được. Hắn quay đầu lại. Xa xa nhìn phía thần kỳ thế gia, nếu không phải vì tông môn, thật muốn giáp mặt đánh lệ tụ nham cùng hàn Minh mà ta, vô sỉ. Quá vô sỉ. Các ngươi hai cái liên hôn liền liên hôn, liên hôn không thành liền hủy bỏ hôn ước. Đều là cái gì thân phận người, cư nhiên làm ra loại này ghê tẩm sự tình, phi ở hôn lễ phía trên cưỡng bách Xuân Hy. Vì cái gì? Vì cho các ngươi liên hôn quan hệ càng chặt chẽ, càng vững chắc. Đừng nói Xuân Hy là phù tiên môn đệ tử. Liên tính nàng cái gì đều không phải, loại chuyện này cũng làm người nhìn không được. Ngàn dặm thuyền không thể ly đến thân cận quá, sẽ bị thần kỳ thế gia người phát hiện, nhưng cũng không thể ly đến quá xa, mất đi cùng Xuân Hy tiếp ứng thời cơ tốt nhất. Chỉ có thể mượn cớ ở chung quanh thế tục nhân gian tìm kiếm một thứ. Thứ gì? Nửa tháng lúc sau, thần kỳ thế gia bỗng nhiên phái ra các người qua đường tay, gặp chậm chạp chưa từng trở về tông môn ngàn dặm thuyền. Tiểu bội chỉ có thể ra mặt giải thích, vì một mặt hương liệu. Vì một mặt hương liệu lưu lại lâu như vậy. Thật cũng giả, kỳ thật không quan trọng. Liên tính phủ tiên môn trước tiên được đến tin tức, biết Xuân Hy muốn chạy trốn, lại có thể như thế nào mà. Thần kỳ thế ra người xác định Xuân Hy không có cùng phủ tiên môn tiếp ứng thượng, cũng liền đi rồi. Trước khi đi cảnh cáo, Xuân Hy làm tức giận hai vị tộc lão, Tộc lão nói nàng trộm đạo gia tộc trí bảo, băng phép châu. Các ngươi nếu gặp nàng, ngàn vạn đừng nghiệm ngày xưa tình cảm thu lưu, tiêu nàng nhanh chóng tự thú đi, tranh thủ to rộng xử lý. Nếu không thiên hạ to lớn, vô nàng trô dung thân. Lam tính vũ nghe xong, giận tím mặt. Bất quá phẫn nộ rất nhiều, cũng không có mất đi lý trí. Bởi vì người tới nói phi thường có kỹ xảo, tục lao nói nàng trộm đạo băng phách châu, có thể thấy được công đạo tự tại nhân tâm, liền tiến đến tìm tòi người đều không cho rằng Xuân Hy thật nhi cái trộm đạo đồ vật. Đơn giản tìm cái lý do, hảo công khai tìm tòi thôi. Đà tạ nhắc nhở. Nếu thật thấy Xuân Hy, sẽ tự nhắc nhở nàng. Tiễn đi thần kỳ thế gia sứ giả, Lam tĩnh vũ lại phái người khắp nơi nắm chặt tìm. Tiểu bội cùng Lam Lâm Nhi đều vô cùng tích cực. Nhưng dựa theo Xuân Hy cấp ra ám chỉ phương hướng, đều tìm khắp, chính là không tìm được người. Tiểu bội, có thể hay không ngươi nghĩ sai rồi a? Tuyệt đối không có khả năng. Ta liền tính ngỡ ngẩn phạm xuẩn. cũng không có khả năng tại đây loại sự thượng phạm sai lầm. Nghĩ đến nếu là toàn bộ đại phương hướng sai rồi, kia Xuân Hy liền vĩnh vô xuất đầu ngày. Lam Lâm Nhi cũng không hề hoài nghi, chỉ là không ngủ không nghỉ tưởng đuổi ở thần kỳ thế ra phía trước tìm được người, chính là tìm không thấy. Tiểu thúc, nếu không, liền dùng một chút luân hồi cảnh. Nhìn xem Xuân Hy rốt cuộc ở địa phương nào a Lam Tĩnh Vũ cũng là nôn nóng đến cực điểm, biết rõ không ổn. Nhưng vạn nhất Xuân Hy bị cái gì trọng thương, hoặc là vây ở địa phương nào vô pháp phát ra phi tin, đang chờ cứu viện. Nghĩ nghĩ, hán hạ quyết tâm. Luân hồi cảnh chợt lóe, thao tác lam tĩnh vũ một tay bấm tay niệm thần chú, một tay mặc niệm bình an hai chữ. Dần dần, luân hồi cảnh có điểm động tĩnh, mặt ngoài ngưng tụ nhàn nhạt sương mù, sương mù càng ngày càng nhiều ngưng kết thành giọt nước, chậm rãi hạ xuống. Tí tách, dừng ở bong thuyền thượng, Đây là có chuyện gì? Ngan dặm trên thuyền, độ ấm thích hợp, không nóng không lạnh, như thế nào kính mặt mặt ngoài ngưng sương mù. Mọi người chính khó hiểu khi, đống nhiên đỏ tươi máu phun, thế nhưng xuyên thấu kính mặt, hôn hơi nước từng giọt rừng ở bong thuyền thượng. Mơ hồ kính mặt thấy không rõ bất cứ thứ gì, chỉ có tôi tăm hồng. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu thúc, luân hồi cảnh có xuất hiện quá loại tình huống này sao? Lam lâm nhi khiếp sợ. Lam tĩnh Vũ cũng là kinh ngạc đến ngây người, chưa bao giờ. Một lần nữa thao tác luân hồi cảnh, mặc niệm Xuân Hy Chi Danh, nhưng lần này luân hồi cảnh vẫn là không có mặt khác đáp lại. Trong gương chỉ có tối tăm hồng, tựa như che mười mấy tầng màn lụa, nhìn mông lung ánh đến. Đột nhiên, một bàn tay ấn xuất hiện trong gương, tựa như thật mạnh hướng luân hồi cảnh nhấn một cái. Trường ấn trung mang huyết. Nay trạng hướng lại dọa mọi người nhảy dự. Luân hồi cảnh rốt cuộc làm sao vậy? Hoặc là liền cha không đến cảnh tượng, hoặc là liền rõ ràng xuất hiện người cùng vật hình tượng, như thế nào lần này nửa che nửa lộ. Tiểu bội bỗng nhiên môi run rẩy, đây là Xuân Hy tay. Đây là tay nàng. Người xác định. Tiểu bội trong mắt đại viên nước mắt đã trào ra tới, ta chiếu cố nàng như vậy nhiều ngày, nàng lòng bàn tay hoa văn ta như thế nào sẽ nhận không ra. Này nhất định là Xuân Hy, nàng đổ máu. Nàng bị thương. Nói xong. Tiểu đội rốt cuộc khống chế không được chính mình, hướng về phía luân hồi cảnh La To, Xuân Hi. Xuân Hi, ngươi ở nơi nào? Nói cho ta. Ta đi cứu ngươi. Vết máu phảng phất con run giống nhau vằn vẹo, dần dần hình thành một đạo phù văn. Nhìn này đạo phù văn, tất cả mọi người là trong lòng băng hàn. Thần kỳ thế gia. Khác ở thần kỳ thế gia đại môn biển hiệu chính là này đạo phù văn. Xuân Hi căn bản là không chạy ra thần kỳ thế gia. Nàng còn bị nhốt ở bên trong. Chính là, thần kỳ thế gia mạng thế giới tuyên dương, Xuân Hy trộm băng phách trâu, Xuân Hy sấn người chưa chuẩn bị đào tẩu. Nguyên lai like bọn họ mục đích, không phải làm Xuân Hy ở bên ngoài vô pháp dừng chân, không phải làm nàng mọi người đòi đánh, xú thanh danh. Mà là làm Xuân Hy từ đây hoàn toàn biến mất, không tìm được người này. Đê tiện. Hàn triệt rốt cuộc đang làm gì? Hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn Xuân Hy bị thương mặc kệ? Hô anh đâu, hô anh hẳn là sẽ bảo hộ Xuân Hi A. Tiểu bội biết chỉ là khóc vô dụng, nhưng nước mắt không nghe sai sử trào ra tới, Hỗn hợp vừa mới luân hồi cảnh phun máu, cùng nhau chạy tới ngàn dặm thuyền bong thuyền thượng. Mọi người cảm xúc đều phi thường kích động, cũng không chú ý, bong thuyền trên có khắc phủ văn hơi hơi hiện lên một đạo không chấp mắt ánh sáng, màu đỏ vết máu nháy mắt biến mất không thấy. Làm sao bây giờ? Đã hơn phân nửa tháng, Xuân Hi không biết còn có thể căng mấy ngày. Lam Lâm Nhi cắn ngón tay, tiểu thúc, Xuân Hy là chúng ta phủ tiên môn đệ tử. Bằng nàng vì tông môn lập hạ công hiến, vận dụng lao tổ thủ lệnh, không biết có thể hay không. Ngươi hiện tại là Lam gia gia chủ, ngươi cho rằng nhưng. Ngưng thần suy nghĩ một lát, kỳ thật Lam Lâm Nhi trong đầu lộn xộn, chỉ là bằng bản năng, nàng một mực chắc chắn, đối. Cứu Xuân Hy. Lam Tĩnh vũ nếu không nghĩ cứu người, đã sớm phản hồi thủ Dương Sơn. Nghe vậy. Hắn một lần nữa đánh giá chất nữ, sau đó nói, hôm nay quyết định, ngươi làm hạ, ngày sau cũng không thể hối hận. Bất hối, ta lại không phải tiểu bội, Xuân Hy không phải ta hảo tỉ muội, ta cùng nàng quan hệ đông cứng đâu. Vận dụng lao tổ thủ lệnh, hoàn toàn là bởi vì Xuân Hy vì tông môn lập hạ đại công lao. Hảo, Lam tĩnh vũ lập tức lấy ra một phong tay tin, cùng phi tin phủ một đạo phát ra. Chỉ mong, hữu dụng, tới kịp. 26 cái băng vách trâu quay chung quanh Xuân Hy. Từ điểm này nói thượng, thần kỳ thế gia tộc lão nói nàng chống đạo, đảo cũng không có giả dối. Xuân Hy nửa người trên bị đông lạnh đến phát cương, môi ô tím ô tím, lông mi thượng đều là băng tinh. Nhưng mà nàng không có chút nào lưu ý, đen nhánh đồng tử tràn đầy không khuất phục. Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cũng thế, vậy ngươi tiếp tục chịu. Xem ngươi có thể nhẫn đến bao lâu. Có lẽ là ở vào cực độ nguy hiểm hoàn cảnh, bị hại vọng tưởng thần kinh thời khắc khẩn trương, đã giống kéo chặt dây cung, đối ngoại giới thập phần mẫn cảm, tùy thời có nước toạc khả năng. Xuân Hy biết, một khi thần kinh thả lỏng, chính là tử vong một khắc trước. Nàng không dám có một chút tê mọi đại ý. Nàng còn không có sống đủ đâu. Tuy nói nàng thân thể này chết, sẽ không ảnh hưởng đến chủ thể khương oánh vọng mệnh, nhưng thức hải bên trong thế giới còn không có hoàn thiện. Tiêu nàng như thế nào cam tâm đi tìm chết? Nàng tuyệt đối không có khả năng liền như vậy từ bỏ. Ngươi trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, truyền tự yêu tộc đại tướng cấp, so hồ anh mẫu thân kém quá nhiều. Tuy rằng ngươi đi thánh phụ, kích phát rồi huyết mạch, cũng thức tỉnh thiên phú, đã có thể bằng ngươi này thô thiện sôi trào huyết mạch năng lực, sớm muộn gì sẽ bị đông lạnh thành đóng băng. Nói, quá một vạn biến, ta có thể đứng chết, tuyệt không quý sinh, kẻ hèn hàn ý. có thể làm khó dễ được ta. Xuân Hi run rảy nói, thanh em đều ở phát run. Hừ, không biết sống chết. Nếu không phải vì hô anh, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Xuân Hy nhắm mắt, trừ bỏ mỏng manh hô hấp, phát hiện không đến nàng còn sống dấu hiệu. Lệ tụ nham cũng sợ thật sự đông chết Xuân Hy, không hảo cùng nữ nhi công đạo. Nghĩ nghĩ, băng Huyễn tuyển hàn lực thói quen, nhẫn mại lực cũng sẽ biến cường. Mục đích của hắn là cho Xuân Hy một chút nhan sắc nhìn xem, đỡ phải luôn là muốn chạy trốn. Băng Huyễn tuyển nếu không thể đạt tới mục đích, vậy đổi một cái. Hỏa ma hải. ngọn lửa tùy ý bỏng cháy, tảng lớn biển lửa đỏ rực một mảnh, người thường đôi mắt thậm chí không mở ra được. Ai có thể nghĩ đến, như vậy nóng cháy hỏa ma hải, liền ở băng Huyễn tuyển bên cạnh. Lạnh lùng, nóng lên, cực độ băng cùng cực độ nhiệt, tựa như nhất thể song sinh, bài xích lẫn nhau. Lại cho nhau sống nhờ vào nhau Đã thích hướng băng hàn xuân hy Tới rồi hỏa ma trên biển không Quả nhiên cả người đều chịu không nổi cuộn tròn lên Nàng la thủy thuộc tính Ở chỗ này trời sinh bị khắc chế Làn da khô nước Từng mảnh vậy từ da thịt phía dưới chui ra tới rậm rạp tự mình bảo hộ Chính là vậy là Ở trong nước giảm bất lực cản Càng thích đứng dưới nước hoàn cảnh Ở hỏa ma hải Vậy bảo hộ lực lượng mỏng manh Chỉ có thể cung cấp tam thành không đến tác dụng. Nàng biết hầu nghẹn thanh, mau khát đã chết. Tâm mắt đã sớm mơ hồ, bị hại vọng tưởng thần kinh nước toạc kia một khắc. Nàng giống như cảm giác chính mình thức hải bay nhanh kiến mô, giống như sở hữu năng lượng đều bị rút ra, tụ tập đến thức hải. Nguyên lai ta tự bảo vệ mình cơ chế, cũng ở gây trở ngại thức hải xây dựng thêm. Cũng là, thức hải khuyết trương quá lợi hại, thân thể của ta liền không chịu nổi. Đều mau hôn mê. thế nhưng còn nghĩ vấn đề này nàng đã tới rồi cực hạn đôi mắt nửa khai nửa mở tựa hồ cảm giác có người ảnh xuất hiện dùng quần áo thế nàng che đậy hỏa ma hải nóng cháy linh lực đánh sâu vào quần áo thật là lợi hại nếu là nàng có thể trọng đến tự do tương lai nhất định phải chế tắc một cái nước lửa không xâm đạo bảo hôn mê trước cuối cùng liếc mắt một cái phảng phất nhìn đến kia kẻ thần bí quần áo sơn có sao trời chợt lóe mà qua Khoe miệng có vài giọt thủy Xuân Hy theo bản năng liếm liếm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại nhìn đến một trường vô cùng quen thuộc gương mặt. Hàn cảnh ngọc. Đã chết sao? Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến hắn? Xuân Hy không có gì tiếc nuối tác động khỏe miệng cười một cái. Là ngươi a Là ngươi thật tốt. Có thể nhìn đến ngươi thật tốt. Bởi vì có thể nhìn đến ngươi, trong lòng sở hữu mặt trái cảm xúc đều không thấy. Cảnh. Vừa muốn kêu ra cái tên kia. Xuân Hy bị hại vọng tưởng thần kinh lại lần nữa ô lai. Hơn nữa là phi thường căng chặt trạng thái, tiêu nàng hảo không thích ứng. Đơn giản tới nói, chính là nguy cơ thời thời khắc khắc treo ở nàng trong lòng. Rõ ràng là như vậy quen thuộc mặt, lại không thể tín nhiệm. Nguyên lai like là ngự cảnh đại phụ sư. mươi 333 quên tâm quyết. Trương ngự cảnh tháo xuống mặt nạ, tuấn lãng khuôn mặt nhìn không sót gì. Mây kiếm, tinh mắt, mũi cao, môi mỏng. Trên cằm hơi hơi một ít màu xanh lá hồ cha, nhìn lại hỏa ma hải, kịch liệt cực nóng đánh sâu vào, hắn tóc đen hơi hơi phất động, sâu không thấy đấy con ngươi mơ hồ một mảnh, thấy không rõ bất luận cái gì cảm xúc. Tinh bảo thượng giấu vết pháp trận ánh sáng nhạt trận lóe thuần màu đen sao trời một chút sáng lên, phiêu khởi rơi rụng, bao quanh bảo vệ Xuân Hy, tránh cho nàng bị hoàn toàn nướng tiêu bi thảm kết cục Xuân Hy tỉnh, nhưng mà khôi phục ý thức quá trình rất chậm. đây là bởi vì thức hải vừa rồi chạy thoát bị hại vọng tưởng thần kinh không chế tùy ý khuyết trương ngạnh sinh sinh đem thức hải mở rộng gấp đôi đổi làm bình thường bực này với tăng cường thức hải vi năng xuân hy cười đều phải cười mai miệng nhưng hiện tại nàng sinh tử một đường thức hải mở rộng gấp 10 lần đối nàng cũng không hề tác dụng nàng tình nguyện gia tăng thân thể cường độ kháng cực nóng kháng nhiệt độ thấp lúc này mới có thể giữ được mạng nhỏ trương ngự cảnh ngươi thật muốn thang vũng nước đục này Cùng ngươi có chỗ tốt gì? Không phải sở hữu sự tình, đều yêu cầu chỗ tốt mới làm. Trường ngự cảnh rũ mắt, nhìn thoáng qua mơ màng hồ đồ Xuân Hy, ta thiếu nàng một tân tình. Bởi vì kia mấy cái chữa bệnh phụ. Bất quá việc nhỏ mà thôi. Cùng vấn tâm lệ thành chủ ngươi, đích xác chỉ là việc nhỏ. Chỉ là ta trường ngự cảnh cuộc đời không có đã làm cường thủ hào đoạt việc. Nàng ngay đó ứng thừa hôm nay liền còn nàng ân tình này. Đường đường tinh môn đại phụ sư, nếu là nghiêm túc lên, cũng không thể xem thường. Đặc biệt là trường ngự cảnh, trải qua phức tạp, thủ đoạn rất nhiều, không phải cái loại này lý luận xuống, hưởng có cung bậc, lại không có tương ứng sức chiến đấu đại phụ sư. Lệ tụ nham trầm ngâm một phen. Cũng thế, ta tạm thời buông tha nàng. Bất quá ngươi biết, nàng làm tức giận chính là toàn bộ thần kỳ thế gia. Muốn chạy ra sinh thiên, nam mơ. Nói xong. Lệ tụ nham liền rời đi hỏa ma hải, trương ngự cảnh than nhẹ một tiếng, vốn ngồi không lưng, bế lên xuân hy, đặt ở hỏa ma hải cùng băng huyễn tuyển giao tiếp nơi. Nơi này một bên cực lạnh, một bên cực nhiệt, nhưng rốt cuộc là trung gian vị trí, có như vậy một cái tuyến, độ ấm miễn cưỡng xem như bình thường. Xuân hy thức hải cường đại rồi gấp đôi, bị hại vọng tưởng thần kinh lại lần nữa thượng tuyến kết quả, làm cho nàng đối ngoại giới phát sinh hết thể đều phi thường mất cảm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác trường ngự cảnh cánh tay lực lượng, nhưng hắn mỗi một lần mại động nện bước khi hô hấp cùng với tim đập, nàng chỉ là vô pháp làm ra đối ứng phản ứng. Thoát ly hỏa ma hải, nàng linh giác cũng online gần gũi ngửi được trường ngự cảnh hơi thở. xa lạ, chàng ngập nam tử giống được hormone. Kia một khắc, Xuân Hy hoảng hốt, hắn không phải Hàn Cảnh Ngọc, nhưng là hoàn toàn giống nhau như lúc dung mạo, giống như cùng lúc trước Hàn Cảnh Ngọc trùng hợp. Chúng ta không phải một cái thế giới người. Nếu chúng ta sinh ở một cái thế giới. Bên hai vang lên cái kia ban đêm, hàng cảnh ngọc không cam lòng oán nghiệm cùng bất lực chờ đợi. Xuân Hy khỏe mắt lại một chút ướt ác, thực mau bị cực nóng hơn làm. Ngươi tạm thời ngốc tại nơi này, ta đi tìm Hàn minh Hắn cùng ta qua đi ở tiêu giao hải đánh quá giao tế, không biết hắn muốn cái gì điều kiện buông tha ngươi. Xuân Hy vô lực hư bắt hạ góp áo. Chưa ngự cảnh túi người. Nhìn chăm chú nàng, ánh mắt thương xót, chuyện gì? Khô khốc giật giật ngôi, ánh mắt như cũ tan rã. Xuân Hy một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời, chỉ là hư vô giật giật ngón tay. Trương ngự cảnh trầm tư một lát, ngươi làm ta không cần đi tìm hàn minh. Bởi vì, tìm cũng vô dụng. Xuân Hy cầm điểm điểm, suy yếu, nhưng là có ý thức, có thể tự hỏi. Trương ngự cảnh bình tĩnh phán đoán Xuân Hy thương thế, thầm than một tiếng. khởi tay kích phát rồi mấy chương giảm bất đau đớn chữa bệnh phủ nói đến cũng là xuân hy gợi ý nàng có quan hệ chữa bệnh rất nhiều ý tưởng mở ra trường ngự cảnh cực hạ phảng phất một cái tân lĩnh vực ở trước mắt rộng mở đại môn đây cũng là trường ngự cảnh chịu vương ngày cũ khúc mắc nguyện ý tới cứu xuân hy nguyên nhân uống nước thân thủ uy xuân hy uống lên hai ngụm nước dễ chịu hạ yết hầu trường ngự cảnh ngồi trên mặt đất chậm dai trở đại xuân hy ánh mắt có thể tụ hết Mới vừa rồi nói, thần kỳ thế ra phía dưới bí cảnh nhập khẩu thập phần bí ẩn, ngươi là như thế nào phát hiện. Xuân Hy nhắm mắt lại, như cũ suy yếu. Đợi hồi lâu không thấy tiếng vang, trường ngự cảnh liền biết, đây là không nghĩ nói. Không nghĩ nói cũng thế, mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn cũng là ngoài ý muốn, bởi vì thần kỳ thế ra đối phía dưới bí cảnh gác, thập phần nghiêm mật, cảm kích người trăm triệu không dám tiết lộ. Gần nhất, nơi này hoàn cảnh nguy hiểm. Hơi không lưu ý, liền sẽ toi mạng. Thời trẻ mấy ngày liền giai đại phù sư cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mất công lịch đại tổ tiên lưu lại các loại phòng hộ biện pháp, mới làm hậu nhân có thể lợi dụng nơi này cực đoan hoàn cảnh. Còn nữa, thần kỳ thế gia bên trong, cũng cực nhỏ sẽ đối con cháu đệ tử nhắc tới phía dưới bí cảnh. Trừ phi bất đắc dĩ, hoặc là giống lệ hô anh như vậy, gia tộc làm ích lợi trao đổi. Nói ngắn gọn, nơi này quá nguy hiểm. Bất luận cái gì biết nặng nhẹ người, đều sẽ không nói cho người đi. Xuân Hy hẳn là sẽ không từ thần kỳ thế ra bên trong biết được tin tức. Nếu nói nàng bị mù miêu đụng tới chết chuột, chính mình sờ soạng đến tới, vậy càng buồn cười. Trương ngự cảnh ám hạ nghi hoặc, vấn đề này kỳ thật đã không quan trọng. Quan trọng là Xuân Hy đã tới, hơn nữa tới rồi ngầm bí cảnh, còn có thể toàn thân mà lùi sao. Muốn như thế nào chấm dứt? Hắn sau lương dựa vào tinh môn. Là có chút nhân mạch cùng hy vọng, nhưng thần kỳ thế ra chưa chắc sẽ bán hắn cái này mặt mũi. Muốn mang đi Xuân Hy nói, còn muốn mặt khác nghĩ cách. chưa ngự cảnh suy tư là lúc, Xuân Hy thức hải chung cũng quay cuồng không thôi. Có bị hại vọng tưởng thần kinh tự bảo vệ mình cơ chế, khắc nghiệt chấn cửa ải, nhưng thức hải nội sóng gió động trời đã thành hình, giả thuyết huyền tinh hải, hải mặt băng một lãng cao hơn một lãng, thiếu chút nữa cái quá nam vực bản khối. Vai toa tiểu đảo. Như Càn Công Đảo, đã sớm vô tung vô ảnh, chỉ có thủy triều xuống khi mới có thể phát giác một vài. Mà yêu tộc lĩnh vực bản khối tắc có vẻ quá mức buồn kẻ nhạt nhẽo, chùi lùi không hề sinh cơ, xa xa nhìn lại, chính là dãy núi trùng điệp. Xuân Hy ở thiên thần giới tự mình gặp qua, trải qua quá địa phương, nhất nhất hiện ra ở trong Thức Hải, hơn nữa theo Thức Hải phạm vi mở rộng, các đại tiên thành cũng như Minh Châu, điểm suyết trong đó. Vấn tâm thành, vạn yêu thành. Chu yếu thành. Trong đó, nhất hiển hách vẫn là thần kỳ thế gia. Cái này cái phế trạng đặc thù lập thể thành trì, quả thực làm người điên cuồng. Thượng ba tầng làm người sai vị cho rằng là một tòa bình thản đại thành trì. Nghĩ mọi cách hạ đến trung ba tầng sau, mới phát hiện nơi này huyền cơ, quá huyền ảo, căn bản không phải hiện giai đoạn nàng có thể lĩnh hội. Nàng không nghe cha xét, tương đương lấy thân phạm hiểm. Trương Ngự cảnh hỏi nàng, là như thế nào biết ngầm bí cảnh Nàng có thể nói, là lòng hiếu kỳ hại chết miêu sao. Không hề chuẩn bị phía trước, nàng cũng biết càng là phía dưới, càng là nguy hiểm. Không có minh sắc mục tiêu phía trước, nàng dùng như thế nào chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. Thật sự là, trong lúc vô y đã bị hít vào tới. Giờ phút này, nàng nhắm mắt lại, thức hải bên trong giả thuyết thần kỳ thế gia, phảng phất thế giới đệ nhất kiến trúc, đồ sộ thần kỳ, cao cao xoay tròn. Không có nền. Giả thuyết cũng không cần nền. Ngầm bí cảnh, chính là nó nền. Nàng linh giác như vậy nhạy bén, bất quá có quan hệ ngầm bí cảnh, chỉ phát hiện một hai phần mười, còn không xác định có phải hay không thật sự. Ta buồn vô tâm. Nói lời này đại khái cũng không tin tưởng. Nghỉ ngơi nửa ngày, nửa yêu huyết mạch cường hãn thể chất, cùng với bất khuất cầu sinh ý chí, làm Xuân Hy hoàn toàn thanh tỉnh, dễ rủa ngồi dậy. Nàng ngoài miệng nổi lên thao, khoe miệng đều là bập mép. Sắc mặt nan kham cực kỳ, hai chỉ đại đại quẩn thâm mắt, không còn nữa ngày xưa thanh xuân kiểu diễm, tưới mát sâu sắc. Chẳng qua mấy ngày công phu, liền dàn mua hồi lâu. Hô Hồ anh tránh đi phụ thân lệ tụ nham lại đây, nhìn đến lúc này Xuân Hy, quả thực không dám nhận. Chân chờ nửa ngày, nàng mới nói, ngươi nhưng... Hối! Xuân Hy còn không có sức lực đứng lên, chỉ có thể từ dưới hướng lên trên xem, xem cái này chính mình hoa đại tinh lực cứu trị. Vì nàng không ngủ không nghỉ trước người bệnh, nàng trở thành trí giao hảo hữu người. Nếu không có vì nàng, chính mình cũng sẽ không bị nhốt thần kỳ thế ra, rơi vào như thế kết cục. Lấy ái danh nghĩa, hành bắt cóc chi thật. Còn hỏi nàng, nhưng hối hận. Xuân Hy nhịn không được nết miệng, ha hả cười. Cười cười, nàng nhớ tới chính mình còn từng ân cần dẫn đường hô anh, muốn đối xử tử tế chính mình, muốn nhớ thân tình, nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới. Thế giới lại cỡ nào tốt đẹp Khi đó chính mình Nhiều ngày thật a Tàn nhẫn độc gác như lệ tụ nham Như thế nào gặp sinh ra nhân tử nương tay nữ nhi Nhân ra trời sinh chính là quyết tâm thạch tràng Mấy ngày nay nhìn nàng ở vào sinh tử chi gian chịu đựng dày vò Chỉ sợ ở giữa nhân gia tinh kế Đợi hồi lâu Chính là chờ lại đây hỏi cái này một câu đâu Chờ nàng chịu không nổi nữa Xin tha Lại đại phát tử bi tới cứu Xuân Hy cười cái không ngừng, nàng sai rồi, nàng sai rồi a. Nàng cho rằng che giấu bản tính, có thể càng tốt dung nhập thế giới này. Kết quả đâu? Bị người trở thành thịt cá, tùy ý khi dễ. Sớm nên biết, tu tiên giới nào có cái gì công bằng, chính nghĩa đáng nói. Ai mạnh, ai chính là chân lý. Nàng trời sinh ma hiểm thể, dựa vào tiền sinh trải qua mới bảo lưu lại một chút cận tổn thiện lương. Thật không nên cấp loại này bề ngoài đóng gói đáng thương nhu nhiều người, mà là hẳn là cấp chân chính yêu cầu. Thì như Nam vực sở quốc những cái đó vô tội bà cánh. Xuân Hy ngươi. Hô anh sắc mặt hơi đổi, ánh mắt rất là bị thường. Ngươi, ngươi vẫn là không muốn sao. Nguyện ý cái gì a? Nguyện ý cho ngươi ấm giường a. Xuân Hy cười ha ha, ngươi đi ôm người khác đi, thứ ta không phục bồi Lệ hô anh phi thường thất vọng, ta đối với ngươi không hảo sao. Hảo, thức hảo! Vậy ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều làm bạn ta. Ngươi đã nói, sẽ đem ta đương thân tỷ muội giống nhau đối đãi. Ngươi nói dối, ngươi lừa ta. Ta thân tỷ muội. Ha ha, ngươi không biết. Nhạc ninh là chết như thế nào sao? Cố ý châm chọc đâm một câu. Quả nhiên, lệ hô anh sắc mặt thực mau đại biến. Nàng khôi phục bình thản bình tĩnh bộ dáng, hơi chút nhấp môi dưới, ngươi hiện tại sinh khí, lại bình tĩnh bình tĩnh đi, ta quá hai ngày lại đến xem ngươi. Hai ngày sau, hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác quyết đoán. Nói xong, lệ hô anh liền từ băng huyễn tuyển bên kia rời đi. Không biết qua bao lâu, hỏa ma hải phương hướng, hàn triệt ánh mắt yêu thương nhìn Xuân Hy. Ngươi cũng là tới khuyên ta. Khuyên ta thức đại thể, khuyên ta biết tốt xấu, khuyên ta quay đầu lại là bờ. hàn triệt không có nhiều lời lời nói chỉ là cầm một viên đan dược đưa cho xuân hy ngươi bị nội thương phi xuân hy trực tiếp phun ra không tiếp thu hảo ý hàn triệt không có sinh khí biểu tình càng bi thương ngươi trách ta sao ngươi trách ta đi ta quá ích kỷ không nghĩ làm ngươi đi dưa hái xanh không ngọt. tuy rằng hàn triệt thái độ cùng lệ hô anh dối trá quan tâm bất đồng nhưng hai người bản chất không có bất luận cái gì khác nhau Xuân Hy ngực kích động lửa giận, căn bản vô pháp tiêu trừ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng đem hết toàn lực đối xử tử tế hai người, cư nhiên liên khởi tay tới vây khốn nàng, tưởng vây nàng lâu dài. Cuộc đời hận nhất, chính là cướp đoạt nàng tự do người. Nàng không thể tha thứ. Hàng triệt bồi Xuân Hy ngồi ba ngày. Bởi vì có hàng triệt ở, thần kỳ thế ra người không có lại lần nữa đối Xuân Hy ra tay, dung nàng ở hỏa ma hải cùng băng huyễn tuyển biên giới ngốc. Nhưng như vậy, cũng không phải chuyện này a Trương ngự cảnh ám chỉ Hàn Triệt, hoặc là đi cầu phụ thân hắn, phóng Xuân Hy rời đi, hoặc là liền tiếp tục cướng bước, không phải được đến Xuân Hy người, chính là được đến Xuân Hy thi thể. Tóm lại, có năm thành tỷ lệ thành công. Hàn Triệt bị mặt khác năm thành kết quả, hoảng sợ. Hắn càng không chịu rời đi Xuân Hy nửa bước, nhưng hắn mâu thuẫn đến cực điểm. Thả chạy Xuân Hy, lấy nàng trong lòng hận ý. Sợ là đời này kiếp này đều sẽ không đã trở lại, cũng liền ý nghĩa, hắn sẽ không còn được gặp lại. Không có cách nào, hắn chỉ có dùng thực tế hành động, đem chính mình tình yêu nói được mịt mờ. Chính là, ta không yêu ngươi A. Xuân Hy máu chảy đầm điện nói ra một sự thật. Không có khả năng. Hắn triệt cự tuyệt tin tưởng. Hắn có cảm giác, hắn có thể cảm giác Xuân Hy ánh mắt cử chỉ bên trong chảy ra ấm áp, sao có thể không có ái. Có lẽ ái không bằng hắn nhiều, không bằng hắn thâm, nhưng khẳng định là ái. Đây là tình hình thực tế, ta đối với ngươi, chưa từng có động quá chân tình. Xuân Hy tiếp tục lại miệng vết thương giải mối, ta không yêu ngươi. Hàn triệt, đây là ta phải rời khỏi ngươi duy nhất lý do. Ta không tin. người tin hay không, ta không có biện pháp. Ta chỉ có thể nói cho ngươi chân tướng, chân tướng chính là ta có người yêu khác. Ngươi. Nhiều nhất bậc lửa ta tưởng niệm hắn tiểu ngọn lửa thôi. Hàn triệt bị thật mạnh đả kích. Chỉ là hắn còn không chịu đối mặt hiện thực, vội vàng rời đi, lại vội vàng mà đến. Trong tay cầm một mặt gương, kính sau lưng hoa văn phức tạp đến cực điểm, mơ hồ có âm dương chi phủ văn. Ngươi lại đối ta nói một câu, ngươi không yêu ta, vậy ngươi ai ai. Xuân Hy đối này mặt gương công hiệu không lớn biết được, nhưng nàng có thể ăn ngay nói thật, ta, có người yêu khác. Hàn Triệt. Đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Hàn triệt run rẩy ô gương, liền thấy trong gương xuất hiện một trường khuôn mặt, tóc ngắn, tuấn mì, tinh mắt, môi cao, môi mỏng, cùng hắn hoàn toàn không giống dung nhan. Ngốc nốc buông gương, Hàn triệt trong mắt bi thương giống như thực chất, xem đến Xuân Hy thiếu chút nữa khắc chế không được. Nàng chỉ có nỗ lực cường ngạnh lên, hiện tại ngươi tin. Hàng triệt mở mịt nhìn thoáng qua nơi xa tĩnh tọa trường ngự cảnh, lại nhìn nhìn Xuân Hy. Túi đầu xem trong gương, tóc ngắn hàn cảnh ngọc cười đến tự nhiên thân cận, trong mắt lộ ra nồng đậm tình yêu, một chút cũng không thể so hàn thiếu. Thời không tựa thác loạn điên đảo, hàn triệt ôm ngực, một đầu ngã quỵ. Âm dương kính cũng theo rơi xuống. Thật lâu lúc sau, nếu hỏi Xuân Hy có hay không hối hận, nàng cũng không biết, nàng chỉ biết lấy nàng lập tức tình cảnh, nàng chỉ có thể nhận tâm tuyệt tình. Như thế nào biết, hàn triệt chịu này kích thích. Chín nhân cựu chuyển quên tâm quyết đệ tứ chuyển trước tiên đặt thành, hoàn toàn quên đi sở hữu. Hắn không nhớ rõ Xuân Hy, không nhớ rõ hắn mẫu thân hàn phu nhân, cũng không nhớ rõ tên của mình. Xuân Hy lại vô mặt khác giá trị lợi dụng, liền bán trường ngự cảnh một cái bạc diện, dẫn nàng rời đi. mươi 334 cái phêu tri ẩn. Từ thần kỳ thế ra ngầm bí cảnh đi ra thời điểm, Xuân Hy nhìn ngoại giới ấm áp ánh mặt trời, nhu nhu do ấm, chỉ cảm thấy tái thế là người. Cảm động hốc mắt đều đã ướt nước. Chỉ là thời gian dài ở vào hỏa ma hải cái loại này ác liệt hoàn cảnh, thân thể tự động bảo hộ cơ chế. Về điểm này ướt gác thực mau bị ngăn chặn, miễn cho trôi đi hơi nước. Đa tạ ngự cảnh đại phù sư. Chưa ngự cảnh còn xong rồi nhân tình, lúc trước biến dị chữa bệnh phù xem như hoàn toàn thiên thiên. Nghĩ đến thu đồ đệ bị cự, hắn một lần nữa mang lên mặt nạ, khôi phục cao lanh tư thái, không để ý tới xuân hy trí Tạ ngược lại rời đi. vừa nhấc đầu, người không thấy.